To lớn con thỏ, to lớn con kiến, to lớn bỏ ngựa. Nơi này biến đến mức dị thường hung hiểm. Mỗi một cái biến dị thú thực lực đều thu hoạch được to lớn tăng lên. Thấp nhất, đều là cấp D. Thường thấy nhất chính là cấp C, mà hơi mạnh lớn một chút liền là cùng loại con thỏ kia như thế cấp B, vô cùng kinh khủng. Về phần cao hơn, Trần Phong vẫn không thấy được, hắn cũng hy vọng chính mình sẽ không nhìn thấy. Xoạn! Hai người lạng yên không tiếng động tiến lên. Đồng nhiên! May mắn quần sáng giảm xuống 2 điểm. Một điểm phát hiện không biết kẻ địch tồn tại, một điểm tốc độ cao khóa chặt, định vị cái kia to lớn biến dị thú vị trí, Trần Phong tùy tiện tránh đi nơi đó. Nơi này, so với bọn hắn trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Hối hận sao? Trần Phong nhìn về phía tiểu nhu, tiểu cô nương này bắt đầu hưng phấn đã không có. Không. Tiểu cô nương kiên định lắc đầu, ngựa khí ngưng trọng, càng nguy hiểm, ta liền càng phải cứu hắn. Đây là ta hứa hẹn đối với hắn cũng là ta chấp nhất. Hứa hẹn. Trần Phong My mắt đống nhiên níu lại. Nghe, cũng không giống như là đơn thuần Phan hâm mộ A Là tiểu cô nương quyết định của mình, vẫn là nói, Tần Hải cái tên này, thế mà theo fan hâm mộ. Ơn. Đáng giá nghiên cứu. Trông thấy Tần Hải thời điểm nhất định hỏi một chút. Trần Phong thu hồi trong lòng tò mò, nhìn về phía nơi xa. Văng tuyết vẫn như cũ. Bốn phía ẩn giấu đi đáng sợ mối nguy. Cái kế tiếp là ở đây. Tiểu Nhu lại lấy ra một bức họa. Cái kia lại có thể là một bộ hướng dẫn địa đồ. Đại thể bộ giáng. Ấn. Theo Trần Phong trước kia một nơi nào đó kiếm hiệp trò chơi mê cung địa đồ hết sức tương tự. Ở đây, ở đây. Tiểu Nhu sắc mặt ngưng trọng, chúng ta theo đường dây này liền có thể nhanh nhất đổi tới đó, nhất định có thể tại trước mặt bọn họ. Được. Trần Phong gật đầu. Hai người lần nữa xuất phát. Ở đây vốn là khác biệt nơi tầm thường, tại may mắn quần sáng phụ trợ cùng hướng dẫn địa đồ chỉ dẫn dưới. Bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cánh đồng tuyết chỗ sâu. Chỉ là, để bọn hắn ngạc nhiên là, lôi hạo mấy người thế mà cũng tại lúc này chạy tới. Bọn hắn hẳn là cũng có một loại nào đó điều tra thủ đoạn. Trần Phong suy đoán. Xoạn. Hai người ẩn nấp thân ảnh lạng yên đi theo. Tại cánh đồng tuyết này bên trong, cảm ứng bị vô hạn lượng giảm bớt, lôi hạo cũng không có có thể phát hiện bọn hắn. Mấy người bò lên trên trước mắt núi tuyết, rốt cục thấy được tần hải. chớp lấp lánh Núi tuyết đỉnh. Gió tuyết đầy trời bên trong, tần hải thân thể đã bị băng tuyết bao trùm. Từng tầng một lực lượng đáng sợ vanh ở trên người hắn, kỳ dị hào quang không ngừng lấp lánh. Mỗi một lần lực lượng kinh khủng buông xuống, tần hải thân thể đều tại rất nhỏ run run, run. Giống như tiếp nhận mạnh mẽ trung kích. Tần hải. Tiểu nhu ánh mắt tại thời khắc này ngưng tụ. Đừng nóng nội. Trần phong giữ nàng lại. Cũng chờ như thế lâu, cũng không kém giờ khắc này. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, như thế nào giải quyết lôi hảo mấy người Hoặc là nói, như thế nào muốn tại những cường giả này dưới mí mắt, đem Tần Hải liền đi. Trần Phong suy nghĩ như điện. Lôi hạo. Lôi Minh Trần Phong tốc độ cao phân tích thực lực của bọn hắn. Mạnh mẽ chống đỡ. Tuyệt không có khả năng. Hai người bọn họ cộng lại đều không đủ lôi hạo theo tay khẽ vây. Cho nên, chỉ có một cái biện pháp. Trộm người. Đem Tần Hải trộm trở về. Dùng tốc độ nhanh nhất đem Tần Hải mang đi, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi nơi này. Chỉ cần đến băng trên biển, ai truy sát ai còn chưa nhất định. Có thể được. Trần Phong thầm nghĩ đến. Cứ việc tỷ lệ rất nhỏ, thế nhưng may mắn quần sáng toàn bộ triển khai phía dưới. Hắn không thể động. Tiểu Nhu đống nhiên mở miệng. Cái gì? Trần Phong sửng sốt một chút. Tân Hải tại đột phá, không thể động. Tiểu Nhu ánh mắt ôn Nhu nhìn lại. Không thể động. Trần Phong theo ánh mắt của nàng nhìn lại, này mới phát hiện kinh người. Tần Hải quanh thân cái kia một vòng lấp lòe ánh sáng lung linh. Hắn lại là chỗ vì loại nào đó đột phá trạng thái. Hắn đột phá cái gì? Tiêm lực hao hết Tần Hải, lại còn có thể đột phá. Trần Phong ngạc nhiên. Có lẽ. Hắn thật tìm tới chính mình đường. Chờ chút. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến một chút. Nếu như Tần Hải cũng không phải là mối nguy, mà là tại ở đây đột phá. Cái gì Tần Hải cứu viện, vẽ phát họa Trần Dung, chỉ là qua đưa cho hắn thêm phiền. Có trời mới biết. Nếu như không có những này vẽ phát họa chân Dung. Tần Hải hoàn toàn có khả năng yên tĩnh đột phá được chứ? Trong khốn cảnh đột phá, không có nghĩa là không có khốn cảnh. Tiểu Nhu lắc đầu, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ phân tích sẽ không sai. Được a. Trần Phong nhún nhún vai. Thế nhưng là Tần Hải không thể động, hiện tại coi như thật phiền thoái. Bọn hắn có thể đợi, thế nhưng lôi hạ mấy tên kia căn bản sẽ không chờ hắn. Quả nhiên. Những người kia chỉ là lạnh lùng nhìn thoáng qua, lại lần nữa đi vào. Mục tiêu của bọn hắn là gỗ linh hải, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Trần Phong ánh mắt như điện. Mục tiêu của hắn cũng là gô linh hải, thế nhưng Tần Hải nhất định phải cứu. Có lẽ, may mắn còn sáng. Trần Phong đang chuẩn bị mở ra may mắn còn sáng, nhưng mà không nghĩ tới chính là, một tiếng mềm mại hét to, tiểu nhu cô nương thế mà đã xuống tới. dương tay. Tiểu nhu ngăn tại Tần Hải trước người. Phía sau đầy trời sấm chấp bắt đầu khởi động, hình ảnh kia tương đối rung động. Tiểu nhu cô nương. Trần Phong mắt. Tiểu cô nương biết cái này sao ngốc ra đi tìm cái chết. Dĩ nhiên không phải. Nếu như Trần Phong không có đoán sai, là các ngươi. Lôi Minh kinh hỉ, các ngươi lại dám ra đây chịu chết. Thú vị. Lôi Hạo khỏe miệng lộ ra một vẻ nụ cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Cái kia duy nhất sống sót cấp bê Begen chiến sĩ, như thế nghiền ngấm xem lấy bọn hắn, ở đây không phải biển bằng, ở chỗ này, Trần Phong bọn hắn chỉ có một con đường chết. Muốn động Tân Hải, trước theo ta trên thi thể bước qua. Tiểu Nhu lạnh lùng nói ra. Cái kia suy nhược thân ảnh bình tĩnh vô cùng. Như thế tiểu thư sinh đẹp tỷ, giết rất đáng tiếc. Lôi Minh liếm liếm đôi môi khô khốc. A. Tiểu Nhu lắc đầu, thương hại nhìn xem hắn, hiện tại vẫn như thế ngu xuẩn, xem ra ngươi Lôi ra lớn Đồ đẩn tên tuổi đời này thoát khỏi không xong. Ngươi là ai? Lôi Hạo đám người nhất thời sắc mặt biến hóa. Lôi ra. Lớn Đồ đẩn. Loại này tên tuổi nàng một ngoại nhân thế nào sẽ biết? Trái Tiểu Nhu. Tiểu Nhu thản nhiên nói. Là ngươi? Lôi minh một tiếng thét kinh hãi. Cái tên này hắn quá quen thuộc. Cứ việc chưa từng gặp mặt, thế nhưng tại trong tổ chức, hắn thường xuyên có thể nghe được liên quan tới cái tên này. Bởi vì cái này tên, liên là bọn hắn thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ. Chấp hành nhiệm vụ sát xuất thành công cao nhất người giữ kỷ lục. Tả ra trăm năm khó gặp kinh thế kỳ tài. Năm gần 18 tuổi vượt cấp khiêu chiến cấp B. Chờ chút. Đủ loại nghe đồn. Nàng dùng một cái tiểu cô nương yếu đuối thân thể. Hoàn thành rất nhiều tổ chức thần bí tĩnh tâm bồi dưỡng thiên tài cũng làm không được sự tỉnh trở thành nhân vật chuyển kỳ. Dạng này người, thế nào sẽ xuất hiện ở đây? Bởi vì, trái tiểu nhu nhìn về phía cái kia địa ngục bên trong thân ảnh, khỏe miệng lộ ra nụ cười, ta là hắn mê mụi a chương 228, làm phản. Nơi nào đó? Một cái ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tổ chức thành viên trở lại căn cứ, khi hắn mở ra căn cứ cửa chính một khắc này sợ ngây người, gây mũi mùi máu tươi đập vào mặt. Bên trong một mảnh mùi máu tanh. Thế nào chuyện? Hắn hoảng sợ nhìn lại. Máu. Tất cả đều là máu. Lớn như vậy căn cứ, vậy mà không có một cái nào người sống. Chết hết. Hắn vội vàng mở ra màn hình giám sát. Bên trong chỉ có một thiếu nữ bồng bình đi qua thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng theo căn cứ đi ra, bóng mở lưu chuyển. Cả cái căn cứ sụp đổ, vô số nhân hóa làm xương máu. Đó là... Tà tiểu Nhu Là nàng. Hắn vô lực sủi lơ trên mặt đất. Nếu như là nàng, cái kia liền có khả năng, mặc dù không biết tại sao. hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ liên hệ tổng bộ. 931 căn cứ hủy diệt. Trung tâm thành viên tả tiểu Nhu Làm phản. Thanh âm trầm thấp ở trên không đáng căn cứ tiếng vọng. Một chỗ đỏ tươi, thậm chí kinh sợ. Cánh đồng tuyết. Mê muội Đọc chuyện với, choe nụ à toài. Lôi minh khỏe miệng co giật. Ngươi đặc biệt sao một cái yêu nghiệt như thế ra hỏa, lại có thể là tần hải mê muội Lừa gạt quỷ đâu? Tại sao? Tên kia cấp bê ghen chiến sĩ bỗng nhiên mở miệng, cho ta một cái phản bội lý do. Lý do? Tả tiểu nhu cười, còn phải nói gì nữa sao? Lý do? Người kia ngữ khí trước này chưa có nghiêm nghị. Tả tiểu nhu lại ở trên người hắn cảm nhận được một cỗ lôi hạo đều không có mạnh mẽ áp lực. Gia hòa này. Tả gia từng cùng tần gia thông ra. Tả tiểu nhu thản nhiên nói. Thì ra là thế. Người kia thở dài một tiếng. Tần gia. Vốn là tổ chức thần bí bên ngoài rịa, bởi vì ám năng quái vật kế hoạch, bởi vì tần gia thái độ, quyết định đem tần gia đặt vào tổ chức thần bí bên trong. Mà thông ra, liền là biện pháp tốt nhất. Cho nên, đi qua sáng trọn, sau cùng lựa chọn tả gia. 3 năm trước đây, tần gia tả gia, chính thức thông ra. Bọn hắn mà nói, những này chỉ là một điều mệnh lệnh Nhưng là đối với tả gia duy nhất nữ hải tả tiểu nhu mà nói, đối với cái thói quen này dết chóc cùng bóng tối tiểu cô nương mà nói. Đây chính là thiên đại sự tỉnh Đây cũng là nàng lần thứ nhất bắt đầu hiểu rõ tổ chức bên ngoài sự tình. a nguyên lai like cái kia chính là Tân Hải. a nguyên lai like đây chính là minh tinh chế tác sư. a nguyên lai like hắn như thế lợi hại. Ha ha, hắn cũng là bên kia người nổi bật đây. a nguyên lai, like đây chính là ta chồng tương lai. Thiếu nữ tâm, nảy mầm. Nàng bắt đầu hiểu rõ càng ngày càng nhiều liên quan tới Tân Hải sự tình. Nàng bắt đầu càng ngày càng quan tâm Tần Hải sự tình, thành Tần Hải một cái đặc thù nhỏ mê muội Thời gian 3 năm, là nàng vui sướng nhất thời gian, bởi vì nàng đông nhiên có mục tiêu. Có lẽ, chính mình cũng có thể gả làm vợ người, trải qua cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà bỗng nhiên có một ngày, hết thể mất giáo. thần ra không có. Tần Hải đứt dễ cơ. Nàng chỗ huyện tưởng hết thể sụp đổ, cho nên nàng giết đi ra. Nàng phải cứu Tần Hải. Nàng muốn ở bên cạnh hắn. Tổ chức. Bồi dưỡng, ân tình, không tồn tại. Cùng loại nàng loại tồn tại này vẫn có rất nhiều. Loại này công cụ thức bồi dưỡng, khiến cho tổ chức thành làm thế lực cường đại nhất, nhưng cũng không cách nào cho bọn hắn mang đến lòng trung thành. Dù sao, bọn hắn chỉ là công cụ. Tổ chức không cần nàng, thế nhưng là tần hải cần, cho nên nàng tới. Liên như thế đơn giản. Còn bên cạnh, Trần Phong cũng là một mặt nhất cả trứng. Cho nên nói, cái này ngụy trang thành ngốc trắng ngọt tiểu cô nương. Lại có thể là tần hải vị hơn thế. Còn giống như là tổ chức thần bí nội bộ người một nhà. Đây thật là... Vung một bãi mau cho A. Xin lỗi. Tả tiểu nhu đối Trần Phong cười cười. Dù sao nếu như ta nói thẳng, ngươi có thể sẽ không để cho ta đi theo. Trần Phong. Này không nói nhảm sao. Ai bên người đi theo một cái kinh khủng sát thủ có thể an tâm. Thế nhưng là, lôi minh còn chưa tính. Lần này tổ chức thần bí kẻ địch. Thế nhưng là trọn vẹn ba người. Còn có cái cấp B ra hỏa cùng cấp A lôi hạo. Hai người bọn họ mới là nguy hiểm nhất. Tiểu nhu cô nương, thật không có vấn đề sao. Hô. Trần phong thở một hơi dài nhẹ nhõm. May mắn còn sáng sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị bùng nổ. Mà lúc này, lôi minh tựa hồ mới lý hiểu rõ đến cùng phát sinh chuyện gì. Ngươi thế mà phản bội tổ chức. Lôi minh mi mắt trừng lớn, ngươi cũng đã biết phản bội tổ chức kết cục. Ngươi. y miệng. Lôi hạo quát lạnh một tiếng cắt ngang hắn Nhìn về phía tả tiểu nhu, nếu như ngươi là vì tần hải mà đến, rất tốt, tần hải ngươi có khả năng mang đi. Ca. Lôi minh một mặt một bước. Mang đi. Vậy mà sợ rồi. Ngươi thế nhưng là cấp A cường giả A. Thế nhưng là... Tả tiểu nhu nhìn một chút tần hải trên đùi nhanh cây, vật kia hắn tựa hồ tại dùng ai, bằng không, chờ tần hải đột phá xong sau khi, ta lại dẫn hắn đi. Xoạn. Lôi hạo trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lé lên, không muốn được voi đòi tiên. Tại loại hoàn cảnh này đột phá cùng lịch luyện, Tân Hải thực lực căn bản không thể nào làm được, duy nhất dựa vào, chỉ có thể là gỗ Linh Hải. Hắn môi đột phá một chút, gỗ Linh Hải đều sẽ tiêu hao lực lượng khổng lồ. Chờ Tân Hải đột phá, gỗ Linh Hải lực lượng còn có thể còn lại bao nhiêu? Nếu như thế, cái kia chỉ có giết các ngươi Lôi hạo lạnh lùng nói ra. Hoa anh! Vô tận sống chấp ngưng tụ. Ông! Tả tiểu nhu trong tay ánh sáng nhu hòa lấp lõe, lạnh nhạt nói ra. Nếu là dưới tình huống bình thường, ta tự nhiên không dám cùng ngươi giao thủ, thế nhưng ngươi bây giờ, lần trước bị ghen công hội truy sát thương thế, còn chưa tốt à? Là nhỏ tháng nói cho ngươi. Lôi hạo sắc mặt ngưng trọng. hắn rốt cuộc biết vì sao tả tiểu nhu nhiệm vụ sát suất thành công cao nhất. Bởi vì cái kia tiểu nguyệt Có những cái kia vẽ phát họa chân dung tại, nàng trước khi đi, liền đã làm tốt chu đáo chuẩn bị. Mà lần này, tả tiểu nhu nếu dám ra tay với mình, tất nhưng đã chuẩn bị thỏa đáng. Hắn bây giờ thực lực mức độ lớn giảm xuống, nhất định phải toàn lực cương đối. Tiểu Minh, giúp ta. Lôi hạo trầm giọng nói. Vâng. Lôi Minh không dám nói đùa. Vâng. Sống chớp lấp lánh. Hai người huynh đệ liên kết. Bọn hắn hành động phi thường ăn ý, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, sức chiến đấu tăng nhiều. Giết. Lôi Minh lực lượng oanh sát mà đi. Nhưng mà, tại phong thích thời điểm, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ lơ lửng, vốn là đối tả tiểu nhu thả ra chiêu số. Vậy mà sai lệnh cách xa và giảm. Mà lôi hạo thân thể trong nháy mắt như thái sơn áp đính, hai chân lại hãm xuống mặt đất. Đây chính là tả tiểu nhu lực lượng. Bốn loại gen dung hợp siêu cường lực lượng, trọng lực khống chế. Tại thế giới của nàng, trọng lực tùy ý nàng không chế. Không quy tắc trọng lực, cắn giết. Tả tiểu nhu lạnh lùng nói. Vâng. Lôi hạo hai huynh đệ sắc mặt bỗng nhiên trở nên và mèo. Gấp 10 lần trọng lực. Phản trọng lực. Không. Chỉ có trọng lực bất quy tắc thời điểm mới là khó khăn nhất chịu. người căn bản không biết thân thể của người cái nào khí quan cái kia một bộ phận tại tiếp nhận cái gì áp lực. Mà lại, cô này trọng lực, vẫn đang không ngừng biến hóa. Lôi hạo ánh mắt khóa chặt tả tiểu nhu. Cứ việc lực lượng của hắn không nhiều, thế nhưng dù sao thuộc về cấp A. Hắn chỉ cần tìm tới một cơ hội, chỉ cần một chiều, liền có thể miểu sát tả tiểu nhu. Chỉ cần có thể đánh chúng tả tiểu nhu, liền có thể thắng lợi. Nhưng mà... Tả tiểu nhu thế nào có thể sẽ cho hắn cơ hội này? Không quy tắc trọng lực, thủ hộ. Vâng. Một tầng vô hình tầm chắn tại tả tiểu nhu trước mắt thành hình. Lôi mình công kích của mình căn bản là không có cách xuyên thấu tầm chắn, mà lôi hạo công kích tuy mạnh mẽ, thế nhưng là đi qua không quy tắc trọng lực lá chắn sau khi, đã sớm thay đổi phương hướng. Căn bản là không có cách đánh trúng tiểu nhu. Này chính là của các ngươi thực lực. Tả tiểu nhu trầm giọng nói. Vâng. Lại là một tầng trọng lực ra Lôi hạo miệng phun máu tươi Ánh mắt rất hận Nếu như ngôn xuất pháp tùy còn ở đó Hắn nhất định có thể tùy tiện miểu sát tả tiểu nhu Chỉ là một cái cấp C Coi như có thể vượt cấp khiêu chiến Cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ mình Nhưng là bây giờ Hắn vẫn phải dựa vào lôi minh lực lượng bảo hộ thân thể Ông Lôi minh lực lượng không ngừng lấp lánh Hắn chỉ dùng lực lượng của mình không ngừng triệt tiêu tả tiểu nhu thực hiện trọng lực Cứ việc triệt tiêu một bộ phận lớn Thế nhưng còn lại những lực lượng kia vẫn như cũ phi thường khó chịu, trong cơ thể khí quan tựa hồ cũng khác biệt trình độ kéo dối cùng áp xúc khiến cho hắn phi thường thống khổ. Không quy tắc biến hóa quá nhanh. Hắn căn bản theo không kịp. Càng bi ai là, mặc dù hắn theo tả tiểu nhu như thế đều là cấp C, thế nhưng là hắn trợn phát hiện, trận chiến đấu này, hắn căn bản không sen tay vào được. Vâng! Vâng! Tả tiểu nhu lấy một chọi hai, thế mà chiếm cứ phía trên. Phế vật! Bên cạnh tên kia cấp bê gen chiến sĩ tựa hổ có chút nhìn không được, ánh mắt thâm thúy bên trong lóe lên băng ánh sáng màu xanh lam, nhanh chóng kết thúc đi. Xoạn. Bóng mở lưu chuyển, hắn bước ra một bước. Nhưng mà. Ngoài ý liệu là, ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời điểm, một bóng người cản ở trước mặt hắn, rõ ràng là trong mắt của hắn cái kia gần như có khả năng sơ xuất chân phong. Một cái sức chiến đấu chỉ có cấp dê gen chế tác sư. Là ngươi. Hắn có chút ngoài ý muốn. Trần Phong cấp D gen chiến sĩ, bởi vì đặc thù năng lượng vũ trang miễn cưỡng có thể đối kháng cấp C, thế nhưng cũng dừng ở đây rồi, tại chính thức cấp B trước mặt, không có phần thắng chút nào. Là ta." chân Phong vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết thực lực mình không được, thế nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng. Năng lượng vũ trang toàn diện bùng nổ, cộng thêm thiên huyền đao gió vô hạn, lại thêm cực quang thuốc thử, may mắn quần sáng chờ chỗ có ác chủ bài, ít nhất có thể nhiều chống đỡ như vậy một hồi a. Chỉ có chống đến tả tiểu nhu thắng lợi, như vậy đủ rồi. Muốn kéo dài thời gian. Người kia liếc mắt xem thấu Trần Phong ý đồ. Lại muốn ở trước mặt ta kéo dài thời gian. Thật sự là thú vị đây này. Ý gì? Trần Phong những mày. Gặp lại đi. Người kia bình thản vùng ra tay. Ông. Một cô ôn hỏa ánh sáng lung linh lấp lẽ. Xoạc. Trần Phong trước mắt toàn bộ thế giới bỗng nhiên biến ảo. Vâng. Bầu trời sụp đổ. Mặt đất nổ tung. Toàn bộ thế giới tựa hồ tại thời khắc này vô hạn áp súc. Trước mắt không giới hạn màu trắng đang không ngừng giảm bớt, sau cùng biến thành từng đoạn cầu thang. chương 229, đáng sợ năng lực. Huyến cảnh. Trần Phong tâm trạng nhảy một cái. Hắn tựa hồ đến một cái cầu thang trong thông đạo, dưới chân chỉ có lạnh bước màu xám bậc thang, một bên là hướng phía dưới cầu thang, một bên là hướng lên cầu thang. Hai bên là màu đen bức tường. Có chút quái dị. Trần Phong đếm thử sờ đụng một cái bức tường, cảm giác hết sức là quái dị, trước mắt hắn duy nhất có thể đi con đường Duy nhất có khả năng thông qua đường, chỉ có cầu thang những này bậc thang. Này cái gì huyễn cảnh? Trần Phong kỳ quái, hắn nếm thử tinh thần lực bạo lực công phá, không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Vô hiệu sao? Trần Phong đương nhiên vang lên may mắn cuồn sáng, may mắn cuồn sáng thần kỳ hiện thực số liệu hóa xác suất vấn đề, có thể trợ giúp hắn giải quyết trên thế giới hết thảy phán đoán đề. Nơi này là huyễn cảnh sao? Không phải. Nhìn xem tiêu hao một may mắn điểm trị, Trần Phong tâm trạng kinh hoàng, ở đây thế mà không phải huyễn cảnh. Này không gian kỳ diệu, cũng không phải số chiều thế giới, đến cùng là cái gì địa phương? Xoạn! Trần Phong đếm thử công kích vách tường. Vô hiệu! Nơi này màu đen trên vách tường, hắn thậm chí cảm nhận được cấp A mới có uy năng. Loại này phòng ngự, liền xem như cấp A cũng có khả năng không cách nào đi ra. Này cái gì địa phương? Trần Phong rung động. Chẳng lẽ nói, đây là một nơi nào đó chuyên môn dùng để cầm tù người lồng giam? Phong tối! Trần Phong vẻ mặt rốt cục thay đổi co như theo cấp B đối bình hắn cũng không sợ, coi như đánh không lại cũng có thể chống đỡ mấy giây, thế nhưng loại này quỷ dị mà kỳ diệu năng lực mới là hắn kiêng kỵ nhất. Mà bây giờ, hắn gặp Trần Phong khoảng trừng nhìn lại, chỉ có bóng tối vô tận, trước mắt chỉ có cầu thang. Nếu như không phải ảo cảnh lời nói, Trần Phong phân tích, nơi này chính là một nơi nào đó không gian thần kỳ. Cho nên, tên này cấp B gen chiến sĩ năng lực, rất có thể là không gian. Mà nếu như là hắn xây dựng không gian, Chắc chắn có mở miệng cùng cửa vào. Đi đi liền biết. Trần Phong vẻ mặt kiên định. Xoạc. Hắn theo bậc thang đi xuống. Bởi vì không phải huyến cảnh, cho nên căn bản không sợ bỗng nhiên đi khoảng trống ngã chết. Trước mắt thấy liền là hiện thực, Trần Phong từng bước một theo bậc thang đi lên. Nhưng mà... Không có phần cuối. Hắn đi mấy phút đồng hồ, ý nguyên nhìn không thấy phần cuối. Không gian này đến cùng bao nhiêu tầng. Trần Phong không hiểu. Phải biết. Không gian cấu trúc, cũng cần năng lượng. Không gian xây dựng càng tương đại, cần năng lượng cũng càng nhiều, mong muốn mở ra một cái vĩnh viễn đi ra không được không gian, cần so với đối phương mạnh mẽ vô số lần mới có thể. Mà cái kia cấp bê, hiển nhiên làm không được. Chỗ nào cảm giác không thích hợp. Trần Phong hít sâu một hơi. Tiếp tục. Hắn lần nữa đi 10 phút đồng hồ, ngầm đầu, vẫn là vô cùng tận cầu thang. Đi ngược sau. Trần Phong nhữ mẩy. Nếu như đi xuống dưới có thể hay không tốt một chút. Không có khả năng. Cái không gian này là độc lập, người kia không có khả năng đem Trần Phong đặt ở cửa vào, bằng không thì Trần Phong hướng xuống tùy tiện đi mấy bước liền có khả năng đi ra ngoài. Ngắm lại người kia thần sắc tự tin, ở đây nhất định có vấn đề. Cho nên, vấn đề là cái gì? Trần Phong tiếp tục đi lên đi. Lần nữa đi 10 phút đồng hồ, Trần Phong rốt cục dừng lại. Xây dựng không gian. Năng lượng tiêu hao Không. Ở đây căn bản chính là vĩnh viễn không có điểm dừng. Hắn này một hồi thời gian. Ít nhất đi mấy trăm tầng, vẫn không có bất luận cái gì phần cuối. Hắn khẳng định, coi như mình như thế đi xuống, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Loại này không gian, trong hiện thực căn bản không có khả năng tồn tại. Trừ phi là huyến cảnh. Thế nhưng là, ở đây lại phân sáng không phải huyến cảnh. Vấn đề ở đâu? Trần Phong tự lầm bẩm Đồng nhiên, Trần Phong móc ra một bình khôi phục tinh thần thuốc thử, thả tại mặt đất, sau đó đột nhiên đi lên đi, chờ hắn bò lên trên một tầng sau khi... Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia bình ghen thuốc thử, thế mà liền trên lầu. Ngay tại vừa rồi vị trí kia. Chẳng lẽ là... Trần Phong rốt cục ý thức được cái gì vấn đề? hắn vô luận đi bao nhiêu lần, còn ở tầng này, này lại là vô hạn tuần hoàn cầu thang. Huyến cảnh. Không. Đây không phải huyến cảnh. Cầu thang nịch lý định lý. Trần Phong rung động. Cái gọi là cầu thang nghịch lý định lý, chỉ là một cái thủy trung hướng lên hoặc hướng phía dưới nhưng lại đi không đến cùng cầu thang có thể bị coi là bảnh la tư hình tam giác một cái biến thể. Ở đây trên cầu thang vĩnh viễn không cách nào tìm tới điểm cao nhất hoặc là điểm thấp nhất. Nói đơn giản, liền là vĩnh viễn không phần cuối. Trên lý luận, thứ này tại 3 triệu thế giới là không thể nào tồn tại. Mà ở trong đó, cái này ở kiếp trước bên trong căn bản không có khả năng xuất hiện đồ vật, ở chỗ này thực hiện. Trần Phong rõ ràng là một mực đi lên cầu thang tại đi, nhưng lại ở vào vô hạn tuần hoàn bên trong. Đây là một cái vòng lập vô hạn, Đây là một cái khuôn cảnh, càng là một cái lồng giam. Phiền thoái. Trần Phong tự lầm bẩm, tuần hoàn sao? Hắn khẳng định đây là một không gian riêng biệt. Đối phương đầu tiên là cấu kiến một không gian riêng biệt, sau đó đem cái không gian này thiết trí thành vòng lập vô hạn, nhờ ngươi căn bản là không có cách tìm tới mở miệng cùng cửa vào. Chờ chút. Trần Phong muốn yên tĩnh một chút. Vòng lập vô hạn. Lợi dụng không gian lực lượng, chế tạo vô hạn tuần hoàn. Không gian vận mẹo. Không gian xuyên qua tuyệt không có khả năng. Cấp B căn bản không có đủ năng lực như vậy. Căn cứ Trần Phong hiểu rõ, chỉ có cấp A cấp cao nhất không gian đại sư, hết thể gen năng lực đều có được khống chế không gian lực lượng, tất cả thời gian đều dùng tới nghiên cứu không gian, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi vặn vẹo không gian cùng xuyên qua không gian. Loại năng lực này, liền xem như cấp A bên trong cũng là cực kỳ hiếm thấy. Cấp B. Không có khả năng. Lại nói, nếu quả như thật có khả năng tiện tay chế tắt một cái không gian, Cũng thiết trí thành vòng lập vô hạn tại sao muốn thiết trí thành loại này cầu thang nịch lý phương thức? Ngươi trực tiếp vẽ một vòng tròn, kiếm một cái hành lang, thậm chí trực tiếp kiếm một gian nhà tù, để cho người ta căn bản là không có cách đi ra ngoài là được rồi. Tại sao đối phương không như thế làm? Rất đơn giản. Làm không được. Nguyên nhân làm không gian quy tắc. Cứ việc Trần Phong cũng không hiểu nhiều không gian lực lượng thần bí, thế nhưng một chút cơ bản tri thức chút nên cũng biết, tỉ như, ngươi xây dựng không gian. Cần phải vào miệng cùng mở miệng. Cho dù là độc lập thế ngoại đảo nguyên không gian, ngươi cũng cần cửa vào cùng mở miệng không phải sao. Mặc dù rất nhiều người cửa vào cùng mở miệng thiết trí đến cùng một chỗ, mà ở trong đó, không có mở miệng, cũng không có cửa vào, chỉ có vĩnh viện hướng lên cùng vĩnh viện hướng về phía xuống lầu bậc thang. Khả năng sao? Tuyệt không có khả năng. Cho nên, cửa vào cùng mở miệng ở đâu? Trần Phong nhìn một chút chân xuống lầu bậc thang, nhìn nhìn lại đỉnh đầu cầu thang, hắn rõ ràng Cửa vào cùng mở miệng, chắc chắn tại phía dưới cùng nhất cùng trên cùng, vô luận một bên nào. Chỉ cần hắn đi đến phần cuối, là có thể ra ngoài. Đây cũng là đối phương thiết trí loại này huyền diệu cầu thang áo nghĩa, vì để cho ngươi tìm không thấy mở miệng cùng cửa vào. Cho nên, chỉ cần đi đến phần cuối là có thể sao. Trần Phong đếm thử đi mấy tầng, vô luận đến tầng nào, Gen Thí Tệ Bình đều đang đợi lấy hắn. Hắn, vẫn như cũ còn tại nguyên chỗ. Còn tại nguyên chỗ sao? Trần Phong đống nhiên cười. Vòng lập vô hạn cầu thang lịch lý, buồn cười. Nếu cửa vào cùng mở miệng đều có, chính mình còn tại nguyên chỗ, như vậy chỉ có một cái khả năng, đối phương lợi dụng nào đó loại năng lực, để cho mình cho là mình lên một tầng. Mà hắn, vừa lúc biết có như vậy một cái năng lực. chương 230, đại huynh đệ ngươi quá mức a Một tầng lầu, bình thường hai đoạn cầu thang. Một đoạn hướng ra phía ngoài, một đoạn hướng vào phía trong, dùng cam đoan cầu thang kết cấu tuần hoàn, mà trần phong mũi lên một tầng đều có thể thấy chính mình đặt ghen thí tệ bình an tĩnh nằm ở nơi đó. Huyễn cảnh? Không thể nào. Nếu như là huyễn cảnh, Trần Phong cưỡng ép bùng nổ lực lượng tinh thần, nhất định sẽ đối huyễn cảnh tạo thành trùng kích. Bởi vì huyễn cảnh bản thân liền là lực lượng tinh thần xây dựng mà thành. Cho nên, ở đây không phải huyễn cảnh. Tất cả những thứ này đều là thật, nhưng là chân thật chính là thế giới, mà không phải ngươi chỗ cảm nhận được. Trần Phong suy nghĩ. Nếu như mình cũng có không gian năng lực, nghĩ muốn tạo ra cầu thang nghịch lý, Có thể được sao? Có thể được cấp B, cấp C, cấp D, cấp E, cấp F, hết thể 5 loại gen, 5 loại năng lực. Ngoại trừ không gian bên ngoài, còn có thể có được 4 loại năng lực. Xây dựng, xây dựng, kiến thiết không gian, cần ít nhất 3 loại năng lực dung hợp bí kỹ. Nói cách khác, còn có được ít nhất hai loại gen năng lực, chỉ cần dùng hai loại gen năng lực, chế tạo ra một loại vĩnh viễn không có điểm dừng phần cuối là có thể. Mà trên thực tế, thật là có. Thì như... Ảnh trong gương, tuyệt đại đa số vĩnh viên không có điểm dừng phần cuối, đều là dùng tấm gương biểu thị, mặc dù bọn hắn không thể đi, thế nhưng là, nếu như thông qua ảnh trong gương hình thức đâu, thì như, trước mắt cầu thang, một tầng lầu, hai đoạn đường, một đoạn đường là chân thật, mà đổi thành một đoạn đường, nếu như là ảnh trong gương ngụy tạo, mặt ngoài là đi lên, trên thực tế, là đi trở về đi, cho nên, tầng này lâu, chính mình vĩnh viên đi không hết, bởi vì chính mình đi đến đoạn thứ nhất cầu thang, Liền sẽ thông qua ảnh trong gương mô phỏng cầu thang đi về tới. Đây là ảnh trong gương mô phỏng. Thông qua ảnh trong gương chế tắc một cái giống như lúc, thế nhưng tất cả lực lượng tương phản cầu thang. Trọng lực là tương phản, thị giác là tương phản, hết thể tất cả đều là tương phản. Cho nên chính mình coi trọng đi không có cảm giác bất cứ gì thường nào. Mặc dù không biết tên kia là thế nào làm, lại là thế nào mấy loại năng lực dung hợp, thế nhưng rất có thể. Để cho ta tới thử một chút đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Soạn. Hắn bước ra một bước. Nếu như hắn đoán không lầm. Trần Phong đi đến hai đoạn cầu thang ở giữa nhất, như là đã đoán được có thể là cái gì đồ vật, như vậy mong muốn nhằm vào liền trở nên dễ dàng rất nhiều. Hắn sờ lên, trống không. Loại này ảnh trong gương nhìn không thấy sờ không được cảm giác không thấy, duy nhất có thể phát hiện mánh khỏe, chỉ có nhiệt độ. Soạn. Trần Phong trong tay cái kia vô tận khí lạnh phong thích. Thiên huyến đao gió bùng nổ. Trước mắt. Trần Phong tay chạm đến địa phương. Cái kia trống rông địa phương, xuất hiện một tầng hàn băng bao trù mặt ngoài. Xuất hiện. Trần Phong tâm trạng chấn động, quả nhiên là như thế. Như vậy. Kết thúc đi. Vâng anh. Trần Phong trong tay lực lượng chấn động, toàn bộ mặt băng bị chấn nát. Vô tận cầu thang thế giới nháy mắt kết thúc, Trần Phong đi lên thang lầu hai tầng. Nơi đó, một vệ bạch quang nhàn nhạt lấp lánh. Cái kia chính là thế giới hiện thực cửa ra vào. Loại này không gian độc lập, tốc độ thời gian trôi qua rõ ràng không bình thường Trần Phong khẳng định Trong hiện thực, hẳn là còn cũng không lâu lắm. Mà lúc này, núi tuyết đỉnh, Tạ Tiểu Nhu không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tên kia cấp B gen chiến sĩ, người là ai. Trần Phong biến mất. Nàng chú ý tới Trần Phong ra tay rồi, thế nhưng dùng Trần Phong thực lực, ít nhất có thể chống đỡ vài giây đồng hồ, này mấy giây, đủ để cho hắn đạt được thắng lợi, thế nhưng là vẹn vẹn trong nháy mắt, Trần Phong liền biến mất. Loại thực lực này, ta. Người kia cười cười, bọn hắn nửa thích xương ta là học giả. Là ngươi Tà Tiểu Nhu sắc mặt đại biến. Học giả. Tổ chức thần bí một một tên ra hỏa khủng bố. Mặc dù hắn chỉ có cấp B, tuy nhiên lại không ai dám xem thường hắn, hắn mạnh mẽ không gian năng lực không chế, chính mình sáng tạo không gian dung hợp bí kỹ, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Đây là một cái địch nhân rất đáng sợ. Bị hắn trục xuất kẻ địch, theo không có người trở lại qua. Trần Phong. Tà Tiểu Nhu trong lòng băng hàn, chính mình sợ là hại Trần Phong. Thật xin lỗi. Tà Tiểu Nhu thở dài một tiếng Một trận chiến này, không thể tiếp tục. Lôi ra huynh đệ nàng còn miễn cưỡng có thể đối phó, nếu như thêm một cái học giả, nàng căn bản không có phần thắng chút nào. Nàng nhìn thoáng qua còn tại đột phá bên trong tần hải. Chỉ sợ chỉ có thể dựa theo trần phong theo như lời, cưỡng ép mang tần hải đi. Chỉ là, như thế, tần hải thiên tân vạn khổ tìm kiếm một đường đột phá cơ hội, sẽ lần nữa biến mất. Mặc kệ, tà tiểu nhu khẽ cắn ngôi. Bởi vì cái này thời điểm, học giả ánh mắt xâm lánh đã chầm chầm nàng Một cố cường đại không gian chi lực, bắt đầu ở chung quanh phát triển, hắn muốn xuất thủ. Đi! Tả tiểu nhu phóng tới tần hải. Phản trọng lực. Ông! Nàng tốc độ tăng lên dữ dội, trong nháy mắt đến tần hải trước mặt. Nhưng mà, ngay tại nàng chuẩn bị cầm lấy tần hải trong nháy mắt, một đường lực lượng kinh khủng đống nhiên ở trước mắt tỏa ra, lôi hạo đột nhiên lao ra, ngăn trở con đường của nàng. liền như thế muốn rời đi. Lôi hạo một tiếng nghe giang cười. Vâng! Lực lượng cường đại tại quanh thân chảy xuôi. Bēng, Bēng. Hai quyền, bước lui tả Tiểu Nhu. Ta lực lượng mặc dù còn thừa không bao nhiêu, cũng có thể ngăn cả ngươi. Lối Hạo cười lạnh. A. Học giả khỏe miệng lộ ra nụ cười, không gian chi lực khóa chặt tả Tiểu Nhu, tạm biệt. Ông. Lực lượng cường đại tỏa ra. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, hư không đột nhiên nổ tung, một bóng người xuất hiện, tựa hồ ngăn tại tả Tiểu Nhu trước mặt, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt Lại biến mất vô tung vô ảnh. Tả tiểu nhu, còn tại nguyên chỗ. 3. Học giả có chút ngây người. Vừa rồi. Phát sinh cái gì? Trong mơ hồ, bọn hắn tựa hồ thấy một cái ảo ảnh xuất hiện, trợ giúp tả tiểu nhu chặn học giả công kích. Thế thân thuật. Học giả cho mày. Trong truyền thuyết, tựa hồ có dạng này dung hợp bí kỹ, có thể trợ giúp chủ nhân tiếp nhận một lần trí mạng công kích. Thế nhưng trong thời gian ngắn chỉ có thể thi triển một lần. Vậy liền một lần nữa. Soạn. Học giả xuất thủ lần nữa. Nhưng mà. Trong ngáy mắt này. Vâng. Hư không nổ tung. Đạo thân ảnh kêu lại ngăn tại tả tiểu nhu trước mặt. Thay nàng đã nhận lấy công kích. Xoạn. Áo ảnh biến mất. Tả tiểu nhu vẫn như cũ bình yên vô sự. Bốn. Học giả một mặt một bước. Cái gì tình huống? Thế thân thuật thế nào khả năng đồng thời phóng thích hai lần? Hay hoặc là tả tiểu nhu trên người có cái gì lực lượng có thể ngăn cản không gian của mình dung hợp bí kỹ? X xuất Học giả xuất thủ lần nữa. Nhưng mà. Tàn ảnh lấp lẽ. Mỗi một lần, cái tiêu đạo tàn ảnh đều sẽ xuất hiện. Học giả có thể xưng vô cùng không gian dung hợp bí kỹ, tại thời khắc này mất đi hiệu lực. Thế nào khả năng? Học giả không dám tin, nay tả tiểu nhu đến cùng cái gì yêu nghiệt, thế mà có thể miễn dịch công kích của mình. Đây chính là chính mình cường đại nhất không gian dung hợp bí kỹ A. Ta không tin. Học giả một tiếng gầm nhẹ. Loại tình huống này. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải. Cho dù là cấp A siêu cường giả, cũng sẽ bị vây khốn, mặc dù đối phương sẽ trong nháy mắt liền bạo lực dết ra, thế nhưng kiểu gì cũng sẽ bị khốn trụ như vậy trong nháy mắt. Mà không giống tả tiểu nhu, hoàn toàn miễn dịch. Thế nào có thể như vậy? Xoạn! Hắn lần nữa thi triển, lại sát mặt đại biến. Bởi vì cái này thời điểm, hắn hoảng sợ phát hiện lực lượng của mình thế mà toàn bộ hao hết. Còn lại lực lượng, căn bản không đủ để chống đỡ hắn thi triển một lần Thế nào sẽ không có? Học giả sụp đổ. Hắn căn bản một lần đều không thành công A. Trên lý luận, chưa thành công thi triển công kích, căn bản sẽ không tiêu hao hắn lực lượng A. Đây chính là không gian dung hợp bí kỹ. Chỉ cần đem đối phương bước xuống trong không gian, mới có thể xây dựng không gian, mới có thể xây dựng tuần hoàn. Liền ban đầu nhất bước đầu tiên đều không hoàn thành. Thế nào sẽ tiêu hao lực lượng? Mà đúng lúc này. Vâng anh. Thưa không nổ tung. Đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. lần này Học giả rốt cục thấy rõ ràng thân ảnh kia đến cùng người nào, một tiếng thét kinh hãi, là ngươi. Người kia, lại có thể là Trần Phong. Đương nhiên là ta. Trần Phong một mặt không hiểu thấu nhìn xem hắn. Lợi hại, mới ra tới liền bị ném vào, mới ra tới liền bị vứt bỏ đi vào, quá mức à. Ta nói. Đại huynh đệ, coi như ta phá hết ngươi ngũ tinh dung hợp bí kĩ, ngươi cũng không cần như thế hận ta a Một lần lại một lần đem ta ném vào, lại không cái gì chứng dụng. Ta nếu có thể phá mất lần thứ nhất, phía sau mấy lần liền lại càng dễ à, ngươi một mực đối ta thi triển, không sợ năng lượng hao hết. Trần Phong rất là khó chịu. Ta. Học giả có chút ngộng. Trời mới biết là người A. Trên mặt hắn thong rong sớm đã biến mất, này đều cái gì người A. Cho nên nói, chính mình có thể xưng vô địch ngũ tinh dung hợp không gian bí kỹ, bị một cái chỉ có cấp d gen chiến sĩ, à, vẫn là cái sức chiến đấu lệch yếu chế tác sư phá mất. Một lần lại một lần. Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Học giả một mặt sụp đổ, thời điểm nào chế tác sư sức chiến đấu như thế cường hãn. Woeng! Không quy tắc trọng lực. Tả Tiểu Nhu nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt bùng nổ. Lôi Hạo hai huynh đệ cùng học giả trong nháy mắt lâm vào hỗn cảnh, vốn là có thể lượng không nhiều bọn hắn, thậm chí không cách nào di động, chỉ có thể ở không quy tắc trọng lực bên dưới dãy rủa. Kết thúc đi. Tả Tiểu Nhu kinh khủng trọng lực gầm ầm mà xuống. Woeng! Một tiếng kịch liệt nổ vang. Nhưng mà Ngoài ý liệu là, một cố cường đại mà kinh sợ lực lượng đống nhiên bùng nổ, chặn tả tiểu nhu hết thể công kích, thậm chí gạt bỏ không quy tắc trọng lực lĩnh vực. Vâng! Vâng! Lực lượng kinh khủng tỏa ra. Kinh người mà mênh mông lực lượng bùng nổ. Xoạn! Lôi hạo bình tĩnh thân ảnh từng bước một đi ra, trong tay, vứt bỏ một cái vắng vẻ ghen thí tề bình, phía trên tựa hồ dán vào một cái nhỏ nhãn hiệu. chưa trị nguyên dịch. Đẳng cấp, cấp A. Tác dụng. Đem thực lực tăng lên tới trong vòng một tháng trạng thái đỉnh cao nhất. Thời gian, kéo dài 120 giây. Hiệu quả, duy trì thời gian kết thúc sau, thực lực của ngươi sẽ ở vào trong vòng một tháng yếu nhất trạng thái. Xoạn. Lối hạo đi ra. Cái kia thuộc về cấp A kinh khủng uy nghiêm tỏa ra. Ngu xuẩn lũ tiểu ra hỏa. Các ngươi thật sự cho rằng, ta không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền dám ôm thụ thương thân thể, tới này sao địa phương nguy hiểm. Này là các ngươi bước ta. Vốn là. Ta không muốn dùng. Lôi hạo lạnh leo thanh âm tại thiên điệu tiếng vọng. chương 231, xương rồng lực lượng. Không tốt. Trần Phong cùng tả tiểu nhu sắc mặt đại biến. Lôi hạo khôi phục Cấp A. Cái gì không quy tắc trọng lực? Cái gì không gian dung hợp bị kỹ? Hết thể tất cả, tại cấp A lôi hạo trước mặt đều là trò cười. Căn bản không phải một cái lượng cấp. Trước đó bọn hắn duy nhất dựa vào, liền là lôi hạo bị thương nặng, căn bản không dám cũng không thể thi triển lực lượng chân chính. mà bây giờ Khi hắn thực lực chân chính bùng nổ, may mắn quần sáng khởi động. Trần Phong không chút do dự tỏa ra tất cả lực lượng, tìm kiếm cơ hội sống. Trần Phong ý niệm kiên định. Soạt. May mắn quần sáng phản hồi, trên phạm vi lớn ảnh hưởng hiện thực, may mắn điểm trị tiêu hao không cách nào dự đoán. Vậy liên toàn bộ dùng xong, Trần Phong không chút do dự. Soạt. May mắn quần sáng toàn diện bùng nổ. Ảnh hưởng hiện thực luôn luôn là nhất tiêu hao may mắn điểm trị cũng là Trần Phong không dám đụng vào. Một cái máy đánh bạc ba số lõ hổ cơ ba quả dứa, đều cần 5 may mắn điểm trị. Mà lên lần ảnh hưởng hiện thực dẫn tới gỗ linh hải cộng minh, cũng tiêu hao 10 điểm may mắn điểm trị. Mà lần này, 1.000 điểm may mắn điểm trị, hắn muốn cải biến trước mắt đại nghịch chuyển. Đủ sao? Hắn không biết. Xoạc! Chỗ có may mắn giá trị, trong nháy mắt thấy đấy. Ông! Một cố kỳ dị lực lượng ở chung quanh đẩy ra, giống như lại không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà trước mắt... Lôi hạo quanh thân kinh khủng y năng vần quanh, giống như thần ma. Vâng! Vâng! Hai đạo cấp A lực lượng tỏa ra. Phúc! Tà Tiểu Nhu cùng Trần Phong bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Bị thương nặng. Này căn bản không phải một cấp bậc đỏ sức. Thậm chí không cần gì dung hợp bí kỹ. Vẹn vẹn chỉ là cấp A bình thường nhất lực lượng. Cũng căn bản không phải Trần Phong cùng Tà Tiểu Nhu có khả năng hương đối. Xoặt! Lôi hạo lần nữa dơ tay lên. Chuyện của Tê! Ui lốt nét thật xin lỗi. Tà Tiểu Nhu đỗng nhiên đối Trần Phong nói ra. Nàng Nguyên Lai tưởng rằng có thể cứu được Tần Hải, không nghĩ tới người không có cứu được, còn liên lụy đến Trần Phong. Còn không phải lúc. Trần Phong thấp giọng nói. a tả Tiểu Nhu có chút mờ mịt, đều phải chết, cái gì còn không phải lúc. Và anh. Lôi hạo mạnh mẽ công kích buông xuống. Trần Phong không để ý đến bọn hắn, mà là gắt gao chú ý đến chung quanh. May mắn còn sáng. tiểu gì cũng sẽ phát huy tác dụng a Liền xem như trên phạm vi lớn ảnh hưởng hiện thực, liền xem như bọn hắn hiện tại là tuyệt cảnh, đây chính là trọn vẹn 1.000 điểm may mắn điểm trị A. Người kiểu gì cũng sẽ phát huy tác dụng A. Dù cho, cho tuyệt cảnh bọn hắn, một chút hy vọng sống. Xuất hiện đi. Hy vọng. Trần Phong tại nội tâm dít gạo. Mà liền trong nháy mắt này, một tầng kỳ dị sóng ánh sáng đỗng nhiên lấp lánh, tại núi tuyết đỉnh một bên khác, tại bọn hắn không thấy được một nơi nào đó có tới. Xoặt. Vẹn vẹn trong nháy mắt. Như một tầng sóng ánh sáng quét ngang mà qua. Tất cả lực lượng, trong nháy mắt bị tẩy trừ, lôi hạo cái kia kinh khủng sắp rơi xuống trần phong trên thân hai người mạnh mẽ công kích, tại thời khắc này tan dã. Cái kia sóng ánh sáng, lại có tan dã hết thể năng lượng tác dụ. Xoạn, xoạn, sóng ánh sáng không ngừng loại lên, không đơn thuần là trong không khí, tất cả năng lượng đều tại thời khắc này tan dã. Trần phong đau gió, tà tiểu nhu trọng lực, học giả không gian, hết thể tất cả, đều hóa thành hư đ Giờ khắp này, tất cả mọi người đã biến thành người phàm. Chuyện gì xảy ra? Lối hạo hoảng sợ. Hắn nhưng là cấp A-gen chiến sĩ. Hắn hiện tại nhưng là ở vào trạng thái đỉnh cao nhất A. Cái này là cái quỷ gì lực lượng, thế mà đem hắn trực tiếp đã biến thành người phàm. Hắn vậy mà không cách nào phòng ngự. Không có khả năng. Trên thế giới này tại sao có thể có loại lực lượng này? Không thể nào. Lối hạo một tiếng gầm nhẹ. Mà nhưng vào lúc này, nơi xa, Từng tiếng điên cuồng tiếng hoan hô chuyển đến. Chúng ta thành công. Ha ha. Chúng ta cuối cùng thành công, chúng ta lao ra. Sắp껏 khởi. Điên cuồng mà thanh âm hưng phấn chuyển đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, cái kia núi tuyết đỉnh một bên khác, kèm theo tiếng bước chân trầm ổn, những người kia thân ảnh từ xa đến gần, rốt cuộc xuất hiện tại hắn nhóm tầm mắt. Soạt. Soạt. Trình Tề người áo đen xuất hiện. Bọn hắn vẻ mặt trang nghiêm, trong mắt lập lòe hưng phấn mà kích động ánh mắt. Đây là Người long ra, cầm đầu, thình lình đúng là long dược. mà nhất làm cho kinh người không ai qua được, những người áo đen kia trên vai khiêng rõ ràng là một đầu to lớn đầu lâu, mấy chục người, chỉ nâng lên một cái đầu lâu sọ. Ông, kinh khủng hào quang tại đầu lâu bên trên lấp lánh. Cái kia thần bí tan giã lực lượng, liền là tới tử viên này đầu. Xoạn, xoạn. Người áo đen nện bước chỉnh tề bộ pháp đi. Mỗi người thân ảnh đều trở nên có chút như có như không, tựa hồ dung nhập tại áo bào đen bên trong Một cố cường đại mà lại lực lượng thần bí đang khi bọn họ trong cơ thể chấn động. Các ngươi là ai? Lôi hạo vẻ mặt khó coi. Long ra huyết mạch. Long dược lạnh lùng nói, chuyên nhân của Long. Long. Lôi hạo đột nhiên nhìn về phía cái đầu kia. Bộ dáng kia. Viên kia to lớn đầu lâu. Bộ dáng kia, thình lình cực kỳ giống rồng ở trong truyền thuyết đầu. Đây là huyết mạch của rồng. Long dược cùng nhiệt. Ha ha ha. Dù cho xương cốt bên trong chỉ còn lại có một kia. Dù cho chỉ có một điểm. Chỉ cần lấy ra, chúng ta long ra liền có thể quật khởi. Chúng ta tất nhiên sẽ thành làm ra tộc mạnh mẽ nhất. Ha ha ha ha. Long dược cười lớn. Bọn hắn có thể cảm giác tự thân lực lượng tăng lên. Bọn hắn kích phát đầu lâu ẩn dấu lực lượng. Ở đây là bọn hắn sân nhà. Về phần lôi hạo. Trần Phong. Bọn hắn căn bản không quan tâm. Xương rồng cuối cùng một bộ phận. Bọn hắn một đường tìm tới. Sau cùng đến tần hải trước mặt. Chính là ở đây. Long dược trầm giọng nói. Đầu lâu cuối cùng một bộ phận, ngay tại tần hải dưới thân. Mang đi. Long Dược âm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Mấy cái người áo đen đi ra. Ngươi dám. Lôi hạo ánh mắt lạnh lẽo Lúc nào, một đám cấp xê gen chiến sĩ cũng dám ở trước mặt hắn qua trương Nghĩ ở ngay trước mặt bọn họ, mang đi tần hải, làm sao có thể. Ta hiện tại không muốn để ý đến ngươi. Long Dược nhìn hắn một cái, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng là không có năng lượng, ngươi bây giờ bất quá là phế vật. Phế vật. Lôi hạo cười, ha ha ha, phế vật, ha ha ha, dù cho không có năng lượng, dù cho chỉ có thể sử dụng thể xác cấp A-gen chiến sĩ lực lượng cũng không phải là các ngươi những người yếu này có thể lý giải. Và anh, trong cơ thể hắn mênh ngông lực lượng tỏa ra, ngươi muốn chiến, vậy thì tới đi. Lôi hạo tình huống điên cuồng, hắn chịu đủ bị những này gà mở lang đủ. Trần Phong còn chưa tính, cái này lo ít, xem xét liền là cùng nhiệt tông giáo phan không nào. Hắn nhưng là đường đường cấp A gen chiến sĩ, sao dung hạ được dạng này nhục nhã? Vâng. Đấm ra một quyền. Cấp A gen chiến sĩ tố chất thân thể mạnh sao? Mạnh. Ít nhất, so bình thường cấp B gen chiến sĩ cường đại hơn nhiều, nhất là lôi hạo, làm tổ chức thần bí một phần tử, bọn hắn tại tố chất thân thể phương diện cũng tăng lên qua. Chỉ là... Ngứa ngẩn. Long dược chỉ là lạnh lạnh nhìn thoáng qua, cùng chúng ta người long già so thân thể. Giống. Gầm lên giận dữ. Hai cái người áo đen bỗng nhiên rết ra, ngăn tại Long Dược trước người. Bang. Lôi hạo một quyền như đánh vào tường đồng vét sắt Làm sao có thể? Lôi hạo sắc mặt đại biến, hắn nghị rút về tay thời điểm, lại nhưng đã rút không nổi. Ba. Long Dược một cước đem hắn gặt ngã, bàn chân lớn trực tiếp đặt xuống. Cấp A. Long Dược cười lạnh. Ha ha. Hai tên người áo đen triệt tiêu chính mình áo bào đen, lộ ra kiên cố ra thịp, cái kia tràn ngập bạo tạc tính chất ra thịp. Tại thời khắc này toát ra kinh khủng hào quang, long da huyết mạch. Cấp bậc: Cấp C đỉnh phong. Lực lượng: 10000 điểm. Thể chất: 10000 điểm. Gen năng lực: Thuần một sắc thể xác tăng cường. Đây chính là người long gia kinh khủng, bọn hắn tất cả năng lực đều theo thân thể tăng lên có quan hệ, bọn hắn bạo phát đi ra đơn thuần tố chất thân thể, kinh người đáng sợ. Tại cái này năng lượng cấm chế lĩnh vực, bọn hắn liền là vô địch tồn tại. Đi. Lôi Hạo rốt cục tỉnh ngộ. Theo những người này ở đây ở đây đánh. Quá mức ngu xuẩn. Thừa dịp chính mình cấp A lực lượng duy trì thời gian còn có một số. Mau sớm chạy trốn mới đúng. Cút. Lôi hạo gầm lên giận dữ. Vâng. Trong cơ thể tất cả lực lượng nổ tung. Cứ việc vừa mới nổ tung, liền bị đầu lâu bên trên lué lên lực lượng tan dã Thế nhưng cũng làm cho hắn thoát khỏi người lòng già không chế. Xoạn. Bóng mở biến mất. Lôi hạo kéo lấy lôi minh cùng học giả nhanh chóng nhanh rời đi. Nơi này đã không phải là bọn hắn có khả năng nhiễm. Bất quá. Hắn thật sâu ánh mắt nhìn về phía giữa sân. Trần Phong. Long dược Tà Tiểu Nhu. Hắn bị khuất nhục, nhất định sẽ tìm trở về. Ngắm lại chính mình đường đường cấp thá cương giả. Đầu tiên là bị Trần Phong bắn chật vật chạy trốn. Lại là bị Tà Tiểu Nhu nổi khủng. Cuối cùng thật vất vả khôi phục lực lượng. Lại bị cái gì người Long ra đẻ xuống đất ma sát. Những này nhục nhã. Hắn nhớ tinh tường. ta sẽ tìm trở về Lôi hạo thân ảnh dần dần biến mất. chương 232, vô địch tần hải. Lôi hạo chạy trốn. Người long ra ánh mắt lạnh như băng tại Trần Phong cùng tả tiểu nhu trên người quét qua. Chúng ta lúc này đi. Trần Phong bất động thanh sắc lôi kéo tả tiểu nhu lui lại. Trần Phong. Long dược trong mắt kia sáng lạnh lóe lên. Lần trước một tay mối thù hắn còn nhớ rõ. Chỉ là hắn rõ ràng hơn giờ phút này chính mình đại biểu là long ra. Dưới mắt, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn. Trước rút ra long chi huyết mạch lại tìm Trần Phong tính sổ sách. Hắn nhìn về phía núi tuyết đỉnh. Nơi đó, tên thiếu niên kia ngồi xếp bằng, vùng trời vô số sấm chớp ven sát mà xuống, hắn tựa hồ liền là lợi dụng những vật này tại thối luyện thể xác, đột phá cực hạn. Dưới người hắn bộ xương thân thể hấp dẫn sấm chớp. Long dược khẳng định, hắn muốn dùng loại phương thức này hấp thu long lực lượng, đơn giản buồn cười. Hắn lại dám trộm lấy chúng ta huyết mạch lực lượng, giết hắn. "Giống." Mấy cái người áo đen tiến vào sấm chớp bên trong. "Oan." Vâng! Mấy đạo kinh khủng sấm chớp rơi xuống. Những người áo đen kia bị hoành toàn thân run dậy, nhưng là lại rất nhanh ổn định, từng bước một kiên định hướng đi Tần Hải. Sau cùng, người đứng đầu rơi vào Tần Hải trên người. Xoạn! Tần Hải thân thể khe run. Chết đi! Mấy cái người áo đen thêm đại lực lượng. Muốn ra sự tình. Trần Phong trong lòng chật lạnh. 1.000 điểm may mắn điểm trị, vẹn vẹn đem hắn cùng tà tiểu nhu mang về, vẹn vẹn đem lôi hạo đuổi đi. Nhưng là ở vào trung tâm phong bạo tần hải vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, bóng mờ lấp lué, một cỗ lực lượng kinh khủng đỗng nhiên bước lên, những cái kia thân thể kinh khủng tới cực điểm người áo đen, vậy mà tại trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Vâng, vâng, vâng, ba cái to lớn đống cắt rơi xuống đất. Cái gì? Long Dược đột nhiên giật mình. Trần Phong cùng tả tiểu nhu lập tức trước mắt sáng ngời. Cái kia vô số xâm chấp trung tâm. Cái kia một mực ngồi xếp bằng thân ảnh rốt cục đứng dậy Cái kia bình thường thân thể Chấn động làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng Đó là Tân Hải Đó là Thuân túy nhất thân thể lực lượng Tân Hải tỉnh Chân phong trước mắt sáng ngời Xoạn Sáng chói tinh quang lóe lên Tân Hải chậm rãi mở hai mắt ra Sắc bén ánh mắt tại một đám người áo đen trên người liếp nhìn Nhìn về phía tả tiểu nhu Tân Hải Tả tiểu nhu xúc động Tỉnh Tân Hải tỉnh Tại đây thời khắc quan trọng nhất. Hết thảy. Đều đáng giá. Tân Hải. Tà Tiểu Nhu nhìn về phía cái này để cho nàng hồn khiên mộng những người. Chỉ là, Tân Hải bình thản ánh mắt ở trên người nàng quét qua, nhìn về phía bên cạnh nàng Trần Phong. Đa tạ. Tân Hải khẽ gật đầu. Khách khí. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệnh ý cười. Tình liên tốt. a Tà Tiểu Nhu có chút mộng. Nhưng mà lúc này mới nhớ tới một chuyện đáng sợ, Tân Hải cũng không nhận ra nàng. Dù cho nàng đem Tần Hải xem lại lần nữa, dù cho 3 năm này nàng đã thành thói quen đem Tần Hải xem như mục tiêu của mình, thế nhưng Tần Hải vẫn như cũ không biết nàng. Hoặc là vẹn vẹn nghe qua tên của nàng, chỉ thế thôi. Suýt nữa quên mất điểm ấy. tả Tiểu Nhu trong lòng có chút đắng chát, bất quá, chỉ cần hắn vẫn còn ở đó. giết hắn. Long Dược lạnh lùng nói ra. Hấp thu xương rồng lực lượng còn muốn đi. Ngây thơ. Xương rồng chúng ta nhất định phải hoàn chỉnh mang về. Hắn hấp thu xương rồng lực lượng liền đem hắn cùng một chỗ mang đi. Long rửa cơm thanh lạnh lùng nói. Vâng. Người háo đen xuất thủ lần nữa. Vâng. To lớn bộ xương xương rồng tạm thời buông xuống. Người háo đen lần nữa ra tay với Tần Hải. Nhưng mà, làm cho người kinh hại chính là, giờ phút này Tần Hải tuôn ra đi ra thực lực kinh người, cái kia thuần túy nhất thân thể lực lượng. Vâng. Vâng. Tần Hải toàn thân vệ sáng vàng bắt đầu khởi động, giống như thiên thần. Toàn thân bắt đầu khởi động Long chi huyết mạch. Thậm chí có được đủ loại mạnh mẽ gen năng lực người áo đen, tại tần hải trước mặt, căn bản không phải địch Một quyền. Đánh bay. Làm sao có thể? Long dược con người đột nhiên co vào, người trong nhà thực lực hắn rất rõ. Đây chính là cấp C đỉnh phong. Húng chi, ở đây, không cho phép gen năng lực tồn tại. Bọn hắn người áo đen cường đại nhất địa phương, không chỉ có ở chỗ thể chất cùng lực lượng gen thuộc tính, cái kia thuộc về lòng chi huyết mạnh, mạnh mẽ thân thể mới là căn bản. Còn có. Những cái kia không cách nào cầm chế bị động năng lực. Thì như, thân thể cường độ tăng lên 20%. Loại này ghen năng lực đã sớm theo thân thể kết hợp chung một chỗ, căn bản là không có cách che giấu, hắn liền là đơn thuần thân thể năng lực, vô cùng cường đại, không người có thể chống đỡ. Đây chính là người long da. Đây chính là người áo đen. Thế nhưng là người thiếu niên trước mắt này. Và anh, lại là một tên đen phái người bị hoanh bay. Một quyển. Thiếu niên kia toàn thân bắt đầu khởi động lực lượng kinh người đáng sợ. Loại lực lượng này, Long Dược gắt gao nhìn chằm chằm Tân Hải, đây chính là xương rồng bên trong lực lượng sao? Hắn nhất định phải đạt được. "Ta tới." Long Dược một tiếng gào thét. "Oanh!" Vô cùng tận lực lượng tỏa ra. Hắn toàn thân gân xanh bùng nổ, cái kia thuộc về Long gia kinh khủng nhất thân thể lực lượng bùng nổ, tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, một quyền đối Tân Hải hung hăng đánh tới. "Hừ." Tân Hải hừ lạnh một tiếng. "Oanh!" Một quên đối với anh, lực lượng kinh khủng tại thời khắc này tỏa ra. Phúc! Một ngụm máu tươi bắn ra. Long Dược thân ảnh bay rất ra ngoài, hắn thế mà không phải tần hải đối thủ. Lực lượng của ngươi. Long Dược xoa xoa gần như gãy xương nằm đấm, rốt cuộc biến sắc. Hắn rốt cuộc biết thiếu niên này làm gì mạnh mẽ như thế, hắn thế mà hấp thu xương rồng bên trong lực lượng, có được tan dã năng lực khác lực lượng. Tan dã là đầu kia chết bộ xương xương rồng năng lực. Nay cũng là bởi vì này, bọn hắn không sợ lôi l đem hắn đuổi đi. Cũng là bởi vì cái này, bọn hắn mới mạnh mẽ như thế. Thế nhưng tan dã cũng là có hạn chế. Nó cũng có cường độ hạn chế. Nó cũng chỉ có thể hạn chế thả ra năng lực. Thì như, lôi hạo bùng nổ, liền không khả năng chấp mắt tan dã Cho nên, cứ việc lôi hạo bị hạn chế lực lượng, y nguyên bạo phát đi ra một chút trốn, mà người thiếu niên trước mắt này, liền hấp thu xương rồng tan dã Thậm chí có thể tan dã người năng lượng trong cơ thể. Cái kia toàn thân bắt đầu khởi động về sáng vàng liền là đến từ tan dã lực lượng đáng sợ hắn một quyền đánh xuống một màn kia về sáng vàng đầu tiên là cưỡng ép tan giả thân thể ngươi tất cả năng lực vô luận là thể xác hay là năng lượng sau đó lực lượng kinh khủng buông xuống sụp đổ thân thể của ngươi tan dã Long dược không kinh sợ mà còn lấy là mừng nếu như thiếu niên này có thể hấp thu bọn hắn chẳng phải là cũng có thể hấp thu thử nghĩ một hồi long ra tất cả mọi người vốn chỉ là thân thể mạnh mẽ người long ra Mỗi người đều có được tan dã lực lượng, thuộc về huyết mạch lực lượng. Sau đó, ai có thể địch? Người long ra, đây mới thật sự là quật khởi. Lực lượng này, bọn hắn chắc chắn phải có được. Long dược liếm liếm đôi môi khô khốc. Bắt lấy hắn. Không cần lưu thủ. Long dược lạnh giọng mệnh lệnh. Vâng. Một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên. Bọn hắn làm gì? Tạ Tiểu Nhu giật nảy mình. Đây là thuộc về thân thể cường giả chiến đấu, hai người bọn họ không thể giúp bất luận cái gì bệ bội. Chỉ có thể nhìn, vốn là nhìn xem Tần Hải quét ngang tất cả mọi người, thế nhưng hiện tại cảm giác có chút không ổn. Những người áo đen này trở nên có chút quỷ dị. Không biết. Trần Phong trầm giọng nói. Hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Thế nhưng là may mắn điểm trị hao hết, hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể hy vọng vừa mới đột phá, tìm tới chính mình đường Tần Hải, có thể càng thêm cường đại. Vâng. Vâng. Tần Hải từng quên đánh xuống, gần như tất cả mọi người người áo đen bị banh bay. Thế nhưng, giống, châm thấp tiếng giống như tới. Những cái kia bị thương nặng ngã xuống đất người áo đen, vậy mà chậm dãi bỏ lên. nồng đậm tia sáng đen loé lên, mỗi cá nhân trên người, đều toát ra lực lượng đáng sợ, bọn hắn bị thương nặng thân thể của người tốc độ cao khép lại, thậm chí trở nên càng cường đại hơn. Đỉnh đầu bọn họ hai bên, bắt đầu toát ra cục thịt. Rất nhanh, cái kia hai cái cục thịt thế mà đã biến thành sừng thịt. Hô, một đôi cánh thịt theo hai bên bày ra. Hết thể người áo đen, vậy mà trong nháy mắt đã biến thành giống người mà không phải người kỳ lạ sinh vật. Tiểu Long Nhân. Trân Phong một mặt mộng bức. Không. Long Dược lạnh giọng nói, đây là... Huyết mạch của dòng lực lượng. Vâng. Bóng mở lấp lẽ. Người áo đen xuất thủ lần nữa, vô luận là nhanh nhẹn, lực lượng vẫn là thể chất, đều trên phạm vi lớn tăng lên dữ dội. Tưng tầng một tảo ảnh lẽ lên, lực lượng kinh người đáng sợ. Vâng. Vâng. vâng. Vừa rồi có thể xưng vô địch tần Hải Vậy mà ở thế yếu. Không tốt. Tà tiểu nhu cũng là biến sát. Tần hải nguy hiểm. Coi như vừa mới thu hoạch được lực mới lượng tần hải đủ mạnh. Thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy tiểu long nhân cũng căn bản không phải đối thủ. Nhất là còn có một cái long dược Quá nhiều người. Không quy tắc trọng lực. Nàng nếm thử thi triển. Vô hiệu. Tại đầu kia to lớn bộ xương xương phía dưới. Hết thể năng lực vô hiệu. Trân phong. Nàng nhìn về phía trân phong. Ta ngắm lại. Trân phong hít sâu một hơi Hắn hiện tại cũng không có biện pháp quá tốt, năng lượng bị phòng, may mắn điểm trị hao hết, thân thể sức chiến đấu không mạnh, hắn đi lên liền làm một con pháo thí tư cách đều không có. Thế nhưng, Trần Phong nhìn về phía trên mặt đất gỗ linh hải, tần hải sau khi đột phá, vật kia liền bị ném tại mặt đất. Đây chính là bọn họ cơ hội. Xoạc! Trần Phong thân ảnh đột nhiên lao ra, một phát bắt được gỗ linh hải. Giết hắn! Long rửa âm thanh lạnh lùng nói. Nếu như Trần Phong cùng tả tiểu nhu một mực đứng xa xa nhìn còn chưa tính, bọn hắn căn bản lười nhác lãng phí thời gian qua đi giết người, thế nhưng hắn vậy mà chạy tới, cái kia chính là tự tìm đường chết. Còn có nhánh cây kia, vốn là hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là cái kia cấp á cường giả tựa hồ là vì vật kia mà đến, Trần Phong cung cấp được gỗ linh hải, hắn chỉ cần không phải đồ đần cũng biết thứ này có vấn đề. Nói không chừng, xương rồng năng lực hấp thu cùng cái này có quan hệ, tuyệt không có khả năng khiến cho Trần Phong mang đi. Anh. Một tên người áo đen đánh tới Đáng sợ thân thể phóng tới Trần Phong hắn thân ảnh bùng nổ Như một vị gào thét cự thú Sớm chấp doanh sát mà đến Trần Phong, tranh cũng không thể tránh Đúng lúc này cút Tân Hải quát to một tiếng Vẹt sáng vàng bắt đầu khởi động hắn thân ảnh như con toy mà đến Đem người áo đen doanh giết ra ngoài Phúc, màu máu lóe lên hắn phía sau lưng bị vừa rồi Giao phong kẻ địch lưu lại một đạo vết máu Người điên rồi Tân Hải nhìn xem Trần Phong. Loại thời điểm này, không mang theo cô nương kia chạy trốn, ở chỗ này làm gì? Không điên làm sao thắng ngươi? Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, giúp ta giữ vững một phút đồng hồ, còn lại, giao cho ta. Vốn là muốn cầm lấy gỗ Linh Hải liền chạy, nếu Long Dược cũng chú ý tới gô Linh Hải, vậy cũng chỉ có thể ở chỗ này hấp thu. Người cái tên này. Tân Hải ánh mắt cùng Trần Phong đối mặt. Được. Tân Hải trầm giọng nói. hắn tin tưởng Trần Phong nếu làm cam đoan. Vậy liền nhất định có biện pháp Vậy anh Vết sáng vàng bắt đầu khởi động Hắn ngăn tại Trần Phong trước mặt Người áo đen đánh tới Càng không có cách nào vọt tiến một bước Hô Trần Phong hít sâu một hơi Ông Ánh sáng lưu chuyển Lực lượng quen thuộc lần nữa tuôn ra Đó là cái kia thuộc về gô linh hải lực lượng Thuộc về may mắn điểm trị lực lượng thần bí chương 233 Nghịch thiên chiến lực Vậy anh Thời không tựa hồ tại thời khắc này đứng im May mắn cuồng sáng toàn diện thôi động, gỗ linh hải bên trong may mắn điểm trị bị sinh sinh hút ra đến, cái kia kinh khủng lại mênh ngông lực lượng thần bí, lại một lần nữa tràn ra. Rào. Trước mắt bóng mở trôi qua. Trần Phong lại một lần nữa tiến vào cái kia ngây thơ mà vừa thần bí tư duy trạng thái. Bắt đầu đi. Trần Phong cảm xúc sụp sôi. May mắn cuồng sáng lại một lần nữa tăng lên điên cuồng. Thăng cấp. Về phần tràn ra may mắn điểm trị. tới đi. Trần Phong ánh mắt như điện. Nếu trên thế giới có tan giã tất cả năng lực lực lượng, vậy liền khẳng định có có thể che giấu tan giã loại năng lực này lực lượng, chính như hắn tại biển băng làm như thế. Mà hắn, chính là muốn chê tắc một cái năng lượng như vậy vũ trang. Xoạn! May mắn điểm trị tiêu hào. Thiên huyến đao gió bùng nổ, làm năng lượng thôi động, ngưng tụ ra một khối ánh sáng màu bạc. Bởi vì bộ xương xương rồng tan giã hạn chế, Trần Phong tiêu hao lượng lớn may mắn điểm trị, mới ngưng tụ ra này một mảnh nhỏ có được năng lượng cường đại hào quang. Ông. Trần Phong nếm thử thôi động. Hắn có thể cảm giác được ánh sáng màu bạc bên trong ẩn chứa lực lượng. Có khả năng sử dụng. Nó có khả năng tại đây hạn chế khu vực sử dụng năng lượng, cứ việc hết sức mỏng manh, cứ việc không cách nào chuyển lại, thế nhưng thứ này quả nhiên che giấu tán dã lực lượng. Đây mới thực là siêu cường năng lượng vũ trang. Không tốt. Long dược đám người đột nhiên ý thức được không ổn. Xương rồng hạn chế phía dưới, Trần Phong lại có thể sử dụng năng lượng. Nếu để cho hắn hoàn thành, giết hắn. Long dược gầm gừ. Và anh, và anh, một đám người áo đen đột nhiên lao ra. Nhưng mà, Tân Hải kiên cố thân thể ngăn tại trước mặt bọn hắn, vệ sáng vàng bắt đầu khởi động, mỗi một quyền đều kinh thiên động địa, đầy trời vệ sáng vàng lấp lué, hắn cứ thế mà chặn hết thể công kích. Đây không phải là cái gì năng lượng, mà là lực lượng của thân thể. Và anh, và anh, người áo đen điên cùng công kích. Phúc, Phúc, Tân Hải vừa mới đột phá, nắm giữ kỹ xảo không nhiều. Cái gì chiêu thức càng là sẽ không, tại người áo đen dưới sự công kích có chút chật vẩn, thế nhưng coi như như thế, hắn cũng không có lùi lại một bước. Có thể ngăn cản liền cản, không ngăn nổi. Liền mạnh mẽ chống đỡ. Và anh, và anh, từng quên oanh đến Tần Hải trên người. Tần Hải, tà tiểu nhu lo lắng. Vốn là chủ tu tinh thần Tần Hải, lần này nếm thử phương thức đặc thù cực hạn đột phá, mới đạt tới loại tình trạng này. Thế nhưng là coi như hắn thân thể mạnh hơn. Những cái kia đáng chết tiểu long nhân. Hắn thật có thể kháng trụ. Một phút đồng hồ. Trần Phong một phút đồng hồ, thật không có vấn đề sao. Và anh. Tân hải thân thể ửng hồng. Và anh. Tân hải thân thể có chút khẽ run. Hắn sắp không chịu được nổi nữa. Những này cái gọi là người long gia, biến thân sau khi, đã đến cấp C cực hạ, đơn thuần thân thể lực lượng, đã đến một cái hết sức trình độ kinh khủng. Không người có thể địch. Liền xem như hắn, cũng không thể thừa nhận. Tân Hải khỏe miệng lộ ra vết máu. Bao lâu? Hắn xem nhìn thời gian. 50 giây, còn có 10 giây. Về anh, về Vết sáng vàng bắt đầu khởi động. Cái kia đầy trời lấp lóe vết sáng vàng đã ảm đạm. Tân Hải thân thể lực lượng cũng còn thừa không bao nhiêu. Mạnh hơn người cũng nhịn không được như thế nhiều người công kích. 5 giây. 4 giây. Phúc. Tân Hải ngụm lớn máu tươi bắn ra. 3 giây. 2 giây. Tân Hải hai chân đã run dậy. Gần như đứng thẳng không được. Một giây. Vâng. Tân Hải vô lực ngã xuống, nửa quỳ trên mặt đất. Sợ là. Không chịu nổi A Tân Hải sắc mặt tái nhợt đáng sợ, lực lượng rõ ràng tiêu hao vượt quá giới hạn. Cái kia vừa mới đột phá, tinh lực rồi rào thân thể, lại ngắn ngủi vài phút liền thành này trạng thái. Phải chết sao? Tân Hải khỏe miệng lại lộ ra nụ cười. Trân Phong, ngươi muốn một phút đồng hồ, ta làm được. Vâng. Long rược hai mắt lấp điên vẻ mặt Một quyền đối tần hải đánh xuống, cái kêu mạnh mẽ mà lại lực lượng kinh khủng, tựa hồ sỏ xuyên qua hư không, rơi xuống tần hải trước mặt. Nhưng mà, liền trong nháy mắt này, một đường ánh sáng màu bạc lấp lóe, một cái tay lạng yên không tiếng động rối ra, bình thản ngăn tại tần hải trước mặt. Một tiếng vang thật lớn. Long dược kinh thiên nhất kích, lại bị một đầu tay chặn. Cái gì? Long dược khiếp sợ nhìn lại. Nơi đó, Trần Phong toàn thân ánh sáng màu bạc bao phủ, tay phải hắn liền như thế không có gì lạ rối ra. Nhìn qua không có sử dụng một điểm lực lượng, lại chẳng hắn công kích mạnh nhất. Thế nào khả năng? Long Dược không dám tin. Có cái gì không thể nào? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Tân Hải. Cảm ơn. Phía dưới, liền giao cho ta đi. Trần Phong bình tĩnh đi ra. Tà Tiểu Nhu kích động lao ra, đem toàn thân gần như mệt là Tần Hải đỡ lấy, nâng đến phía sau. Lần này, đổi lại Trần Phong ngăn tại trước người bọn họ. Vâng anh. Ánh sáng màu bạc tại thời khắc này lấp lánh May mắn cuồng sáng thăng cấp hoàn tất, siêu cường năng lượng vũ trang tổ hợp hoàn tất, phía dưới, là hắn sân nhà. Chuyên nhân của Long. Trần Phong nhìn về phía Long Dược đắng ngợi, khỏe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Cái kia to lớn bộ xương xương rồng nhìn qua cực kỳ giống rồng phương Tây, lại phối hợp cái kia to lớn cánh thịt, thật có chút rất giống cự Long, nhưng mà lại nhìn kỹ. Các người xác định không phải thàn lằn chuyên nhân. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Trần Phong. Long Dược hai mắt đỏ bừng Gắt gao nhìn chầm chằm Trần Phong, ngươi biết mình tại làm cái gì? Đương nhiên. Trần Phong cười nói, cái gì huyết mạch của rồng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra các ngươi đây chính là người biến dị trạng thái. Chỉ bất quá, là hợp pháp người biến dị mà thôi. Ta lần trước tranh tải còn gặp qua cô gái thai thỏ người biến dị, các ngươi cái này, không sai biệt lắm. Nhiều nhất là thần lằn người biến dị mà thôi. Vâng. Người long ra trong nháy mắt xù lông. Người biến dị. Thàn lằn. Bọn hắn tức nổ tung. Bọn hắn cao quý Long Chi huyết mạch, bọn hắn so với bình thường người sức mạnh lớn hơn, cái kia lưu truyền tại trong huyết mạch lực lượng cường đại, lại bị Trần Phong phân tích thành như thế. Cô gái thai thỏ. Biến dị người thàn lặn. Bọn hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục Người đang tìm cái chết. Long Dược toàn thân sát ý bắt đầu khởi động. Và anh. Lực lượng kinh khủng đấm ra một quyền. Hết thể người áo đen đều tại thời khắc này ra tay. Mục tiêu, Trần Phong. Tới đi. Trần Phong hít sâu một hơi Quanh thân ánh sáng màu bạc vờn quanh năng lượng vũ trang, khiến cho hắn có thể tùy tiện cảm nhận được cái kia cổ lực lượng cường đại. Siêu cường năng lượng vũ trang nguy năng, 500%. Những cái kia cấp dê mạnh nhất ngũ tinh gen dung hợp bí kỹ bùng nổ, cũng có khả năng đến tình trạng này, thế nhưng cũng vẹn vẹn hạn trong nháy mắt bùng nổ, còn có đủ loại hạn chế. Mà ở trong đó, không có bất kỳ cái gì hạn chế. Mỗi một quyển đều là 500%. Ở cái này không cách nào sử dụng năng lượng khu vực Ở cái này đơn thuần chỉ có thể sử dụng thân thể khu vực. Trần Phong, liền là vô địch tồn tại. Wen, Wen. Trần Phong trong nháy mắt bùng nổ. Một quyền, một cái người áo đen tại chỗ bị bay bay, lại một quyền, một cái người áo đen bị đánh xuyên, cái kia kinh khủng ánh sáng màu bạc, bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Chiến, chiến, chiến. Wen, Wen. Ánh bạc lấp loé. Đây trời biến dị người thần lần bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Cuối cùng nhất Liên liên Long Dược đều bị cái kia tràn ngập ánh sáng màu bạc một quyền đánh bay. Thế nào khả năng? Long Dược trong mắt tràn ngập không dám tin. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình cũng sẽ chỉ là một cái cấp dê ghen chế tác sư đánh bay, tại chính mình am hiểu nhất lĩnh vực, tại đơn thuần thân thể lĩnh vực. Mà giờ khắc này, Tân Hải cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Chân phong như thế mạnh mẽ. Hắn vì đột phá cực hạn, vì không rơi người tại sao, mới lựa chọn đi đầu này gian khổ mà tràn ngập con đường nguy hiểm sau cùng mới đưa thân thể cường hóa đến tình trạng như thế. Hắn tiềm lực hao hết, gen thuộc tính gần như không có khả năng tăng trưởng. Thế nhưng, hắn thông qua loại phương thức này, hoàn toàn thay đổi thể chất. Trên lực lượng hạ, trên tinh thần hạ, không quan trọng. Đem vốn là nhân loại bình thường thân thể, cải tạo thành mạnh hơn thể xác Cho dù là đồng dạng gen thuộc tính, cũng có thể bột phát ra không thể tưởng tượng nổi bí năng. Đây chính là tần hải đường. Thế nhưng là trần phong cái tên này, thế mà đã cường đại đến loại trình độ này. Chương 234, cự long cái gì? Là năng lượng vũ trang." Tạ Tiểu Nhu thấp giọng nói, khả năng theo nhánh cây kia có quan hệ, hẳn không phải là trạng thái bình thường. Nàng là biết Trần Phong thực lực, nếu như Trần Phong trạng thái bình thường cũng khủng bố như thế, bọn hắn đã sớm kết thúc chiến đấu mang theo Tân Hải vắt chân lên cổ đường chạy. "Ừ." Tân Hải khẽ gật đầu, thế nhưng ánh mắt thủy Trung đặt ở Trần Phong trên người. Vô luận là có hay không trạng thái bình thường, Trần Phong lại một lần nữa đi tới trước mặt hắn, cái này lúc trước ghen tân tú thi đấu đánh bại chính mình thiếu niên, lại một lần siêu việt chính mình. Hốn hổ. Hắn lại cứu mình một mạng. Trần Phong A. Tân Hải trong lòng nỉ non. Hắn biết, Trần Phong là cùng giống như mình thiên tư chắc tuyệt, cái này vốn là ghen tân tú thi đấu giết ra hắc mã, đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp trở nên càng mạnh. Ta sẽ không rơi xuống. Tân Hải vẻ mặt kiên định. Dù cho tương lai không cách nào siêu việt Trần Phong. Dù cho tương lai đều muốn đi đang đuổi chụp Trần Phong trên đường. Và anh. sáng chói ánh sáng màu bạc lấp lánh, long dược máu tươi cuồn phốn, bay rất ra ngoài, những người háo đen kia cũng là ngã xuống mặt đất, một mảnh kêu rên, này căn bản cũng không phải là một cấp bậc chiến đấu. Đây chính là lượng lớn may mắn điểm trị ngưng tụ năng lượng vũ trắng a. Kết thúc đi. Trần Phong phất tay. Mà đúng lúc này, một tiếng kỳ dị than nhẹ vang lên. Soạt. Đất trời trong nháy mắt lâm vào bóng tối xảy ra chuyện gì? Chân Phong Tâm Trạng nhảy một cái. Ông, thấp giọng nhỉ non vang lên, như trong bóng tối ma chú. Từng đạo quỷ dị ánh sáng màu đỏ theo người áo đen trên người hiện hiện, những cái kia màu đen áo xoàng đan vào một chỗ, như máu dây đỏ không ngừng đàn xen, hình thành một bức quỷ dị hình ảnh. Hưu, hưu. Từng chùm tơ máu tụ tập. Ta sẽ không chết ở chỗ này. Long dược ánh mắt âm lãnh tràn ngập sát ý, Vũ nhục người long ra, nhất định phải trả giá đắt. A Một tiếng tê tâm liệt phế hò hét. Long dược thân thể tại dây đỏ vờn quanh bên dưới thế mà dần dần tan rã Vô số kinh khủng dây đỏ đem hắn quân quanh. Sau cùng hóa thành một đoạn to lớn ánh sáng màu đỏ. Vâng. Ánh sáng màu đỏ tỏa ra. Giống. Một tia tràn ngập uy nghiêm giống to. Giữa hồng quang, một vệ linh động hảo quang lóe lên. Bóng tối tan biến. Một đầu dây đỏ tạo thành cự Long trong hư không lấp lánh. Mỗi một lần vung vệ cánh, đều tràn ngập mị lực đó là Tân hải đám người hít vào một ngụm khí lạnh cự Long thế mà là chân chính cự Long dù cho chỉ là long dược cùng người áo đen phong thích chính mình lực lượng tạm thời dung hợp mà thành cự Long thế nhưng này há không phải nói rõ bọn hắn trong huyết mạch vậy mà thật ẩn chứa cự long lực lượng Long hậu Duệ Long ra một mực thờ phụng lại có thể là thật giống cự long gào thét ánh mắt lờ mờ thấy rõ long dược thần thái long ra tất cả mọi người người áo đen hóa thànhơm máu đem long dược đã biến thành chân chính màu máu cự Long Lại dám nhiễm lực lượng của chúng ta. Các ngươi Đều đáng chết. Cự long một tiếng gầm nhẹ. Giống. Kinh khủng tiếng giống mang theo từng tia long uy. Cự long trong mắt lập lẹ trói mắt ánh sáng màu đỏ cùng sắt ý. Gắt gao khóa chặt trần phong. Há to miệng rộng. Một đường cứng cắp màu máu cổ sáng trong nháy mắt phun ra ngoài. Vâng. Long lánh ánh sáng đỏ. Trần phong. Tân hải đám người giật nảy mình. Đây chính là cự long A. Cứ việc long tin tức vẫn luôn là truyền thuyết Thế nhưng cho đến bây giờ, cái gì long chi máu huyết, xương rồng, đủ loại đồ vật đều kiến thức qua, Cự Long rất có thể chân chính tồn tại. Cứ việc trước mắt Long Dược chỉ là tạm thời hóa thân Cự Long, thế nhưng cái kia cũ kinh khủng uy nghiêm đủ để cho người sợ hãi. Trần Phong có thể ngăn cản sao? Tân Hải cùng Tả Tiểu Nhu theo bản năng nhìn về phía Trần Phong có thể. Nơi đó, vô cùng tận màu máu bên trong, một vệ sáng lên ánh sáng màu bạc dỗng nhiên lấp lánh. Là Trần Phong. Tân Hải hai mắt tỏa sáng, Vâng, vâng, ngân quang lòng lánh. Trần Phong toàn thân năng lượng vũ trang vận quanh, cứ việc bị cái kia cỗ cường đại màu máu trùng kích không ngừng lùi lại, thế nhưng hắn thế mà cứ thế mà gánh vác lần này công kích. Xoạn, ánh sáng màu đỏ ngòm biến mất, mặt đất lưu lại một chuôi dấu chân thật sâu. Đây chính là cự long lực lượng rồi. Trần Phong âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia thanh âm bình tĩnh để cho người ta nhịn không được nổi khùng. Hừ, cự long gầm thét. Xoạn, xoạn. Màu đỏ như máu cánh chớp động. Màu đỏ cự long thân thể khổng lồ nổi khủng, kinh khủng tia máu không ngừng ăn mòn mà xuống, Trần Phong cái kia một chút mỏng manh ánh sáng màu bạc cơ hồ bị bà phủ. Nhưng mà, vô luận nó hoành kích bao nhiêu lần, cái kia ánh bạc vẫn như cũ đều tại. Oanh, oanh. Trần Phong trầm ổn từng quyền vung ra. Mỗi một quyền đều bổ sung lấy lấp lánh ánh sáng màu bạc, này thuộc về gỗ linh hải ngưng tụ lực lượng cường đại, tại thời khắc này toát ra không thể tưởng tượng nổi uy năng. Oanh Vâng. Tại cái kia vô cùng tận ánh sáng màu đỏ tràn ngập dưới, hắn thế mà hướng về phía trước rào bước tiến lên. Một bước. Hai bước. Xoạc. Mở. Trần phong quát to một tiếng. Đầy trời màu máu biến mất, ánh bạc lần nữa lấp lánh. Vâng. chân phong bay bổng mà lên, nương tụ ít nhất 3 phần sức mạnh một quyền bị triệt để dẫn nổ. Tất cả lực lượng trong nháy mắt này bùng nổ, đánh phía màu máu cự long. Vâng. Mặt đất rung động. Đầy trời hào quang tiêu tán. Màu đỏ cự long thân thể cao lớn thế mà bị hên bay. Người. Cự long không dám tin nhìn chằm chằm chân Phong. Bại? Hắn thế mà bại? Cự long, không phải nhất định là chân Long, thế nhưng có thể được xưng là Long Đồ vật, bình thường đều là phi thường đáng sợ. Người long ra, mặc dù vẹn vẹn chỉ có một chút cái gọi là cự long gen, nhưng khi bọn hắn đã rút ra hết thể người long ra trong cơ thể gen, cái kia thuộc về cự long lực lượng ngưng tụ lại cùng nhau thời điểm, y nguyên kinh khủng. Đây là bọn hắn long ra đặc hữu lực lượng. Thế nhưng là, hắn bại. Bại bởi cái này lúc trước hắn tiện tay có thể diệt đi hôn tập trùng. Soạn. Trần Phong đi ra. Người thua. Trần Phong bình tĩnh nói. Không thể nào. Cự long gầm thét. Chúng ta là người long ra. Chúng ta là long hậu duệ, không có khả năng thua với ngươi. Là bởi vì long gen không đủ sao. Nhất định là. Màu đỏ cự long trong mắt sát ý trăng ngập. Sau cùng đặt vào xương rồng phía trên. Đây là ngươi bức tà. xương rồng lực lượng, chân chính cự long lực lượng. Á á ha ha ha ha ha. Cự long cười lớn. Và anh. Bàn tay lớn màu đỏ ngòm cầm lấy xương rồng. Ông. Lực lượng đáng sợ chắn vào. Không tốt. Tân hải sắc mặt biến hóa. Xương rồng lực lượng quá mức đáng sợ. Liền cấp A lôi hạo đều có thể che giấu. Trần phong mặc dù thoát khỏi thân thể hạn chế. Thế nhưng một khi xương rồng lực lượng bị màu đỏ cự long thu lấy. Húng chi. Đáng sợ nhất là bọn hắn dung hợp. Long ra thủ đoạn quá mức đáng sợ. Bọn hắn lại có thể đem hết thể có được cự long gen sinh vật ngưng kết đến cùng một chỗ, hình thành cự long, mà cái kia xương rồng bên trong. Thế nhưng là có được chân chính cự long gen A. Một khi xương rồng bị hắn hấp thu, xuất hiện ở khả năng liền là chân chính cự long. Nhưng mà... Ngoài ý liệu là, Trần Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn xem. Trần Phong! Tà Tiểu Nhu nhắc nhở. Lúc này, không phải hẳn là ngăn cản bọn hắn sao? Không cần! Trần Phong cười lạnh một tiếng. Nếu như hắn không dung hợp cái gọi là xương rồng, còn có thể chạy trốn, nói không chừng còn có thể mang theo đồ vật chạy trốn, thế nhưng hiện tại... Giống. Máu sáng long lánh. Màu máu cự long quanh thân vầng sáng phóng đại, nó đang đang hấp thu xương rồng lực lượng. Tại sao? Tà Tiểu Nhu không hiểu. Đây chính là cự long chi cô ta. Ở trong đó, nhất định ẩn chứa cự long mạnh mẽ gen thế nào lại? Mà lúc này, Tân Hải một mặt thần sắc cổ quái, tựa hồ nghĩ đến cái gì, chẳng lẽ là... Không sai. Trần Phong lộ ra nghiền ngấm nụ cười, liền là vật kia. Xương rồng. Ai nói cho ngươi nó là xương rồng? Cũng bởi vì lớn lên giống đầu rồng, to lớn đầu tương đối tương tự. Nếu như tại tầm thường địa phương, khổng lồ như thế đầu, lại cùng cự long tương tự như vậy, thân phận không thể nghi ngờ, thế nhưng ở đây cái gì địa phương? Biển băng cánh đồng tuyết ra. Ở đây hết sức nhiều sinh vật mạnh mẽ, đều là vô cùng to lớn. Nếu thật là cự long, loại này sinh vật mạnh mẽ thế nào có thể sẽ không biến dị. Cái kia vốn là liền khổng lồ cự long, ở chỗ này sẽ trở nên bao lớn? Không có người biết rõ. Cho nên, cái này mặt ngoài theo cự long vô cùng tương tự, mà lại có thần kỳ tan dã năng lực cự long đầu, vừa lúc theo Trần Phong trong trí nhớ một cái sinh vật rất tương tự. Thủy Dung thằn lằn. Năng lực: phóng thích mỏng manh gọn sóng, có thể giảm bớt năng lượng uy năng. Loại này bình thường không có gì lạ sinh vật, ở chỗ này đã biến thành cự long, cái kia bình thường năng lực Ở chỗ này đã biến thành vô cùng cường đại năng lượng cấm chế. Đây mới là long dược muốn dung hợp đồ vật. Thật sự cho rằng Trần Phong vừa rồi trào phúng bọn hắn người thằn lằn là bởi vì nhục nhã. Không, hắn thật chỉ là tò mò a. Người long gia dùng cự long huyết mạch làm hoạch tâm kích phát khủng có lực lượng thần bí mạnh mẽ tự long, nếu như gia nhập thằn lằn gen sẽ lai giống ra cái gì đồ vật. Chương 235, năng lực mới. Và anh. Ánh sáng lưu chuyển. Long dược mới ghen dung hợp hoàn tất. Cái kia xương rồng bên trong lực lượng bị hấp thù, theo màu máu cự long dung hợp một chỗ, sau cùng diễn hóa thành toàn mới năng lượng, thân thể không ngừng biến hóa. Cánh, lạng yên không tiếng động biến mất. Cự long thân thể cao lớn cũng đang thu nhỏ lại, tứ chi trở nên càng thêm ngắn nhỏ, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Sau cùng, hóa thành máu me đầy đầu màu đỏ lớn đại than lãn. Tiến hóa. Không. Đây là thoái hóa. Trân phong. Quả nhiên đã biến thành thàn lãn sao. Không. Không thể nào. Long dược vẻ mặt tràn ngập hoảng sợ. Bọn hắn thế nhưng là long chi huyết mạch, thế nào có thể sẽ biến thành thứ này? Coi như dung hợp mặc khác gen, nhưng cái kia gen lực lượng cũng sẽ không vượt qua huyết mạch của rồng. Tán Dã a, Trần Phong bùi ngồi mãi thôi. Than lần tan Dã năng lực, vừa vặn đem cái gọi là long chi huyết mạch tiêu trừ, theo long dược ý đồ hấp thu xương rồng lực lượng thời điểm, liền đã định trước một con đường chết. Kết thúc. Trần Phong khẽ lắp đầu. Oan. Kinh khủng ánh sáng màu bạc lấp lánh. Trần Phong một quyền đem Long Dược đánh bay ra ngoài, nhưng mà, Long Dược thân thể cao lớn tại mặt đất quay cuồng một vòng, thế mà lông Tóc không hao tổn bỏ dậy. Ha ha ha ha, coi như không có Long Gen, thế nhưng là này thần lằn Gen cũng đủ mạnh. Long Dược vẻ mặt dữ tợn, hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể lực lượng cương đại. Đó là thuộc về khổng lồ thủy rong thằn lằn lực lượng cương đại, coi như không có Long Chi huyết mạch nó y nguyên mạnh mẽ. Chỉ cần giết Trần Phong, trở lại Long Gia. Vâng, vâng. Long Dược nổi khùng. Kinh khủng thân thể hướng về Trần Phong vào tới. Xoạn. Xoạn. Cái đuôi thật dài bỏ rơi. Trần Phong năng lượng màu bạc vũ trang thế mà không chịu nổi. Ha ha. Như thế lực lượng cường đại, liền xem như thằn lằn lại như thế nào. Long Dược vẻ mặt dữ tợn Vâng anh. Nó mua chuyển động thân thể thẳng hướng Trần Phong. Chỉ là. Ngoài ý liệu là, Trần Phong mặc dù ở vào tuyệt đối thế yếu, cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng chỉ là dùng một loại thương hại mà vừa đồng tình vẽ mặt nhìn xem hắn. Cái gì tình huống? Long dược tâm trạng kinh hoàng. Ngươi có phải hay không quên một sự kiện? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười, ngươi thật sự hấp thu thản làn lực lượng, thu được siêu cường tăng phúc, thế nhưng bị ngươi hấp thu tất cả lực lượng đầu lâu. Ông. Cái kia to lớn đầu lâu hóa thành vô số bùi biến mất. Bị hấp thu tất cả lực lượng sau khi, cái này khô lâu đầu cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh, mà hắn lực lượng cường đại nhất, che giấu lực lượng cũng rốt cục biến mất. Tất cả mọi người, năng lượng khôi phục. Không tốt. Long dược trong lòng rồi một cái, nếu như có thể lượng khôi phục lời nói. Wen, một cố áp lực kinh khủng bỗng nhiên buông xuống. Không quy tắc trọng lực, cán giết. Tả Tiểu Nhu âm thanh lạnh lùng bỗng nhiên vang lên, nhẫn nhịn nửa ngày nàng đã sớm chịu đựng không nổi, năng lượng hạn chế giải trừ, liền phóng xuất ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Wen, thân lăn thân thể cao lớn ẩm ầm nện tới mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Chúng ta Long. Nha. Long dược tức giận tiếng gào thét hơi ngừng. Ẩm. Tả tiểu nhu nhỏ vung tay lên. Long dược một câu đến chết cũng không có nói ra, to lớn mi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phong đắng ngợi, không thể tin được, bọn hắn vậy mà lại chết ở chỗ này. Kết thúc. Trần Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Quá khó khăn. Lôi minh. Long dược. Lần này biển băng cánh đồng tuyết chuyến đi, so trong tưởng tượng nguy hiểm hơn. Bất quá, tại cực kỳ nguy hiểm sau khi cũng là thành quả kinh người, Tần Hải được cứu, mà Trần Phong may mắn cuồn sáng, cũng lại một lần nữa hoa lệ thăng cấp. Nếu có đẳng cấp lời nói, hẳn là lv ba đi. Trần Phong khoệ miệng lộ ra nụ cười. Soạt. Hắn nhìn về phía trong cơ thể. May mắn điểm trị, 1000 điểm. Lần này gỗ linh hải so với lần trước còn muốn lớn hơn một chút, ngoại trừ may mắn cuồn sáng thăng cấp bên ngoài, trả lại Trần Phong lưu lại trọn vẹn 1000 điểm may mắn điểm trị. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Chân chính trọng yếu Là may mắn quần sáng thăng cấp đặc tính. Xoạn. Trần Phong mở ra may mắn quần sáng. Ông. Một tầng hư hảo thế giới đông nhiên hiện hiện. Đó là một cái chỉ có Trần Phong mới có thể nhìn thấy hư hảo thế giới. Theo số chiều thế giới như thế. Là thuộc về độc lập đặc hưu thế giới tinh thần. a Trần Phong có chút ngạc nhiên. May mắn quần sáng. Thế mà cũng đơn độc mở ra một cái thế giới tinh thần. Xoạn. Trần Phong ý niệm quét qua. Lập tức toàn thân chấn động. Mảnh này giả lập trong thế giới Vô số kỳ quái vầng sáng hạt phiêu đảng, ánh sáng lung linh tiêu tán, mạnh mẽ mà vừa thần bí may mắn lực lượng ở bên trong chảy xuôi Đây là may mắn tạo thành thế giới. Một cái. Giả lập thế giới. Trần Phong từng lợi dụng số chiều thế giới đoạn gen, chính mình xây dựng con số cơ, những cái kia sắp hiện ra thời gian thực ở giữa tỷ lệ hóa đồ vật, ở chỗ này đều có. Hắn căn bản không cần lại cân nhắc những này. Hết thể quá trình, cái này thế giới giả tưởng đều sẽ hoàn chỉnh hiện ra. Thì như định vị hầu lượng và độ. Soạt. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ nơi này may mắn thế giới lững lờ trôi chạy qua, những cái kia lực lượng thần bí ở cái thế giới này lưu chuyển sẽ phản hồi cho Trần Phong một cái chính xác tọa độ. Không chỉ có như thế, thậm chí, thế giới giả tưởng bóng mờ lưu chuyển, thế mà xuất hiện hầu lượng chuyển động hình ảnh. Đây là? Trần Phong tâm trạng chấn động mãnh liệt. Hình ảnh. Thông qua những này hạt ánh sáng tùy ý tạo thành, hoàn toàn chính xác có khả năng hình thành bất luận cái gì hình ảnh. Trên lý luận, chỉ cần hạt ngẫu nhiên, liền có thể xuất hiện bất kỳ hình ảnh, chỉ là hình ảnh thành giống tỷ lệ quá nhỏ, nếu như cưỡng ép mô phỏng, tiêu hao may mắn điểm trị vô cùng lớn lao. Ít nhất, chân phong tại số chiều thế giới không cách nào hoàn thành. Nói đùa, muốn bao nhiêu đoạn gen, mới có thể mô phỏng thành công một cái hình ảnh. Trời mới biết, mà bây giờ, bởi vì cái này thế giới giả tưởng tồn tại, tất cả ánh sáng bóng ráng hạn bất luận cái gì khả năng ảnh hưởng tỷ lệ đồ vật đều xuất hiện. Những này có được kỳ dị màu sắc hạt ánh sáng hợp thành giả lập hiện thực. Ở đây, thậm chí có khả năng mô phỏng hiện thực giống nhau như lúc hình ảnh. Nói trắng ra là, bởi vì cái này thế giới giả tưởng tồn tại, may mắn quần sáng phản hồi số liệu, theo lúc đầu đơn thuần con số tin tức, đã biến thành truyền thông thời đại mới. Đây là theo BB cơ thăng cấp đến chỉ quả cơ A. Cho nên, sau này định vị liền mang bức vẽ rồi. Trần Phong chờ mong, mà giờ khắc này, trong tấm hình, hầu lượng giải khai quần áo, Trần Phong mặt nhất thời tối xâm lại. Cũng may, vẹn vẹn một giây, hình ảnh liền đã biến mất, để cho người ta cay mi mắt hình ảnh chưa từng xuất hiện, Trần Phong theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. May mắn điểm trị tiêu hao, một điểm. May mắn quần sáng khóa chặt, hiệu quả toàn diện tăng lên. Nếu như khóa chặt như thế tăng lên lời nói, như vậy may mắn quần sáng đề phòng. Trần Phong tâm trạng khẽ động, cho tới nay, đề phòng chức năng này đều vô cùng bạo lực, thông qua cưỡng ép phá hư gen phương thức, tới khiến cho Trần Phong cảnh giác. Bản chất là cũng không thể làm. Nếu như là tại đây mới tinh trong thế giới giả lập, nếu như lợi dụng mới biểu hiện phương thức lời nói, phải chăng có thể biểu hiện càng nhiều đồ vật. Nếu như kẻ địch xuất hiện, phải chăng có thể trực tiếp biểu hiện vị trí của hắn. Còn có số lượng của địch nhân nếu như dùng điểm đỏ biểu thị. Chờ chút. Trần Phong có quá nhiều ý nghĩ. Thử một chút đi. Xoạn. Bóng mở lưu truyền. Trần Phong lần nữa mở ra may mắn còn sáng. Xoạn. Thế giới giả tưởng hình ảnh ngưng kết. Một bộ kinh người hình ảnh xuất hiện. Đây là một cái to lớn trọn, ở giữa ba cái tiểu điểm, là Trần Phong đám 3 người, mà tại 10 dặm có hơn vị trí, vô số lít nha lít nhít điểm đỏ đang đang nhanh chóng tiếp cận. Xong rồi, năng lực mới sinh ra. Đây là may mắn cuồng sáng để phòng diễn sinh. Nếu như không nên nói, này theo Trần Phong kiếp trước chơi game thời điểm nhỏ địa đồ cùng loại, hắn dùng loại này phương thức đặc thủ, lần nữa đưa nó trở lại như cũng đi ra. Chỉ là Trần Phong còn chưa kịp kinh hỉ Liên bị đầy trời chấm đỏ dòa sợ Địch tập Những này lít nha lít nhít chấm đỏ Toàn là địch nhân chương 236 Này quá bìm bạ Cánh đồng tuyết Lần lượt từng bóng người như con thoi Trong đó Thình lình có lôi Hạo lôi minh hai người Ngay tại trần phong cùng Long Dược giao phong vài phút bên trong Tổ chức thần bí đợt thứ hai bộ đội đã chạy tới Thuần một sắc cấp C trở lên cường giả Thậm chí Còn có cấp A tồn tại Người xác định có gỗ linh hải Cầm đầu cấp A-Gen chiến sĩ trầm giọng nhìn về phía lôi hạo. Xác định. Lôi hạo thở dài một tiếng. Nếu như khả năng, hắn là tuyệt đối không nguyện ý liên hệ ra hỏa này, mặc dù hắn biết con hàng này liền tại phụ cận làm nhiệm vụ, bởi vì một khi liên hệ hắn, gỗ linh hải rất có thể đổi chủ. Dùng chính mình thực lực hôm nay, gỗ linh hải sợ là thật không giành được. Rất tốt. Người kia phi thường hài lòng. Gỗ linh hải. Thứ này hiếm ai biết. Liền liền ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội cũng không có quá nhiều ghi chép, đưa nó đánh dấu làm truyền thuyết, thế nhưng chỉ có bọn hắn tổ chức mới biết được. Thứ này, là thật. Chỉ cần có được tổ chức trung tâm huy trường, đều có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia, cứ việc mỏng manh, nhưng là lại phi thường mạnh mẽ. Mà nếu như có được một đoạn gỗ linh hải, có được lực lượng chân chính, hắn rất là động tâm. Hắn lẽ ra tại phụ cận khác một cái khu vực chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm hơn. Nghe được lôi hạo tin tức sau khi lập tức từ bỏ nhiệm vụ của mình, không chút do dự chạy đến. Dạ đồng. Lôi hạo thở dài, đến lúc đó điểm chúng ta 1 phần mười là đủ rồi. Dễ nói dễ nói. Dạ đồng vẻ mặt tươi cười. Cái tên này hết sức thức thời nha, nếu như một phần mười, cũng không phải là không thể cho hắn, về phần trần phong mấy người. Căn bản không tại hắn cân nhắc bên trong. Cái kia cái gì người long ra, toàn bộ diệt đi. Trần phong. bát sống. Dạ đồng lạnh lùng hạ lệnh. Vâng. Đám người nghe lệ. Núi tuyết đỉnh tất cả mọi người bị khóa chặt. Xoạn. Xoạn. Từng đạo hào quang bao phủ núi tuyết đỉnh. Một vị mạnh mẽ cấp B nhân viên điều tra đã đem phía trên tình báo công bố. Người Long ra chỉ còn lại có một câu thi thể. Còn sống, chỉ có Trần Phong ba người. Xem ra đã kết thúc. Gia đồng nghiền ngâm cười một tiếng. Thú vị, nghĩ không ra bọn hắn lại có thể làm một lần hoang tước. Cẩn thận chút. Lôi Minh thấp giọng nói, lần trước Gỗ Linh Hải liền bị Trần Phong phá hủy phá hủy. Dạ đồng nghi hoặc, gỗ linh hải có thể bị bình thường lực lượng phá hủy. Bất quá hắn không tiếp xúc qua chân chính gỗ linh hải, cũng không rõ ràng, chỉ có thể lần nữa hạ lệnh, Trần Phong giao cho ta, các người đối phó còn lại hai người. Vâng. Đám người đáp. Soạt. Ám ảnh lấp loé, bọn hắn lặng yên không tiếng động bao vây toàn bộ núi tuyết đỉnh, tại đây biển bằng cánh đồng tuyết chỗ sâu nhất, hướng về này tòa đỉnh núi không ngừng nhảy vào. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Mà giờ khắc này, Trần Phong đám người vẻ mặt cũng trở nên rất khó coi Địch tập Lít nha lít nhít kẻ địch Cứ việc thông qua nhỏ địa đồ sớm thấy được những địch nhân này Nhưng là đối phương hiện lên vây quanh hình dáng đánh tới Bọn hắn căn bản tìm không đến bất luận cái gì đừng lui Cơm ép đột phá Trần Phong nhìn xem những này thấp nhất đều có cấp C kẻ địch chỉ có thể cười khổ Lần này Sợ là nguy hiểm A Trần Phong năng lượng màu bạc vũ trang vẫn còn ở đó Cố này đặc thù năng lượng màu bạc vũ trang Ngưng tụ ít nhất hơn vạn điểm may mắn điểm trị bùng nổ năng lượng cốt lõi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng năng lượng vũ trang kinh khủng, mỗi một tấm hình ánh sáng màu bạc đều là trăm ngàn vạn năng lượng cực hạn áp xúc, không biết dùng thiên huyến thế nào loại năng lượng áp xúc, ẩn chứa lực lượng kinh người. Coi như Trần Phong mang theo này nửa hư ảo năng lượng vũ trang một năm, năng lượng cũng sẽ không hao hết. Thế nhưng là, cũng vẹn vẹn như thế mà thôi. Nó năng lượng ẩn chứa lại nhiều cũng không cách nào sử dụng, bởi vì nó chủ yếu công năng là phòng ngự tán dã. Nó có khả năng tại thần lần tan rã phía dưới trôi chảy vận chuyển năng lượng. Đây chính là tác dụng của nó. Nó chiến đấu chân chính lực cấp C cực hạn. Nếu như lúc ấy không có tan rã ảnh hưởng, Trần Phong thở dài. Nếu như may mắn điểm trị tràn ra thời điểm, không có cái kia kỳ dị tan rã năng lượng, những này năng lượng cốt lõi vô hạn lượng may mắn điểm trị cung ứng bên dưới ngưng tụ năng lượng vũ trang nhất định sẽ tăng mạnh. Thậm chí, siêu việt cấp B cũng khó nói. Thế nhưng, loại cấp bậc kia năng lượng vũ trang Trần Phong thật có thể khống chế. Hắn chính mình cũng không biết. Trốn đi. Tà Tiểu Nhu đề nghị. Tại năng trọng lực khống chế giới, bọn hắn chạy trốn tốc độ sẽ nhanh hơn. Lại phối hợp Trần Phong năng lượng vũ trang, chỉ cần bọn hắn chạy trốn tới băng trên biển, liền xem như tổ chức thần bí, liền xem như cấp há cường giả cũng không có cách nào. Ở nơi đó, Trần Phong liền là duy nhất vô giả. Không qua được. Tần Hải lắp đầu. Tổ chức thần bí bóng người đã lở mở thấy rõ. Mà chính diện, biển băng phương hướng Nhất dẫn trước hách lại chính là tên kia cấp thá cường giả. hiển nhiên đối phương cũng biết Trần Phong tại biển băng kinh khủng, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Bọn hắn, đã không đường có thể trốn. Đáng chết. Tân Hải vẻ mặt có chút khó coi. Không nghĩ tới, bọn hắn cuối cùng vẫn lâm vào khuấn cảnh. Thật xin lỗi. Hắn đôi Trần Phong có chút thầy náy, cuối cùng vẫn là liên lụy hắn. Không có việc gì. Trần Phong khẽ lắc đầu. Lúc này làm sao đây? May mắn điểm trị. Hắn hiện tại có chừng 1000 điểm may mắn điểm trị khoảng chừng, nếu như ảnh hưởng hiện thực. Căn cứ kinh nghiệm của lần trước, lần này không sai biệt lắm tình huống. Hắn có thể được. Thế nhưng 1000 điểm may mắn điểm trị chỉ có thể thay đổi nguy cơ trước mắt, thậm chí có khả năng mang đến không biết nguy hiểm. Thì như, hắn lần trước 1000 điểm may mắn điểm trị giải quyết lôi hạo vấn đề, lại thành toàn long dược, giải quyết long dược, lại xuất hiện mới cấp khá cường giả. 1000 điểm may mắn điểm trị chỉ có thể giải quyết chỉ một mối nguy. Cho nên, làm vẫn là không làm. Hy vọng đây là cuối cùng nhất một lần mối nguy. Trần Phong hít sâu một hơi. Chỉ là, lúc này, tả tiểu nhu đông nhiên nghĩ đến điều gì sao. Đúng rồi, nhỏ nguyệt tỷ tỷ cho chân dung của ta còn có một cái, nói là nhất thời điểm nguy hiểm dùng. Tiểu nguyệt, trần Phong hai mắt tỏa sáng. Cái kia huyền bí mà lại không có mảy may sức chiến đấu cô nương. Soạn, tả tiểu nhu lấy ra một tờ hình ảnh. Này cái gì? Tả tiểu nhu một mặt mờ mịt, bởi vì này thình lình lại là một tấm năng lượng vận chuyển bức vẽ. Ta tới. chân Phong tâm trạng khẽ động. Lần trước, năng lượng vũ trang ly thể, khiến cho hắn thực lực tăng lên trên dịa rộng, thậm chí tại biển băng bên trong đánh đầu thang đó, mà lần này đổ vẩn. Trần Phong hưng phấn nhìn lại, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Đây là... Tự bạo. Không sai. Thứ này lại có thể là một bộ năng lượng vũ trang tự bạo năng lượng vận chuyển bức vẽ. Chân phong mắt chừng lớn Tự Bạo. Đùa hắn đâu? Năng lượng vũ trang khủng bố đến mức nào, hắn rất rõ, một khi Tự Bạo sinh ra Huy có thể xác định là cấp C, dùng Trần Phong thân thể cường độ, sợ là căn bản không sống nổi, mà lại đối mặt một đám cấp C, cấp B, thậm chí còn có cấp há tồn tại kẻ địch, Tự Bạo có cái gì dùng? Đoan chừng là đối phó Long dược thời điểm dùng. Tả Tiểu Nhu lập tức cụ dụ. Hoàn toàn chính xác, nếu như đối mặt Long dược thời điểm, nàng xuất ra thứ này, có lẽ còn có thể có chút tác dụng. Đáng tiếc, Long Dược cái gì bị Trần Phong bạo lực giải quyết? Nếu như sớm một chút lấy ra liền tốt. Tà Tiểu Nhu thở dài. Nếu như sớm một chút giải quyết Long Dược, nói không chừng bọn hắn sớm đã đi. Nhỏ Nguyệt cô nương chân Dung cũng không sai, chỉ là Tiểu Nhu lấy ra thời gian quá muộn. Thật xin lỗi. Tà Tiểu Nhu túi đầu xuống. Không sao. Trần Phong lắp đầu, vấn đề này dù như thế nào đều không trách được nàng. Chỉ là... Trần Phong nhìn xem tấm này năng lượng vận chuyển bức vẽ bỗng nhiên giật mình. Tự bạo. Dùng thực lực của hắn, bình thường năng lượng vũ trang tự bạo uy lực khả năng đến cấp C, thế nhưng nếu như là hiện tại năng lượng màu bạc vũ trang tự bạo. Trần Phong bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn năng lượng màu bạc vũ trang quá mức kinh khủng, nếu như tự bạo, đơn giản liền là cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Nhỏ Nguyệt cô nương tranh này giống xuất hiện là vừa đúng. Thế nhưng, lần này nhưng không có tuyệt địa sống lại a. Tự bạo cùng tuyệt địa sống lại phối hợp, có thể xưng tuyệt phối. Trần Phong bùng nổ siêu cường uy năng tự bạo. Tuyệt địa sống lại, thế nhưng lần này thời gian quá đổi đến, Trần Phong tuyệt địa sống lại căn bản chưa kịp chế tác. Nếu như cương ép tự bạo, tất cả mọi người muốn chết. Cho nên, đây là để cho chúng ta theo kẻ địch đồng quy vu tận sao. Trần Phong cười khổ. Xoạc. Xa xa địch nhân đã tiếp cận, mà vừa lúc này, nhìn trước mắt năng lượng vận chuyển bức vẽ, Trần Phong đống nhiên nghĩ đến tiểu nguyệt cho cái thứ nhất phát hỏa chân dung. Ly thể. Tự bạo. Trần Phong trước mắt đống nhiên trở nên sáng tỏ, thì ra là thế. Ha ha, ta biết rồi. Trần Phong cười to. Tân hải hai người một mặt mộng bức, đứa nhỏ này điên rồi. Tiểu Nhu, ngươi dặn này. Trần Phong một nắm kéo qua tả Tiểu Nhu nhỏ giọng nói ra. Mà giờ khắc này, lôi hạo đám người đã đến cánh đồng tuyết chỗ sâu, bọn hắn thậm chí xa xa thấy Trần Phong đám người thân ảnh. Liên la bọn hắn đánh lui ngươi. Dạ đồng giống như cười mà không phải cười. Lôi hạo khỏe miệng co giật, cẩn thận tan dã lực lượng vẫn còn ở đó. Ta sẽ chú ý. Dạ đồng lạnh nhạt nói ra. Cho cười. Như là đã biết cầm cái gì tan giã lực lượng, hắn liền sẽ đang tan giã phạm vi bên ngoài ra tay. Chỉ là một chút cấp C cấp D tiểu ra hỏa, là không nổi cái gì bằng nước. Chuẩn bị ra tay. Dạ đồng lạnh giọng nói ra. Xoạn. Tất cả mọi người vào chỗ. Mà vừa lúc này, đông nhiên, cái kia núi tuyết đỉnh, một đường ánh sáng màu bạc lóe lên, toàn thân tắm gội ánh bạc trần phong, vậy mà siêu cao nhanh vỏ ra. Phóng tới dạ đồng. Hắn điên rồi. Mọi người ở đây kinh dị không thôi thời điểm. Cái kia trên không siêu cao nhanh bước lên trước màu bạc bóng mở lăn mình một cái. Trần phong thế mà theo năng lượng vũ trang bên trong quay cuồng mà ra. Theo năng lượng vũ trang cách rời. Vâng anh. Cái kia lóng lánh ánh sáng màu bạc năng lượng vũ trang. Đạn tháo như thế phóng tới dạ đồng. chương 237. Huynh đệ. Hình ảnh quen thuộc không. Hưu Ánh sáng màu bạc lấp lẻ. Giữa thiên địa. Chỉ có này một chùm chói mắt ánh bạc Cái kia thoát ly trần phong cơ giáp duy trì mạnh mẽ cao tốc quán tính, xông về dạ đồng. Tất cả mọi người một mặt một bước, còn có loại này kỹ thuật. Đây coi là cái gì công kích? Không có người biết rõ. Bọn hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy, năng lượng vũ trang thế mà còn có thể như thế công kích. Thế nhưng, liền coi như bọn họ không biết, cũng có thể cảm giác được năng lượng vũ trang bên trong ẩn chứa cái kia cố lực lượng kinh khủng. Năng lượng màu bạc kia vũ trang, giờ phút này tản mát ra làm người sợ hãi kinh khủng bí năng. Đây là cấp C, cấp C đỉnh phong, cấp B, cấp B đỉnh phong. Cái kia cố uy có thể không ngừng tăng lên. Rất nhanh. Vậy mà nhảy lên tới cấp A. Thế nào khả năng? Đám người kinh hô một tiếng. Cấp A. Trần phong năng lượng vũ trang, thế mà bột phát ra cấp A uy năng. Thế nào khả năng? Cứ việc năng lượng vũ trang còn chưa nổ tung, thế nhưng thỉnh thoảng tán phát hơi thở, đã khiến người vô cùng kinh sợ tình trạng. Đây là chân chân chính chính cấp A lực lượng. Cũng là Trần Phong cho đến trước mắt công kích mạnh nhất. Xoạt. Xoạt. Vô số người hoảng sợ né tránh. Duy chỉ có dạ đồng, chỉ là cười lạnh một tiếng. Cấp A. Thông qua thủ đoạn nào đó đạt tới sao? Ha ha. Dạ đồng khẽ lấp đầu, hai tử, ngươi thật sự cho rằng cấp A thế giới, chỉ là huy năng như thế đơn giản. Loại này nhược chí công kích, cho dù có cấp A huy năng. Hán thở dài một tiếng. Trần Phong lần này công kích xác thực rất mạnh, thế nhưng, cũng chỉ thế thôi. Nó có lẽ huy lực mạnh mẽ, thế nhưng như thế ngu xuẩn phương thức công kích, gần như không có khả năng đánh trúng người. Cấp A là cái gì thực lực? Nghĩ nhớ ngày đó sông băng chiến dịch. Thái Sơn áp đính. Cựu Dương đấu cảnh. Quá nhiều cấp A huy năng kỹ năng không cách nào phát huy ra hiệu quả, tại sao? Phương thức công kích. Người sẽ công kích, kẻ địch chẳng lẽ sẽ không phòng ngự. Mà Duy chỉ có lôi hảo nôn suất phát huy, phát huy ra mạnh nhất huy năng. Bởi vì hắn bỏ qua phòng ngự, bỏ qua hết thảy Trực tiếp buông xuống đến vương dao trên thân. Đây mới là đáng sợ nhất. Về phần trần phong cái này tự bạo thức năng lượng vũ trang. Dạ đồng bật cười. Có lẽ nó thật đã có được cấp A uy năng, thế nhưng nó nhất định là dạ đồng thấy qua hết thể cấp A kỹ năng bên trong, ngu xuẩn nhất một cái, không có cái thứ hai. Vâng. Cái kia ánh sáng màu bạc hóa thành một đoàn đạn tháo, đi thẳng về thẳng, vâng đến đất tuyết. Xoạc. Dạ đồng mang theo bên người tất cả mọi người nhanh lùi lại vài trăm mét. Khoảng cách này Đầy đủ. Và anh. Kinh người ánh sáng màu bạc rốt cục tỏa ra. Mặt đất rung động. Đất trời tựa hồ bị một chùm ánh sáng màu bạc sỏ xuyên qua. Nổ. Thật nổ. Cái kia kinh khủng cấp A huy năng bùng nổ. Xung quanh trăm mét, không người sinh tồn. Mấy cái không kịp chạy trốn cấp B gen chiến sĩ trực tiếp biến thành cho bụi. Đây chính là cấp A huy năng. Thậm chí chỗ xa hơn, đều bị này cô năng lượng cường đại tác động đến. Phốc. Vô số cấp B cùng cấp C gen chiến sĩ trọng thương Nhưng mà, càng xa xôi, nhiều người hơn bình yên vô sự. Dạ đồng bình tĩnh chống lên năng lượng phòng ngự, tại khoảng cách vài trăm mét địa phương, tại bạo tạc uy năng yếu kém địa phương, tùy tiện chặn hết thể công kích. Giết hắn. Cho cười mà thôi. Vâng. Vâng. Ánh sáng màu bạc không ngừng lấp lánh. Dạ đồng nhẹ nhõm ngăn trở hết thể công kích, bá khí nghiêm nghị. Thật mạnh. Lôi hạo cũng là tâm trạng nhảy một cái. Cái tên này, so với lần trước thấy thời điểm mạnh hơn, xem ra. Chính mình phải nhanh một chút khôi phục thương thế. Rất lâu, đầy trời ánh sáng màu bạc tan biến. Trên mặt tuyết, cái kia vốn là năng lượng vũ trang rơi xuống địa phương, bị hoanh ra một cái vực sâu khổng lồ, sâu không thấy đáy, đủ để thấy tự bạo kinh khủng. Thế nhưng là, Dạ Đồng Lôi Hạo đám người bình yên vô sự. Cứ việc chết mất mấy cái chân ngắn cấp B cùng cấp C gen chiến sĩ, nhưng là đối với bọn hắn thực lực tổng hợp mà nói, gần như không có bất kỳ tổn thất nào. Như vậy, cái kia kết thúc a Dạ đồng bình thẳng nhìn lại. Lúc này, Trần Phong đám người đã đi xuống núi tuyết. Giết. Dạ đồng lạnh lùng hạ lệnh. Chờ một chút. Lối hạo đống nhiên ý thức được không ổn. Trước mắt hình ảnh, theo sông băng chiến dịch thời điểm sao mà tương tự. Lúc ấy, chính là cái này không đáng chú ý Trần Phong, thiếu đi vương dao Khiến cho hắn công thua thiệt tại bại. Mà trước mắt không có vương dao chỉ có Trần Phong, theo lý mà nói không có cái gì vấn đề. Thế nhưng là... Đống nhiên. Lối hạo tâm trạng run lên Bởi vì cái này thời điểm, Trần Phong thế mà cười. Ha ha, huynh đệ. Trần Phong đối với hắn phất phất tay, có cảm giác hay không hình ảnh rất quen thuộc. Lôi hạo gắt gao nhìn chầm chầm Trần Phong. Sợ cái gì? Dạ đồng cười lạnh một tiếng. Không có tan giã lực lượng, thậm chí ngay cả cái kia năng lượng màu bạc vũ trang cũng bị mất. Hiện tại Trần Phong, căn bản chính là một cái tuổi mụ, có cái gì đáng sợ? Giết. Dạ đồng mệnh lệnh thủ hạ chém giết Tần Hải cùng Tà Tiểu Nhu, chính hắn lại là đến gần chuẩn bị bắt sống Trần Phong. Nhưng mà... Đúng lúc này. Trần Phong trong tay, đồng nhiên vầng sáng lấp lánh. Vô cùng tận năng lượng tuôn ra, trong tay hắn hình thành một thanh khổng lồ súng bắn nước, súng bắn nước phần đuôi, một cái ống cắm vào trong thâm nguyên, ở trong đó. Biển băng nước đang hiện lên. Không tốt. Lôi hạo rốt cuộc biết mối nguy tới từ nơi đâu. Cháy mau Lôi hạo quát to một tiếng. Nhưng mà... Một... hưu... hưu... Hư. Một chùm băng ánh sáng màu xanh lam đống nhiên bắn ra. Trần Phong nhắm ngay, đã đến gần, khoảng cách ngắn nhất dạ đồng. Cái gì đồ vật? Dạ đồng tính cảnh giác rất cao. Khi nhìn đến ánh sáng màu xanh lam trước tiên, cấp thá phòng ngự đã khởi động. Nhưng mà, khiến cho hắn kinh hại chính là, chính mình cấp thá phòng ngự, theo giấy như thế. Trật hiện, dạ đồng rốt cục cảm thấy không lành. Nhưng mà, mặc dù hắn trốn tránh lại nhanh, cái kia vốn là bắn về phía ngực màu băng lam cũng chết đi rất nhiều. Nhưng là bởi vì quá gần, cuối cùng vẫn không có tránh thoát. Phúc. Dạ đồng bị Trần Phong bắn một mặt. Phúc. Lớn một nửa khuôn mặt bị tại chỗ hòa tan, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang tận mây xanh. Không. Không muốn. Dạ đồng hoảng sợ. Thế nào có thể như vậy? Hắn nhưng là cấp A cường giả A. Hắn thế mà bị một cái cấp D gen chế tác sư hủy khuôn mặt. Dạ đồng không dám tin. Ngớ ngẩn. Lôi hạo trong lòng thầm mắng. Cái tên này ở tại cấp A quá lâu có phải hay không quên, đây là cái gì địa phương? Đây chính là biển băng cánh đông tuyết. Đây chính là chưa bao giờ khai phá qua cấm địa A. Hugh. Hugh. Đầy trời băng ánh sáng màu xanh lam nổ bắn ra. Trốn. Tất cả mọi người chật vật chạy trốn. Trần phong ba. Dạ đồng đống nhiên một tiếng tiếng kêu trói thai. Hắn không sợ đau nhức, hắn trải qua vô số lần sinh tử, vừa rồi hắn đã khẩn cấp sử dụng chữa trị gen thuốc thử, cường đại nhất cấp há chữa trị gen. Thế nhưng, Hắn nửa cái mặt vẫn như cũ hủy khuôn mặt. Cho dù là một lần nữa sinh trường thịt, nhìn qua cũng như vậy kinh khủng. Lại cũng không về được. Trần Phong. Là ngươi. Dạ đồng điên cuồng, ta muốn giết ngươi ba. Âm thanh khủng bố văng lên. Vâng. vâng. Vâng. Dạ đồng điên cuồng. Thân ảnh lấp lẻ, hóa thành vô số tàn mang thẳng hướng Trần Phong. Nhưng mà, tại đầy trời màu băng lam dưới ánh sáng, căn bản là không có cách tới gần Trần Phong, chỉ cần hắn đi vào. Nên đón liền là đẩy trời biển băng nước, không khác biệt công kích. Tìm ta báo thủ. Ngây thơ. Trân Phong cười lạnh một tiếng. Hưu. Hưu. Cao năng súng bắn nước nổ bắn ra, lại giết hai người. Dùng năng lượng làm thôi động, cao năng súng bắn nước bắn càng xa, huy lực càng mạnh. Mà đúng lúc này, một cái chạy ra vài trăm mét gen chiến sĩ, tuyệt vọng nhìn xem trong lúc vô tình bắn tới nước đọng, lộ ra tuyệt vọng khuôn mặt. Phúc. Màu băng lam rơi xuống. hắn mi mắt đột nhiên trợ to Bởi vì những cái kia nước thế mà vô hiệu. Thế nào lại? Đúng rồi. Hắn lập tức mừng rỡ, gầm lên giận dữ. Những này nước rời đi mặt nước 3 giây đồng hồ liền sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ muốn rời khỏi cái phạm vi này, hắn căn bản là không có cách thương hại chúng ta. Thì ra là thế. Đám người trợ tỉnh nộ. Xoạt. Mọi người cùng xoạt xoạt nhanh lùi lại. hưu hưu chân Phong bắn đi ra biển băng nước lại không vi lực. Ha ha ha. Dạ đồng nhe răng cười. Trong mắt lòe lên hận ý, nhìn ta như thế nào ngược sát ngươi. Mấy trăm mét phạm vi công kích. Đối với bọn hắn cấp 2 chiến sĩ mà nói, căn bản không phải vấn đề. Tất cả mọi người vây quanh Trần Phong, hiện nhiên là muốn tại phạm vi bên ngoài đem Trần Phong chém giết. Ngươi nhất định phải chết. Dạ đồng vẻ mặt văn mèo Hắn bây giờ còn có thể cảm nhận được trên mặt đau rát đau nhức Là sao? Trần Phong cười cười, sau đó lôi kéo Tần Hải cùng tà Tiểu Nhu trực tiếp nhảy xuống hô sâu. Cái gì? Dạ đồng dẫn người vọt tới hố sâu phụ cận thời điểm, phát hiện Trần Phong ngưng tụ lóe lên một cái lấy ánh sáng màu tím tàu ngầm, lặng yên chìm tới đáy. 3. Dạ đồng nửa mặt một bức chương 238, các ngươi sợ không phải người ngu à. Trần Phong chạy trốn, làm lấy bọn hắn tổ trước mặt của mọi người. Hắn liền như thế không chút kiêng kỵ dùng năng lượng vũ trang làm ra một cái tàu ngầm, cứ việc dạ đồng biết, chính mình tùy ý một kích liền có thể phá hủy vật kia. Thế nhưng là... Đánh không đến. Và anh... Và anh, dạ đồng điên quẩn công kích rơi xuống. Nhưng mà, hết thể công kích đến băng trong nước biển đều bị phân giải, không phải hết thể năng lượng, đều có thể che giấu biển băng nước lực lượng, ngoại trừ Trần Phong, bọn hắn chỉ có thể nghỉ cơm. Nay liên xong rồi, dạ đồng phía sau những người kia càng là một mặt mở mịn. Cho nên nói, bọn hắn theo nhiệm vụ bên trong rút ra, tới phục kích Trần Phong, sau đó thương vong vô số, dạ đồng cái này cấp thá cường giả cũng bị hủy dung, sau đó kẻ địch ở ngay trước mặt bọn họ. Đường hoàng trốn, mà bọn hắn chỉ có thể nhìn. Cho dù là bọn họ có hai cái cấp A cường giả. Chuyện này, bọn hắn trốn không xa. Có người bỗng nhiên mở miệng, cái kia cái gọi là tàu ngầm, khẳng định chỉ có một cái vỏ bọc. Đúng thế. Trần Phong chắc chắn sẽ không hiểu cái gì máy móc nguyên lý A, cái gì tàu ngầm chuyên nghiệp số liệu. Cho nên, hắn cái gọi là năng lượng vũ trang lý thể, chỉ là một cái vỏ bọc. Hắn có khả năng thông qua năng lượng không chế tàu ngầm chạy, thế nhưng mặt khác đây này. thì như Không khí. Dưới nước không có có không khí. Có người kinh hô Bọn hắn coi như chạy trốn cũng chỉ là một con đường chết. Đúng, ở đây khoảng cách biển băng quá mức xa xôi, tàu ngầm bên trong không khí, căn bản không đủ để bọn hắn chống đỡ bọn hắn một phần 10 lộ trình. Hắn khẳng định sẽ ra tới. Đám người phân tích. Rất tốt. Dạ đồng sát ý nghiêm nghị. Hắn có khả năng khẳng định, ba người kia không có một cái nào ủng có không khí tương quan năng lực. Phong tỏa cái này cửa hang. Bọn hắn đi ra. Giết không tha Dạ đồng sát ý như gai Vâng Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm cái này cửa hang Bọn hắn vừa rồi chủ quan Thế nhưng lần này Chỉ cần Trần Phong bọn hắn thò đầu ra Chỉ muốn xuất hiện trong ngáy mắt Liền sẽ nên đón bọn hắn công kích mạnh nhất Trần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ Đương nhiên Trần Phong cũng có thể không xuất hiện Ba người ở trong nước biển tươi sống nín chết Như thế có khả năng sao Lôi hạo khen nữ mày nhìn xem Trên lý luận kế hoạch không có bất cứ vấn đề gì, thế nhưng không hiểu, Lôi Hạo luôn cảm giác không đúng chỗ nào, chỉ cần theo Trần Phong rằng cô, tổng sẽ xuất hiện một chút hiếm thấy vấn đề. Hy vọng không có vấn đề. Lôi Hạo tự lầm bẩm, nếu như bắt không được Trần Phong, lần này tổn thất quá mức thảm trọng. Mà lại, căn cứ hắn đối dạ đồng hiểu rõ, cái này đối dung mạo của mình cực độ tự luyến ra hỏa, rất có thể bởi vì chuyện này cùng hắn trở mặt thành thủ. Nghĩ tới đây, Lôi Hạo hai huynh đệ cũng nhìn về phía hồ sâu. Đông tuyết bay xuống, Sắc trời ngấm dần muộn, cánh đồng tuyết càng thêm băng hàn. Mà lúc này, cái kia vô tận biển băng bên trong. Đạm ánh sáng màu tím vần quanh, Trần Phong bọn hắn ở trong nước biển tiềm hành, tàu ngầm phân đuôi, một chuỗi bọt khí không ngừng toát ra, lộc cộc lộc cộc. Ấn! Tả tiểu nhu hít sâu một hơi. Hoa! Wow, ở đây không khí thật trong lạnh. Tả tiểu nhu kinh ngạc tán thán. Nàng còn tưởng rằng này nhò nhỏ tàu ngầm sẽ rất bị khuất. Ha ha! Trần Phong chỉ là cười một tiếng nói nhảm Đây chính là tinh khiết dưỡng khí. Tại tàu ngầm đầu, năng lượng không khô chuyển, đem nước biển điện ly. Biển băng nước, bản chất là chỉ là bình thường nước biển. Nó sở dĩ huyền bí, cũng không phải là bởi vì nước, mà là bởi vì trong nước cái kia cố lực lượng thần bí. Chỉ cần đem biển băng nước để vào tàu ngầm, chờ 3 giây, nó liền lại biến thành bình thường nước biển, sau đó bị năng lượng điện ly, phân giải ra dưỡng khí cùng khí hỷ Trần Phong nhớ kỹ, này tựa như là trung học học. nhưng mà Cái thế giới này không có. Gen thời đại, tại mọi người truy cầu cường giả vi tôn thời đại, cơ sở nhất giáo dục bắt buộc bên trong, là không có những kiến thức này, có đều là chiến đấu cùng gen tin tức. Cứ việc một chút phổ cập khoa học sách báo bên trong cũng có viết, thế nhưng không người quan tâm. Đương nhiên, Trần Phong nếu như biết dạ đồng đám người giờ khắc này ở hố sâu cửa hàng trông coi hắn, sợ rằng sẽ cười chết rồi, những người này sợ không phải người ngu đi. Soạn! Tàu ngầm khoan thai sẽ qua. thỉnh thoảng Đáy biển cự thú thổi qua, bóng đen to lớn theo tàu ngầm trên người trào lên, rất là kinh người. Cũng may, đối với bọn hắn mà nói, năng lượng màu tím này có không hiểu ý hiếp, bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, loại này che giấu biển bằng nước năng lượng, chỉ cần bên bờ hoặc là đá ngầm mới có thể xuất hiện. Đây là chúng nó tránh chi mà không kịp nguy hiểm. Xoạn, xoạn, nước biển chảy xuôi. Mấy người thưởng thức này khó được đáy biển phong cảnh. Này nhưng so sánh hải dương công viên tốt đã thấy nhiều. Chân Phong kinh ngạc tán thán. Vậy mà biển băng sinh vật ít nhất cũng là cấp A. Tân Hải dục dịch. Hắn hấp thu một chút hàn lần lớn lực lượng, liền làm đến cấp C thân thể vô địch, chân chính sức chiến đấu cấp D vô địch, nếu như có thể hấp thu những này biển băng sinh vật. Tân Hải. Tả Tiểu Nhu ánh mắt nhẹ nhàng mà mê luyến. Tân Hải có chút đau đầu. Vừa rồi Tả Tiểu Nhu đã nói cho hắn biết thân phận, hắn cũng rốt cục nhớ tới tiểu cô nương này là ai, thế nhưng là hắn thật cùng với nàng không quen ái. Này đều cái gì niên đại? Thần ra cũng bị mất được chứ. Thế nhưng là người khác tiểu cô nương cố ý tới cứu mình. Ai? Tân Hải cũng hết sức đau đầu, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trần Phong, xem, băng cá mập. Tân Hải đông nhiên ngạc nhiên. Tà Tiểu Nhu. Trần Phong. Tốt cứng rắn nói sang chuyện khác. Ta sẽ không bước ngươi. Tà Tiểu Nhu ánh mắt càng thêm nhẹ nhàng thế nhưng tràn ngập kiên định. Thế nhưng ta nhất định sẽ làm cho ngươi thích ta. Bởi vì ta là Tà Tiểu Nhu, độc nhất vô nhị Tà Tiểu Nhu. Bên trên. Trần Phong ngạc nhiên, ngôn ngữ chữ viết miêu tả quả nhiên là cánh cửa nghệ thuật. Cái gì? Tả Tiểu Nhu hiển nhiên nghe không hiểu. Không có việc gì. Trần Phong thẳng hướng một cái. Tân Hải thì là tức giận mạnh mẽ trừng mắt liếc Trần Phong, cái tên này, liền biết thêm phiền. Cánh đồng tuyết rất lớn, nhất là toàn bộ cánh đồng tuyết phía dưới biển băng. Tàu ngầm chậm rãi tại dưới nước chạy, Trần Phong cũng không dám quá nhanh, sợ theo một nơi nào đó biển băng sinh vật đột vào, mọi người tập thể nổ tung đêm. lặng yên mà qua. Cánh đồng tuyết. Một nơi nào đó hô sâu trước. Dạ đồng đám người bị đông cứng run lấy bẫy. Một mặt mê mang nhìn xem không có bất cứ động tính gì mà biển. Một đêm đi qua, thế mà không có bất cứ động tính gì. Trần Phong chết rồi. Không. Hắn sợ là đã đi. Khả năng hắn có chế tạo không khí đồ vật. Có người suy đoán. Dạ đồng sắc mặt tái xanh. Trần Phong đi tới nơi này biển băng cánh đồng tuyết. Thế mà liền một bước này đều chuẩn bị xong. Hắn không tin, thế nhưng là tình huống dưới mắt, hắn không thể không tin. Trân Phong. Thật chạy trốn. Dạ đồng chán nổi gân xanh. Nửa hủy rung nhan trên mặt, vẻ mặt vặn vẹo đến cùng một chỗ, nhìn xem vô cùng kinh khủng. Sớm muộn ta sẽ giết người. Dạ đồng sát ý sụp sôi. Phía sau. Tất cả mọi người câm như hến. Liên liên lôi hạo cũng không dám ở thời điểm này sờ dạ đồng lông mày, nộ nhỡ con hàng này quá mức phẫn nộ đem chuyện này tính tới trên đầu của hắn chẳng phải là quá thua lỗ. Đi, ra đồng sau cùng hạ lệnh rút lui. Tổ chức thần bí hành động lần này, rốt cục cuối cùng đều là thất bại. Cánh đồng tuyết, khôi phục dĩ vãng lành lạnh. Không biết qua bao lâu, đồng nhiên, một vị lao nhân bình thản đi tới, tại đây băng hàn cánh đồng tuyết, bình thản đi, sau cùng tại núi tuyết đỉnh dừng lại. Ở chỗ này, hắn cảm thấy khí tức quen thuộc. Lao hữu, ta cảm giác được huyết mạch của người. Xoạn, hắn chậm rãi vươn tay. Vâng, diện tích tuyết y mắng hòa tan. Long Dược đã chết mất thân thể lặng yên không tiếng động xuất hiện. Chết sao? Lao giả như có điều suy nghĩ. Xoạn. Hắn mở ra tay phải. Một cỗ kỳ dị hào quang lưu chuyển, dùng Long Dược làm trung tâm, chung quanh khu vực, bắt đầu phát sinh quỷ dị biến hóa. Long Dược thân thể cũng đang dần dần biến hóa. Cái kia yên lặng đã lâu trái tim, thế mà lại bắt đầu lại từ đầu nhảy vọng. Bịnh. Bịnh. Long Dược, thế mà sống. Nếu có người ở chỗ này, nhất định sẽ kinh hãi phát hiện, đây là thời gian lực lượng Trên thế giới này, lại có thể có người thật nắm giữ thời gian. Bịch! Bịch! Trái tim lần nữa phát triển nhảy lên. Long Dược bối rối mở ra cặp mắt của mình, hiển nhiên còn chưa rõ ràng phát sinh cái gì. Soạn! Lao giả chỉ vào hư không, vừa rồi hình ảnh trong nháy mắt tại Long Dược trong óc hiện hiện, hắn hiển nhiên lười nhác nói rõ lý do, dùng loại phương thức này đơn giản thô bạo nói cho Long Dược. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Long Dược quỳ xuống đất càng kích. Này là cường giả chân chính. Hắn có thể cảm giác được, tiền bối này lực lượng, so cái gì cấp thá không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lực lượng kinh khủng kia, đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Không sao. Ông lão khẽ lắp đầu, chỉ là ở trên thân thể người, cảm thấy lão hưu huyết mạch, mặc dù quá mức mỏng manh, quá mức lộn xộn Huyết mạch. Long dược một cái giật mình tỉnh táo. Cự long huyết mạch. Thế nào khả năng? Phải biết, cự long nhất phát triển thời đại là tại. Chờ chút. Hắn bông nhiên nghĩ đến. Lão nhân kia nếu nắm giữ thời gian, có hay không mang ý nghĩa vinh sinh. Nếu thật là, theo cử Long trở thành bằng hữu cũng không kỳ quái. Cho dù là thời đại kia, Long càng xúc động. Hắn biết, chính mình rất có thể gặp cơ duyên to lớn. Khẩn xin tiền bối chỉ bảo. Long dược quỳ dạp xuống đất. Thôi được. Ông Lão thở dài một tiếng, nếu gặp nhau, chính là có duyên. Lão hữu rời đi vẫn như cũ, nhưng Nghịch có thể tái hiện hắn năm đó hào quang, cũng coi là một chút an ủi. Nếu như thế, Ta liền để ngươi huyết mạch trong cơ thể tỉnh lại đi. Xoạn. Kỳ dị hào quang lưu truyền. Đa tạ. Long dược kích động dập đầu như bằm tỏi. Hán biết, chính mình đụng phải thiên đại cơ duyên, từ đó hóa thân cử long. Chính mình, rất có thể, trở thành long già từ trước tới nay cái thứ nhất chân chính cử long huyết mạch. Ông. Ông lão phất phất tay. Long dược có thể cảm giác được trong cơ thể gen đang tiêu đốt. Hán biết. Đây là phản tổ. Đây là thời gian lực lượng. Nếu huyết mạch thức tỉnh, nhớ lấy muôn truyền thừa tiếp. Thế gian này, ngươi là hắn truyền nhân duy nhất. Ông lão thanh âm nhàn nhạt nương theo thân ảnh của hắn biến mất, như chưa bao giờ xuất hiện qua, đầy trời đất tuyết bên trong, chỉ có Long Dược còn tại tiến hóa thân thể. Xoặt! Lực lượng lưu chuyển tiến hóa hoàn thành. Long Dược cảm xúc sụp sôi. Từ hôm nay trở đi, hắn liền là cự Long truyền nhân, cái gì Trần Phong, cái gì Tần Hải, cái gì Long Dược, sớm muộn sẽ bị chính mình siêu Việt ha ha, ha, ha, ha. Khiến cho ta xem một chút bây giờ chính mình cường đại cơ nào đi Giống Long Dược thôi động Long Chi lực lượng Nhưng mà Không có 3. Long Dược có chút kỳ quái nhìn về phía mình trong cơ thể Lập tức sắc mặt đại biến Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện Trong cơ thể hết thảy Long Chi huyết mạch vậy mà toàn bộ biến mất Lưu lại chính là một cái chỉ một chưa từng thấy qua huyết mạch Chẳng lẽ là Long Dược không dám tin nhìn lại Đúng thế Hắn kế thừa mạnh mẽ huyết mạch Lao nhân kia vì hắn tái tạo huyết mạch, thế nhưng là, Lao nhân hảo hữu, cái kia cái gọi là chết mất thật lâu bằng hữu, căn bản không phải cái gì cự lòng, mà là đầu kia thằn lằn lớn. Nói cách khác, hắn hiện tại, đã biến thành một đầu thằn lặn Rất lâu, một tiếng tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh. Lao đầu ta đại gia ngươi, chương 239, tăng lên tăng lên. Tinh thành, trần phong đám người đã trở về. Hắn thành công mang về tần hải sự tình dẫn tới sóng to gió lớn. Trên mạng vô số người bàn tán sôi nổi, mà giờ khắp này, Trần Phong lại tại chỉnh lý trong khoảng thời gian này thu hoạch. 1. May mắn quần sáng lực lượng tăng lên. Bây giờ liên tục tăng lên 2 lần may mắn quần sáng có được sức mạnh lớn hơn, vô luận là khóa chặt vẫn là đề phòng, đều mang đến càng mạnh mẽ hơn hiệu quả. 2. Năng lượng vũ trang kỹ xảo. Tại tiểu nguyệt cô nương trợ giúp giới, Trần Phong sức chiến đấu trên phạm vi lớn gia tăng, thành công học xong năng lượng vũ trang hai cái thần kỳ thủ đoạn, ly thể cùng tự bạo Phối hợp Thiên Huyễn Đao gió làm làm hoạch tâm muôn vàn loại gen, Trần Phong có được gần như toàn năng năng lực. Sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, những thủ đoạn này chỉ là khiến cho hắn toàn năng, có được sức mạnh lớn hơn, một khi đối mặt siêu việt trước mắt hắn cực hạn lực lượng, y nguyên không cách nào đối kháng. Thì Như, cấp B, ta hiện đang toàn lực bùng nổ hẳn là có cấp C trình độ. Trần Phong suy đoán, hắn bản thân liền là cấp D trung dai, 3000 điểm tinh thần lực, dùng Thiên Huyễn Đao gió làm cơ sở bùng nổ. Sáng tạo năng lượng vũ trang, ít nhất đạt đến cấp C tiêu chuẩn. Có được vượt cấp khiêu chiến năng lực. Thế nhưng, còn thiếu rất nhiều. Trần Phong hít sâu một hơi. Cấp C. Tại chính thức trong chiến dịch chỉ là phá hôi. Ngắm lại lần này biển băng cánh đồng tuyết sự kiện, liền liền cấp A lôi hạo đều bị thiệt lớn, cấp A dạ đồng bị hủy dung, cấp B cấp C càng là thương vong vô số. Suy nghĩ lại một chút tương lai tinh thành chiến dịch. Trần Phong hơi hơi nhắm hai mắt lại. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia tận thế hình ảnh tựa hồ lần nữa hiện hiện. Cái kia bóng tối, cái kia tiêu diện, cái kia cản ở trước mặt mình thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, cùng với tinh thành cuối cùng nhất hủy diệt. Thời gian a. Trần Phong một tiếng nỉ non. Lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Thời gian một năm, hắn nhất định phải vọt tới cấp A. Chỉ có vọt tới cấp A, hắn mới có tư cách ảnh hưởng trận chiến đấu này, vô luận thắng thua, ít nhất hắn có tư cách tham dự. Ít nhất hắn không cần vương giao tại cản ở trước mặt hắn. Mong muốn đến cấp A. Ít nhất mỗi tháng cần muốn tăng lên một cái cấp bậc. Cấp D cao dai, cấp D cực hạn đột phá cấp C. Cấp C trung dai, cấp C cao dai. Cấp B cực hạn đột phá cấp A. Dòng dã 11 cái giai đoạn. Mà cuối cùng nhất cấp A đột phá càng là khó càng thêm khó. Nay tại dưới tình huống bình thường, căn bản chính là không thể nào nhiệm vụ. Những này giai đoạn, vô luận cái nào, cho dù là cấp D một cái giai đoạn, thời gian một năm đều rất bình thường. Ngươi phải dùng thời gian một năm tiến hành 11 lần tăng lên. Nói mơ giữa ban ngày. Căn bản không có người sẽ tin tưởng. Đương nhiên, Trần Phong cũng không cần người tin tưởng. Hắn dùng thời gian mấy tháng, liền theo một cái không có gì cả học sinh, thành bây giờ danh dương thiên hạ đại chế tác sư, lại có ai có thể làm được. Hắn tồn tại, bản thân liền là kỳ tích. Như vậy, mục tiêu xác định. Trần Phong trong mắt tỏa ra hào quang, tháng này, nhất định phải theo cấp D trung dai đoạn vọt tới cấp D cao dai. Nói cách khác, vốn là 3.000 điểm tinh thần lực, nhất định phải vọt tới 6.000 điểm. nay rất khó, nhưng phải cũng không phải không có cơ hội. Gen cường hóa. Trần Phong trước hết nhất nghĩ tới. Thông qua săn giết biến dị thú tăng lên thân thể thuộc tính, đây đối với hắn mặc khác chế tác sư tới nói gần như chuyện không thể nào, tại Trần Phong ở đây ngược lại là chuyện đơn giản nhất. Săn giết mục tiêu, một báo. Chuẩn bị hàng loạt gen thuốc thử sau khi tuyệt địa sống lại lần nữa chuẩn bị hoàn tất, Trần Phong liền võ trang đầy đủ xuất phát toàn diện tăng lên chính mình. Thời gian. lặng yên mà qua. Thời gian một tháng, Trần Phong đều tại gian khổ phấn đấu. Thời gian một tháng, Trần Phong đều tại vượt cấp khiêu chiến. Một báo ghen cường hóa chuyện này, so Trần Phong trong tưởng tượng còn phải gian nan gấp bội. Thứ nhất, ghen thuộc tính lựa chọn. Ghen cường hóa nguy hiểm, không chỉ là kết bẻ kết đội biến dị thú, còn có thuộc tính lựa chọn, một khi ghen thuộc tính vượt xa tự thân, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhất là tinh thần lực vô cùng cao Thế nhưng ba loại khác thuộc tính rất thấp tình huống. Một báo coi như tinh thần lực 3000, còn lại thuộc tính cũng ít nhất 5600, đối tại bình thường gen chiến sĩ mà nói, phụ thuộc tính yếu gần như có khả năng xem nhẹ. Cho nên, không chỉ có muốn lựa chọn tinh thần lực so với chính mình nhiều một 100 điểm tinh thần lực thuộc tính một báo, còn muốn lựa chọn hắn mặc khác ba cái thuộc tính cũng hơi thêm ra một điểm một báo. Vậy mà hết sức khó khăn. Trần Phong nguyên lai tưởng rằng có may mắn quần sáng định vị, chính mình có thể càng thêm dễ dàng, thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Chính mình chân chính kẻ địch, vẫn như cũng là lượng lớn người săn đuổi Thật vất vả khóa chặt một đầu thích hợp một báo, hắn đi qua lúc sau đã bị giết. Còn có mấy lần, hắn tìm tới chính mình thiên tân vạn khổ chọn lựa thích hợp bản thân tăng lên một báo thời điểm, phát hiện nó đã bị đặt ở giá nướng bên trên, vậy lên đổ gia vị, không khí tràn ngập mùi thơm. Trần Phong ngay lúc đó cảm giác, thật sự là một lời khó nói hết. Một tháng qua, Trần Phong cả người đều tiểu tụy một vòng, cũng may, sau cùng tại một tháng kết thúc trước đó. Hán thành công hoàn thành mục tiêu của mình Đương nhiên Trong lúc này là lượng lớn may mắn điểm trị tiêu hao Cùng ghen chế tác hiệp hội vô tận năng lượng tài nguyên cung cấp Trần Phong chưa từng có lo lắng qua năng lượng hao hết sạch chuyện này Tăng lên Tăng lên Tăng lên Trần Phong mục tiêu vô cùng rõ ràng Một tháng, chính thức bước lên trước đến cấp dê cao dài trình độ Tinh thần thuộc tính 6.000 đơn vị Thể chất thuộc tính 1.000 đơn vị Nhanh nhẹn thuộc tính 1.000 đơn vị Lực lượng thuộc tính, 1.000 đơn vị. Sơ kỳ mục tiêu, đạt thành. Rốt cục có khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Trần Phong nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn thoáng qua người ta tấp nập một báo sinh sôi địa phương. Khắp thế giới 3 thiếu 1 tới cái chuyên nghiệp điều tra thành viên liền mở ra á loại lời này còn tại hô, mà càng quan trọng hơn là, một báo bản thân quá yếu. Không phải từng một báo đều sẽ biến dị. Cũng không phải từng một báo, đều là thủ lĩnh loại kia phi thường cường đại. Cho nên... Bình thường một báo, tinh thần lực hạn mức cao nhất cũng chính là 6.000 điểm. Trần Phong ở chỗ này tìm 2 ngày, cũng tìm không thấy một cái có thể tăng lên biến dị thú. Sau này, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mục tiêu kế tiếp. Theo cấp D cao dai tăng lên tới cấp D cực hạn Nếu như dựa theo tinh thần thuộc tính tiêu chuẩn, hẳn là theo 6.000 điểm, bước lên trước đến 9.000 điểm, lại một lần nữa tăng lên 3.000 điểm. Đối với không cách nào ghen cường hóa Trần Phong tới nói, đây mới là hiếm thấy nhất. Thời gian. Vẫn như cũng là một tháng. 11 cái giai đoạn tăng lên, thời gian 12 tháng, ngoại trừ cấp A đột phá dự lưu 2 tháng bên ngoài, Trần Phong còn lại giai đoạn, nhất định phải trong vòng một tháng hoàn thành. Này là ranh giới cuối cùng. Chỉ có như thế, tinh thành chiến dịch, hắn có thể đến cấp A. Chỉ có như thế, hắn có thể đủ trở nên càng mạnh. Nếu như ngay cả những này đều không thể hoàn thành. Trần Phong lắp đầu. Bắt đầu chuẩn bị xuống một lần tăng lên. Mà vừa lúc này, hầu lượng thông chi một chút đạn. Thân phận của Tà Tiểu Nhu, biển băng cánh đồng tuyết sự kiện, lúc ấy phát sinh tất cả mọi chuyện đã xử lý hoàn thất. Làm xong. Trần Phong tâm trạng khẽ động. Bởi vì Tà Tiểu Nhu thân phận đặc thù, cho nên nàng cùng Tần Hải đều bị lưu tại nơi này, chờ đợi điều tra kết quả, còn có quan hệ với tổ chức thần bí càng nhiều tin tức. Soạn. Trần Phong mở ra màn sáng. Trước hết nhất báo cáo biểu hiện, Tà Tiểu Nhu thân phận đã hoàn toàn điều tra rõ ràng, Tần Hải đặc biệt phê chuẩn gia nhập chế tác sư hiệp hội tổng bộ Mà Trần Phong cứ việc không có nhiệm vụ thế nhưng cống hiến chắc tuyệt, thu hoạch được đặc thù ban thưởng. Lại là ban thưởng. Trần Phong hai mắt tỏa sáng. chương 240, Kinh Biến. Trong hiệp hội, Trần Phong nhận lấy phần thưởng của mình, cấp bậc cao nhất nhiệm vụ ban thưởng. Đây là một phần đặc thù ban thưởng, bởi vì Trần Phong cũng không có tiếp nhận cùng hoàn thành nhiệm vụ, thuộc về đặc thù cống hiến, không cách nào trực tiếp đưa tặng. Lại thêm chế tác hiệp hội cũng có thuộc tại quy tắc của mình. Cho nên chỉ có thể căn cứ Trần Phong trước mắt có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc, cho cao nhất ban thưởng. Người bây giờ cấp bậc, nhân viên công tác đống nhiên có chút ngây người, đại chế tác sư. Không sai. Đại chế tác sư. Cứ việc Trần Phong chỉ có cấp D, bình thường nhận nhiệm vụ đẳng cấp đều rất thấp, nhưng là bởi vì lúc trước kiểm tra, khiến cho hắn có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp bậc vô cùng cao. Cho nên, soạn, nhiệm vụ ban thưởng cấp cho, tùy ý cấp C phương pháp phối chế 1. Cấp C. Tùy ý. Trần Phong tâm trạng xúc động. Hắn quá rõ ràng cái này ban thưởng hàm kim lượng. Cấp C phương pháp phối chế không phải trọng điểm. Tinh cấp cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là tùy ý hai chữ. Chỉ nếu như vậy, hắn có thể tại khổng lồ kho gen bên trong không chút kiêng kỵ lựa chọn. Lựa chọn thuộc về mình mạnh nhất gen. Lựa chọn. Cương đại nhất phương pháp phối chế. Lúc trước, vì một cái tùy ý cấp D phương pháp phối chế nhiệm vụ, Trần Phong theo ám năng quái vật quyết đấu, cựu tử nhất sinh, mà bây b Hắn lại ngoài ý muốn đạt được tùy ý cấp C phương pháp phối chế ban thưởng. Đây là lớn nhất kinh hỷ. Tùy ý. Trần Phong liếm liếm đôi môi khô khốc. Cấp D bước lên trước cấp C dung hợp gen thuốc thử, lại tìm rơi xuống. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa có cấp D cực hạn mặc dù hắn hiện tại còn chưa đột phá, thế nhưng sớm tới tay phương pháp phối chế, khiến cho Trần Phong trong lòng có lực lượng. Cứ việc tăng thực lực lên. Sau đó, nhất cử đột phá, bước vào cấp C. Trần Phong mắt sáng ngời. đương nhiên Hắn thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này, lớn nhất nhân tố, hay là bởi vì tả tiểu nhu. Cái này tổ chức thần bí sát thủ. Bởi vì tả tiểu nhu làm phản tổ chức, đi theo Tần Hải đi vào tinh thành, bọn hắn cũng đã nhận được càng nhiều liên quan tới cái tổ chức kia tư liệu, đây chính là công hiến. Mỹ Nam kế thế mà như thế dùng tốt. Trần Phong Bùi ngủi mai thôi, sớm biết như thế, Tần Hải ngươi. Xéo đi. Tần Hải tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, con hàng này liền biết quái rối Các ngươi đã tới. Hầu lượng thấy hai người cười nói, cùng chúng ta tới đi. Được. Trần Phong hai người bắt kịp. Chỉ là. Vượt qua có chút ngoài ý liệu chính là, hầu lượng cứ việc lộ ra nụ cười. Thế nhưng trên mặt sắc thực có một ít bất đắc dĩ cùng miễn cưỡng vẻ mặt. Sự tình tựa hồ có chút không đúng. Xảy ra chuyện rồi. Tân Hải thấp giọng nói. Có khả năng. Trần Phong tâm trạng nghiêm nghị, chẳng lẽ sẽ cùng một năm sau sự tình có quan hệ. liền biết không thể gạt được các ngươi Hầu lượng thở dài một tiếng, ngừng tạm. Là liên quan tới Tiểu Nhu cô nương sự tình. a Chân phong hai người nghi hoặc. Tiểu Nhu. Chẳng lẽ Tiểu Nhu có vấn đề? Chỉ là, đến phòng quan sát, bọn hắn lần nữa trông thấy Tiểu Nhu, mới biết được bọn hắn trong miệng Tiểu Nhu cô nương sự tình, đến cùng là cái gì? Phòng quan sát. Khắp nơi bờ buộn, gian phòng bị phá hủy mấy cái, còn có mấy người thụ thường, một mảnh teo rên, mà tả Tiểu Nhu, bị từng chuỗi xiềng xích khốn trên ghế. Phát sinh cái gì? Trần Phong sắc mặt hai người đại biến. Đang muốn hỏi một chút hầu lượng thời điểm, Tả Tiểu Nhu ngẩng đầu, ánh mắt đối mặt, bọn hắn không nhìn thấy quen thuộc lưu tình, mà là tràn ngập sát ý lệnh như băng. Các ngươi là ai? Tả Tiểu Nhu ánh mắt xâm lén trên người bọn hắn quét qua. Ngươi không biết ta rồi? Tân Hải ngạc nhiên. Ngươi là ai? Tả Tiểu Nhu vẻ mặt lạnh bướt, "Hừ hừ, ghen chế tác hiệp hội người sao? Thú vị. Mặc dù không biết các ngươi dùng cái gì thủ đoạn bắt lấy ta, thế nhưng Đừng nghĩ theo miệng ta bên trong đến đến bất cứ tin tức gì. Tả tiểu nhu lạnh lùng nói ra. ba Tân Hải cùng Trần Phong không hiểu ra sao. Mất trí nhớ rồi. Bọn hắn nhìn về phía hầu lượng, con hàng này sẽ không khai thác cái gì thủ đoạn đi. Đừng như vậy nhìn ta. Hầu lượng cuồng mắt trận trắng, tiểu nhu cô nương tại nơi này chính là khách nhân, mỗi ngày đều sẽ đúng giờ tới trò chuyện một ít gì đó, ai dám bức cung nàng A Mỗi lần hỏi thăm đều có giám sát, các người muốn xem có khả năng tùy thời xem. Thế nhưng lần này cho tới cái tổ chức kia thời điểm, nàng đông nhiên liền thành như thế. Là sao? Tân Hải nhìn về phía mắt của nàng trừ, nơi đó chỉ có sát ý vô tận. Nàng xảy ra chuyện gì? Ngươi dạng này Tiểu Nguyệt cô nương sẽ rất thất vọng. Trần Phong đông nhiên mở miệng. Tiểu Nguyệt? Tả Tiểu Nhu như mày, đó là ai? Trần Phong Tân Hải lướt nhau, đông nhiên cảm giác có chút quỷ dị, nàng thế mà không biết Tiểu Nguyệt. Là hết thể trí nhớ đều biến mất sao? Thế nhưng là nàng rõ ràng nhớ kỹ cái tổ chức kia Tại sao? Là bởi vì cánh đồng tuyết chiến đấu sao? Tân Hải bỗng nhiên có chút đau lòng, hắn những ngày này theo tả tiểu nhu tiếp xúc rất nhiều. Này ngốc cô nương luôn luôn như thế si ngốc canh dự ở bên cạnh mình, nhưng là bây giờ. Dù cho hắn đối tả tiểu nhu không có yêu, cũng không thể để nàng cái trạng thái này. Này ngốc cô nương, nhưng là vì cứu hắn mới. Không, không thể. Tân Hải một tiếng gầm nhẹ. Hắn tuyệt không thể nhìn tiểu nhu cô nương biến thành như thế. Dựa theo tả tiểu nhu theo như lời, nàng dùng thời gian 3 năm, mới từ một cái lạnh buốt máy móc đã biến thành một người, mà bây giờ, thế nào sẽ thay đổi trở về? Mất trí như sao? Tân Hải vẻ mặt kiên định. Hắn sẽ không vì cảm ơn liền lấy thân báo đáp cái gì, nhưng là tiểu cô nương cứu được hắn là sự thật, hắn quyết không cho phép thấy tả tiểu nhu cái trạng thái này. Tiểu nhu, ngươi nhìn ta. Tân Hải nắm tay của nàng. Tả tiểu nhu ánh mắt lưu chuyển, rơi vào tần hải mi mắt bên trên, đông nhiên có chút động dung. Ngươi nhớ kỹ ta rồi. Tân Hải xúc động. Không, ngươi có mắt cức. Tà Tiểu Nhu thản nhiên nói. Tân Hải. Nếu như là Mỹ Nam Kế. Tà Tiểu Nhu khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười. Chỉ chỉ bên cạnh đi đánh xì dầu Trần Phong. Ta vẫn là càng ưa thích cái này phong cách thiếu niên. Ngươi có chút già rồi. Tân Hải một mặt một bức Lão. Già. Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run dậy. Chờ chút. Lão. Hắn nhìn xem Tà Tiểu Nhu hoàn toàn không giống làm giả khuôn mặt Đột nhiên hỏi, Tiểu Nhu cô nương, chúng ta cũng không hỏi ngươi về chuyện của tổ chức, ít nhất, nói cho chúng ta biết. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi A Trần Phong rất bất đắc dĩ mà hỏi. Ta, 15 tuổi. Ta Tiểu Nhu thản nhiên nói. Đẹp đẽ khuôn mặt hết sức chăm chú, hoàn toàn không giống làm giả. Đám người lại là đột nhiên giật mình. 15 tuổi. Chuyện này. Bọn hắn lại chuyện nhà hỏi một vài vấn đề, rốt cuộc xác định một sự kiện, tả Tiểu Nhu, mất trí nhớ. Dòng dã 3 năm trí nhớ, toàn bộ biến mất. Ở chỗ này. Tại đây tinh thành bên trong. Tại đây chế tác sư hiệp hội thánh địa Là người làm vẫn là. Trần Phong trong mắt lấp lóe lánh quang. Không giống như là người làm. Hầu lượng lắp đầu, bởi vì tả tiểu nhu thân phận đặc thủ, cho nên nàng tại tinh thành mọi cử động là 24 giờ giám sát, không có người ra tay với nàng. Loại phản ứng này. Hầu lượng như có điều suy nghĩ, càng giống là một chút thần bí cầm chế. Bởi vì Tiểu Nhu cô nương theo như lời cùng suy nghĩ nội dung, bao hàm một ít đặc thù nội dung. Những nội dung kia phát động cấm chế, mới khiến cho nàng mất đi trí nhớ. Thì ra là thế. Đám người giật mình tỉnh ngộ. Là. Cái tổ chức kia như thế nhiều năm theo không có người nghe nói qua, có lẽ cũng là bởi vì loại thù đoạn này. Cũng chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể bảo trì huyền bí. Đám người rất nhanh lý giải. Chỉ là. Lần nữa đối tả Tiểu Nhu tiến hành quét xem thời điểm. Càng kinh người sự tính phát sinh. Căn cứ số liệu biểu hiện, tả tiểu nhu thân thể tuổi tác, là thật sự rõ ràng 15 năm. Bọn hắn trước mắt cái này tả tiểu nhu, là thật 15 tuổi. Rào. Mọi người sắc mặt đại biến. chương 241, ghen công hội kế hoạch. Ký hiệu nam. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Không có người biết rõ. Vốn chỉ là bình thường hỏi thăm làm việc, chẳng ai ngờ rằng sẽ trọc cho ra như thế nhiều chuyện mang. Tả tiểu nhu thân thể tuổi tác cùng trí nhớ vấn đề. Nàng có thể hay không tuổi tác nói dối? Trần Phong hỏi. Sẽ không. Tân Hải quả quyết bắt bỏ. Mặc dù hắn chưa thấy qua tả tiểu nhu, nhưng là đúng tư liệu của nàng vẫn là tương đối quen thuộc. Nàng năm nay là 18 tuổi, thế nào có thể sẽ xuất hiện 15 tuổi thân thể? Mà lại nhìn kỹ một chút. Các người có phát hiện hay không nàng là ít đi một chút? Có người bỗng nhiên nói ra. Trần Phong nhìn kỹ, còn giống như thật sự là như thế, ngược nhỏ. Giám sát. Hầu lượng sắc mặt biến hóa. Xoạn. Tả tiểu nhu xảy ra chuyện trước sau thu hình lại điều ra. Nơi đó, bọn hắn rõ ràng trông thấy một cái càng thêm thành thục tả tiểu nhu, cứ việc vẫn là thiếu nữ, thế nhưng phát dục rõ ràng càng tốt hơn một chút, mà liền tại cho tới nàng tại trong tổ chức một lần nào đó ngẫu nhiên gặp. Nàng do dự một lát, đông nhiên nổi khủng. Chính là chỗ này. Chân phong trước mắt sáng ngời. Xoạn. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nét Này một giây màn ảnh bị chia nhỏ vô số lần, bọn hắn rốt cục rõ ràng trông thấy. Tả tiểu nhu thân thể, là tại trong một giây, trở nên càng tuổi trẻ. Đây là Thời gian lực lượng T Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thế giới này, thế mà làm thực sự có người nắm giữ thời gian. Mà lại tả tiểu nhu vẹn vẹn chỉ là ngẫu nhiên gặp cái gì, thấy được cái gì, đống nhiên liền phát động loại lực lượng kia. Thực sự là Nàng đến cùng thấy được cái gì Đám người kinh hãi Bọn hắn biết, này tổ chức thân bí, chỉ sợ ẩn giấu đi càng đáng sợ bí mật. Sau cùng, tả tiểu nhu lưu lại. Cứ việc đem thu hình lại thả cho nàng xem rất nhiều lần, nàng y nguyên không tin, chế tác sư hiệp hội, chỉ có thể tạm thời đem tả tiểu nhu giam lỏng. Đương nhiên, nói là giam lỏng, trên thực tế tả tiểu nhu chả là muốn cái gì có cái gì, chỉ là vì vấn đề an toàn hạn chế tự do của nàng mà thôi. Ta sẽ để cho người khôi phục. Tân Hải nghiêm túc nói. Đại thúc, như người loại này láo nam tính toán là không được. Tả tiểu nhu cũng rất chân thành. Tân Hải. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Đương nhiên, cứ việc tả tiểu nhu thân thể xuất hiện một vài vấn đề, nhưng là trước kia vài chục lần nói chuyện thiếm, bọn hắn đã nắm giữ tổ chức thần bí một chút mới tư liệu. Thì như, tên, bọn hắn gọi cái gì tên? Tân Hải sát ý sụp sôi. Loại tà ác này tổ chức, hắn sớm muộn cũng sẽ diệt trừ. Tổ chức thần bí, hầu lượng thở dài một tiếng. Ta biết, ta hỏi tên của bọn hắn. Tân Hải hỏi, hầu lượng dừng một chút, cười khổ nói. Tên của bọn hắn, liền cứ gọi là tổ chức thần bí. Xoạc. Bầu không khí bỗng nhiên ngưng kết. Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run dậy. Hắn rốt cuộc minh bạch, tại sao như thế nhiều lần, liền cái tổ chức kia tên đều tra không được. Không phải tra không được, mà là coi như đặt vào dưới mí mắt ngươi, ngươi cũng không nhất định có thể nghĩ đến, cái tổ chức này, liền cứ gọi tổ chức thần bí. Bọn hắn vẫn cho là đây là danh hiệu mà thôi. Quá hố. Trần Phong mệt mỏi chửi bậy, này cái gì phá tên. Tổ chức thần bí Tần Hải tự lầm bẩm. Theo Tần Gia bị hủy diệt bắt đầu, hắn liền theo tổ chức có quan hệ chặt chẽ, lại thêm tả tiểu Nhu sự kiện, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái tổ chức này. Chờ một chút. Trần Phong dōng nhiên cảnh giác, tiểu Nhu không có tuân ra cái tổ chức kia tin tức, ngươi cho ta ban thưởng làm gì? Hắn đối hầu lượng quá quen thuộc. Lúc trước con hàng này, liền là dùng ám năng quái vật cái kia một bộ lừa dối chính mình, cái gì cứu vớt thế giới, kết quả đây. Ám năng quái vật loại cấp bậc này ra hỏa mao đều không phải là Khu khu. Hầu lượng tăng háng một cái. Ta có như thế lửa bị sao? Người cứ nói đi. Trần Phong cảnh giác nhìn xem hắn. Ta nhưng nói cho người. Ban thưởng ta đã nhận. Tuyệt sẽ không lui về. Hầu lượng. Sẽ không thu hồi đi. Hầu lượng mặt tối sầm. Vô luận tả tiểu nhu ra chuyện gì? Ít nhất trong mắt người ngoài. Chúng ta đã theo tả tiểu nhu ở đây biết được hết thảy Chúng ta muốn cho kẻ địch một loại giả tượng. Những này tư thái. Vẫn phải làm. Thì ra là thế. Trần Phong tỉnh ngộ Diễn kịch sao? Cái này hắn sở trường. Đương nhiên. Người bên này. Hầu lượng dừng một chút, có cái nhiệm vụ mới. Cự tuyệt. Trần Phong không chút khách khí. Hầu lượng. Thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cho à. Ngài nói đi. Tân Hải nhịn không được cười lên, cho Trần Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ít nhất nghe một chút đi. Được à? Trần Phong nhún nhún vai Như vậy, hầu lao gia tử, là thế nào cái thế giới mối nguy, cần chúng ta cứu vớt, hay hoặc là? Có cái gì đại mà vương xuất thế? Tiểu tử thối này." Hầu Lượng trận mắt chừng một cái, nhưng mà nói đến nhiệm vụ, hắn lại nghiêm mặt. "Nhiệm vụ lần này tương đối đặc thù, không phải chúng ta chế tác sư hiệp hội nhiệm vụ, mà là Ghen công hội bên kia cố ý phát tới phụ trợ nhiệm vụ." Hầu Lượng ngưng trọng nói ra. "Ghen công hội?" Trần Phong hứng thú. "Còn nhớ rõ lúc trước vì cứu Vất Tần Hải xin hành động sao? Mặc dù ngươi trở về, thế nhưng Ghen công hội kế hoạch đi qua một tháng thảo luận, sau cùng quyết định bắt đầu chấp hành." Mục tiêu, biển băng cánh đồng tuyết. Bọn hắn muốn xây dựng toàn bộ cánh đồng tuyết là mới tinh ghen công hội trụ sở. Hầu lượng trầm giọng nói. Trần phong mấy người cũng là tâm trạng run lên. Mới trụ sở. Mây sắc thẳng tới, có thể tùy thời mạo hiểm loại kia. Chỉ là. Điều này sao khả năng. Mong muốn xây dựng mới trụ sở, nhất định phải rõ ràng nguy hiểm đẳng cấp. Thì như. Núi Long Thệ. Chuyên thuyết tường tình, biến dị thú đẳng cấp, phạm vi nguy hiểm Hết thể tư liệu nhất định phải điều tra rõ ràng. Phải biết, đáng sợ nhất vĩnh viễn là không biết. Cho dù là cấp thấp nhất địa phương, người cũng phải biết nơi đó đến cùng có cái gì. Đây là ghen công hội trụ sở cơ sở. Vô luận là cấp A thám hiểm địa phương, vẫn là cấp F thám hiểm địa phương. Cấm điệu tại sao một mực không cách nào trở thành trụ sở? Nguyên nhân rất đơn giản. Không biết nguy hiểm. Người vĩnh viễn không biết, ở đây đến cùng nguy hiểm cơ nào. Tại một cái cấp A cũng có thể tùy thời nơi nga xuống. Người bình thường căn bản không có khả năng sinh tồn. Xây dựng biển băng cánh đồng tuyết. Khả năng sao? Cái kia biển băng bên trong ẩn giấu vô số không biết sinh vật. Cái kia xuất quỷ nhập thần to lớn sinh vật. Chỗ kia có bao nhiêu nhưng sợ bọn họ rất rõ. Cho nên cần muốn trợ giúp của các người. Hầu lượng nhìn về phía chân phòng, cánh đồng tuyết bên trên sự tình, giao cho ghen công hội, vô luận những sinh vật kia như thế nào mạnh mẽ, chung quy chỉ là sinh vật. Thế nhưng biển băng bên trong, những cái kia nơi chưa biết Liền liền ghen công hội cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể giao cho ngươi, chỉ có ngươi có thể ở trong nước bình yên vô sự. Đương nhiên, loại này đặc thù liên hợp nhiệm vụ, bọn hắn sẽ cho ra kinh người ban thưởng. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, hầu lượng ân cần hướng dẫn, ngươi nghĩ à, ngươi liền theo trở về thời điểm như thế, mang theo tần hải đi đáy biển thế giới du ngoạn một phen là có thể. Ừm, nhiều đơn giản. Ngươi chỉ phụ trách ghi chép. Chỉ có phía dưới không có cái gì sinh vật mạnh mẽ. Chúng ta là có thể trực tiếp đóng băng toàn bộ biển băng, đem ở đây biến thành nhân loại có khả năng đặt chân thám hiểm chỗ. Hầu lượng hít sâu một hơi. Đóng băng. Đây là theo lúc trước băng phong tuyệt điểm như thế phương thức xử lý, cũng là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là biển băng dưới sinh vật, không có quá sinh vật mạnh mẽ, bằng không, ghen công hội vất vả chế tắc kết giới liền là chuyện tiếu lâm. Nay liên cần dùng đến Trần Phong. Ta ngấm lại. Trần Phong trầm ngâm. Biển băng. Dùng hắn bây giờ năng lực Chỉ là nhìn một chút phía dưới có cái gì sinh vật, sẽ không có cái gì vấn đề a Trọng yếu nhất chính là, loại cấp bậc này nhiệm vụ, vô luận là ghen công hội vẫn là ghen chế tác hiệp hội, ban thưởng tuyệt sẽ không quá thấp, nhất là ghen công hội bên kia. Bên kia chủ đánh liền là tăng thực lực lên. Phần thường kia. Trần Phong tâm trạng khẽ động, ta tiếp. Được. Hầu lượng rất là vui mừng, như vậy, chuẩn bị xuống biển đi. Trần Phong. Câu nói này luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trong lấn tượng. Một ít nghề nghiệp tựa hồ cũng gọi hạ hải. chương 242, người quen biết cũ. Ngày kế tiếp, Trần Phong chính thức hạ hải. Để cho người ta có chút ngoài ý muốn chính là, theo tin tức này công bố, tại trên Internet dẫn tới khắp nơi doanh động, vô số người tìm loại cái gì cũng là say lòng người. Người biết cái gì là hạ hải sao? Không hiểu ai. Trần Phong xuống biển. Cái gì, hắn cũng đập loại đồ vật này. Cùng loại tin tức chỗ nào cũng có. Cũng may. Ghen công hội mới trụ sở kế hoạch rất nhanh công bố, Trần Phong Nguyên Lai like là làm nhà thám hiểm hạ hải thăm dò, càng nhiều kế hoạch, tạm thời không có công bố ra. Nguyên Lai like là cái này hạ hải. Ghen công hội lại muốn xây dựng chỗ ở mới. Quá trờ mong. Đám người xúc động. Loại tin tức này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Bởi vì Tân Hải sự kiện, biển băng cánh đồng tuyết một mực có người quan tâm, mà bây giờ, cái này ghen công hội vô số cường giả xuất hiện tại biển băng cánh đồng tuyết, thành thế to lớn về phần tổ chức thần bí, bọn hắn không sợ chút nào. Lớn như vậy biển băng bị phong tỏa, vô số siêu cường giả vần quanh, làm Trần Phong chế tạo tốt nhất hạ hải hoàn cảnh. Gen công hội đã sớm nghiên cứu ra không bị biển băng phân giải tàu ngầm, thế nhưng vấn đề lớn nhất là, thứ này hạ hải về sau sẽ bị công kích. Dù sao đối sinh vật biển mà nói, tàu ngầm quá mức lạ lắm. Thậm chí, tràn ngập vi hiệp. Cho nên Trần Phong loại kia kỳ diệu năng lượng màu tím, liền có tác dụng lớn nhất. Vì an toàn hơn một chút, Trần Phong lần này là phải dùng chân chính mini cỡ nhỏ tàu ngầm, hạ hải. Tàu ngầm bên trong đã tổng thể đủ loại giám sát cùng sinh hoạt thiết chí. Năng lượng vô cùng vô tận. Trần Phong muốn làm, liền là dùng năng lượng màu tím bảo vệ tốt nó. Trần Phong vốn là dự định mang theo Tần Hải, nhưng mà Tần Hải một không có nhiệm vụ hay không có ban thưởng, loại chuyện này cũng không giúp được một tay, lại đi cảm hóa tả tiểu nhu. Đương nhiên, dùng trạng hướng trước mắt, càng chuẩn xác mà nói, là suối rủ. Trần Phong một người cũng có chút bận ch Lại thêm tàu ngầm thứ này hắn là thật không hiểu, vì thế, ghen công hội bên kia an bài nhân thủ cùng đi biển. Chỉ là, Trần Phong dù như thế nào cũng không nghĩ ra, ghen công hội bên kia điều động nhân viên công tác, lại có thể là người quen biết cũ. Từ phi, Trần Phong có chút phương. Thế nào lại là gia hỏa này? Hắn nguyên lai tưởng rằng đời này cũng sẽ không theo từ phi bọn hắn lại có bất kỳ cùng xuất hiện. Hắc hắc, từ phi có chút xấu hổ. Hai người nói chuyện thiếm. Từ phi này mới nói ra tình hình thực tế. Nguyên lai like lần trước theo Trần Phong sau khi chia tay, hắn tự giác thực lực quá yếu, tăng lên quá chậm, thế là trong nhà quái dày đòi hỏi cầu cứu, nhà hắn coi như giàu có, sau cùng hao phí vô số tài lực, cứ thế mà đem từ phi đưa đến này ghen công hội làm một tên nhân viên công tác, hy vọng hắn có thể tìm tới cơ duyên. Bình thường hắn cũng không có gì cơ hội, hoạt động lần này người khác chết sống không nguyện ý tới mạo hiểm, hắn liền tự đề cử mình đến đây. Trần Phong, hắn có thể nói cái gì? cái tên này cũng coi là rất liệu người thế mà tóc dài. Trần Phong ngoại ý muốn chính là, một quang thời gian không gặp, từ phi ánh sáng trên đầu, thế mà dài một chút tóc, nhìn qua cực kỳ giống bản thốn đầu. Ta đã phá nhà ngươi tiểu la lị nguyện rùa. Từ phi đắc ý. Cẩn thận lần sau lại để cho nàng đốt đi. Trần Phong tức giận nói ra. Hắc hắc. Từ phi lập tức ngựa ngùng cười một tiếng. Rất nhanh. Ghen công hội bên kia chuẩn bị hoàn tất. Bang. Bang. Ghen công hội từng đài to lớn dụng cụ đem đến biển băng phụ cận. Ông, từng tầng một màn sáng hiện hiện. Phía trên, lá hết thể dụng cụ điều tra đến số liệu. Số liệu kết nối bên trong. Kết nối hoàn tất. Tàu ngầm giám sát bên trong. Kiểm trác hoàn tất. Ký lục nghi vận chuyển khảo thí. Hoàn tất thi kiểm tra. Từng viên đèn xanh sáng lên. Sau cùng. Khảo thí thông qua. Vận chuyển tốt đẹp, có thể bắt đầu khảo thí. Tốt. Rào. Tàu ngầm đẩy ra mặt nước. Trần Phong chính thức hạ hải, chính như ghen công hội theo như lời, nó không có bị phân giải. Đặc thù tài liệu sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Bất quá, vì lý do an toàn, hắn vẫn còn đang bao quanh một tầng năng lượng màu tím. Tàu ngầm cam đoan bọn hắn bình thường nhu cầu cuộc sống, mà Trần Phong phải bảo đảm tàu ngầm an toàn. Xoạn, xoạn, màu tím tàu ngầm ngâm nước. Một chút biển băng sinh vật trông thấy, xa xa tránh ra. hiển nhiên. Cái kia ánh sáng màu tím đối bọn hắn tới nói, vốn cũng không cách nào đụng vào đồ vật. Ông! Ký lục nghi bày ra. Tàu ngầm bên trong, một cái màn sáng theo gen công hội bên kia kết nối, tín hiệu hoàn mỹ biểu hiện, tất cả mọi người có khả năng rõ ràng thấy trong biển hình ảnh. Xoạn! Địa đồ mở ra. Một bộ phận màu lam, đại bộ phận đều là màu đen. Màu lam bộ phận là đã dò xét qua hình ảnh. Từ phi chỉ chỉ trên bản đồ màu sắc, căn cứ làm việc ghi chép, dò xét tiến độ vẹn vẹn 10%. Liền xem như vì những này, đã phá hủy mấy chục cái tàu ngầm. Thật sao? Trần Phong Như có điều suy nghĩ. Rào. Tàu ngầm hướng về chưa dò xét khu vực rào bước tiến lên. Ông. Ông. Ím mắng gọn sóng hướng về phía chung quanh tiểu tán. Tàu ngầm những nơi đi qua, đem hoàn cảnh chung quanh toàn bộ ghi chép. Cái kia màu làm khu vực, đang đang không ngừng tiến lên. Xoạn. Xoạn. Thanh tiến độ không ngừng tăng lên. 15%. 20%. 25% Gen công hội, vô số người kinh ngạc tán thán Thật nhanh Bọn hắn tiến lên vô số lần Liền xem như cẩn thận từng ly từng tí Lần nào không phải khó khăn tầng tầng Không cẩn thận, liền bị biển bằng sinh vật đụng bay Thậm chí còn có thể xuất hiện nhân viên thương vong Mà Trần Phong ở đây Căn bản không cố kỵ gì Xoạn, xoạn Thanh tiến độ không ngừng tăng lên Cấp C sinh vật Cấp B sinh vật Cấp C sinh vật Từng con chưa từng thấy qua sinh vật bị đi chép Để cho người ta vui mừng là, những sinh vật này mặc dù thực lực không tầm thường, thế nhưng còn chưa tới không cách nào chống lại tình trạng. Chúng nó sở dĩ hung tàn, là bởi vì tại đây băng trong biển. Chúng nó bản thân sức chiến đấu, mạnh nhất, cũng chỉ có cấp B đỉnh phong mà thôi. Nơi này, có khả năng xây dựng. 80% 85% Sắp thành công rồi. Đám người kích động không thôi. Bọn hắn thấy thèm nhiều năm cấm địa, rốt cục muốn được mở mang. Mà giờ khắc này, Biển băng bên trong, Trần Phong cùng Từ Phi cũng đem tàu ngầm tiến lên đến cái kia chưa bao giờ tiếp xúc chỗ sâu nhất lĩnh vực, nơi đó, cũng là địa đồ bên trên cuối cùng 10%. Rào. Nước biển im ắng đẩy ra. Vâng. Chói mắt ánh sáng màu đỏ đông nhiên lấp lẻ. Con như đèn lồng lớn mắt to tại đáy biển mở ra, rơi xuống tàu ngầm phía trên. Không tốt. Từ Phi cùng Trần Phong lập tức sắc mặt đại biến. Bị phát hiện. Cẩn thận. Từ Phi sắc mặt ngưng trọng. Hắn thấy trước đó hết thệ làm việc ghi chép, mỗi một lần, những người kia chết, đều là bởi vì bị biển băng sinh vật chú ý tới. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần này sẽ không phát sinh. Trần Phong năng lượng màu tím mất hiệu lực. Thứ này, Trần Phong ý thức được có chút không ổn. Năng lượng màu tím, đối biển băng sinh vật vô cùng hữu hiệu. Chỉ cần là biển băng sinh vật, bọn hắn liền sẽ đối những vật này tránh đi, bởi vì tại bọn hắn trong nhận thức biết, thứ này liền là đá ngầm một loại đồ vật. thế Th Đối với không phải biển băng sinh vật, căn bản vô hiệu. Không sai. Không phải biển băng sinh vật. Cái kia lóng lánh kinh khủng ánh sáng màu đỏ lớn mắt to. Rốt cục trầm rãi lộ ra chân thân. Cái kia lại là một đầu toàn thân tắm gội ánh sáng lấp lánh rùa đen khổng lồ. Là nó. Trần Phong hít vào một ngụm khí lạnh. Đố ngựa. Cái kia đang chết rùa đen lớn. Nó thế mà lại xuất hiện ở loại địa phương này. T.S. Hình như là con bột mà lò lì vương giao bắt cho thèn em đột phá thì phải Trưng 243, chạy trốn hình thức. Ghen công hội. Mọi người đang ở màn sáng thượng khán tàu ngầm không ngừng tiến lên, mắt thấy thanh tiến độ vọt tới 90% thời điểm, chẳng ai ngờ rằng, sẽ bỗng nhiên gặp được mối nguy. Cái kia to lớn ánh sáng màu đỏ. Cái kia kinh khủng hình thể. Muốn ra sự tình. Mọi người sắc mặt đại biến. Ở đây cường giả tụ tập, nếu là bình thường, bọn hắn vài phút đánh nổ này lao dùa đen, nhưng là ở đó, đây chính là băng dưới biển. Bọn hắn không thể giúp bất luận cái gì bậy buồn. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Trần Phong cùng Từ Phi có thể trốn. Đám người nóng lòng. Mà giờ khắc này, cái kia màn sáng bên trong, cái kia to lớn rùa đen càng gom góp càng gần. Này cái gì quỷ đồ vật. Từ Phi kinh sợ. Dừng lại. Trần Phong đột nhiên kêu dừng. Xoạn. Tàu ngầm đình chỉ hết thể chuyển động, trôi nổi trong hư không. Bọn hắn hy vọng sẽ không bị chú ý tới, thế nhưng to lớn rùa đen trong mắt. Cái kia không ngừng chuyển động ánh mắt, tựa hồ đang suy tư cái gì. Đông nhiên, cặp kia mi mắt nhìn về phía Trần Phong, xuyên thấu qua tàu ngầm cùng năng lượng màu tím trở ngại. Nó phát hiện Trần Phong. Đáng chết. Trần Phong tâm trạng đột nhiên nhảy một cái. Bị phát hiện. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được rõ ràng, một cỗ lực lượng kinh khủng ở trái tim đột nhiên nhảy lên, tựa như là trong khoảnh khắc đó bị để mắt tới. Đi. Trần Phong không chút do dự nói ra. Được. Thư Phi cấp tốc khởi động tàu ngầm. Vâng, tàu ngầm hóa thành một đạo tử mang lạng yên biến mất. Nhưng mà, cái kia khổng lồ rùa đen ầm ầm mà động, trong nháy mắt, vậy mà liền đuổi theo tới. nay cái gì gặp quỷ tốc độ. Thư Phi vai cả linh hồn. Vâng, rùa lớn hình thể khổng lồ đánh tới. Tàu ngầm không ngừng chấn động, màn sáng điên cuồng lấp lẻ. Ghen công có tất cả người cũng là lo lắng nhìn xem, nhưng mà, rùa lớn lại là một lần to lớn va chạm. Lơ lửng màn ánh sáng trong nháy mắt trở nên bóng tối Màn sáng Biến mất Trong lòng mọi người rồi nhảy một cái Xảy ra chuyện Làm sao đây Đám người liếc nhau Một mặt mở mịt Xây dựng biển băng cánh đồng tuyết Quả nhiên vượt qua bọn hắn thực lực bây giờ sao Bọn hắn nhìn về phía xa xa biển băng mặt biển Rõ ràng trần phong đám người gặp mối nguy Rõ ràng đầu kia rùa đen không ngừng qua cường đại Tuy nhiên lại không người có thể bên dưới Lại triệu tập một chiếc tàu ngầm Hành động lần này người phụ trách đông nhiên mở miệng. Cái gì? đáng người giật nảy mình. Ở trong đó, rõ ràng có một đầu rùa lớn. Đem mới nhất nghiên cứu biển sâu tạc đạn cũng biết tới. Người phụ trách vẻ mặt giữ tợn, Trấn phong bọn hắn mặc dù sẽ ra chuyện, thế nhưng cũng cho chúng ta mang đến quý giá tin tức. Ít nhất 90% địa đồ đều bị dò xét tra rõ ràng, này còn lại 10%, nếu như chỉ có này một đầu đáng chết lao rùa lớn, lao tử muốn để hắn trả giá đát. Vâng. Mọi người tâm thần nghị Tàu ngầm chúng ta thiết trí chạy trốn hình thức. Hy vọng, bọn hắn bình yên vô sự. Đám người cầu nguyện. Mà lúc này, biển băng trô sâu. Rùa đen điên cuồng va chạm, ký lục nghi hư hao vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Bên trong hết thể linh kiện đều bị đụng đến thất điên bắt đảo. Trần Phong hai người cũng là hoa mắt vắng đầu. Cái kia rùa đen, còn đang không ngừng va chạm. Đáng chết. Trần Phong hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo. Ken, Ken. Ánh sáng màu đỏ lấp lẻ Năng lượng mối nguy, đề nghị khởi động chạy trốn hình thức. Lãnh buốt máy móc tiếng hiển hiện. Cái gì là chạy trốn hình thức? Trần Phong đột nhiên hỏi. Đồ chơi kia ở chỗ này không có gì dùng. Từ phi cười khổ, ngưng tụ tàu ngầm hết thể năng lượng, đem bên trong kho trực tiếp bắn ra đi. Trên lý luận, có thể đem chúng ta trực tiếp phóng ra đến bên bờ. Thế nhưng ở đây. Từ phi thở dài, quá sâu. Không chỉ là cao độ vấn đề, còn có cái kia vô tận biển bằng sinh vật. Ở chỗ này. Chạy trốn hình thức bị hạn chế vô cùng cao. Không có trần phong năng lượng màu tím, chạy trốn hình thức dưới, nói cho vận động bên trong kho, sẽ bị biển bằng sinh vật trực tiếp đánh nổ, còn có cái này chiều sâu. Hiện tại còn lại năng lượng chung kích, căn bản không đủ để để bọn hắn ra ngoài. huống chi? Trước mắt đầu này chết rùa đen, sẽ để bọn hắn thuận lợi chạy trốn. Chạy trốn mô phỏng. từ phi nếm thử mô phỏng tính toán. Xoạn. Xoạn. Xoạn. Liên tiếp hơn 10 đầu chạy trốn con đường Toàn bộ biểu hiện thất bại. 98 chết. Bọn hắn, đã không đường có thể trốn. con đường sao? Trần Phong ánh mắt lưu chuyển. Xoạn. May mắn cuồng sáng mở ra. Nếu như chỉ là dùng chạy trốn hình thức lựa chọn một cái phương hướng, một góc độ, đối với Trần Phong mà nói, quả thực là nhất chuyện dễ dàng. Một may mắn điểm trị đã đủ. Chỉ là cái phương hướng này. Trần Phong nhìn về phía may mắn điểm trị chỉ, chỉ bày tỏ đi ra phương hướng, biển băng chỗ sâu nhất. Cái kia cuối cùng nhất 5% khu vực. Từ phi. Trần Phong hít sâu một hơi, vị trí kia. Được. Từ phi nghe răng cười. Trần Phong là cái giỏi về sáng tạo kỳ tích ra hỏa, cho nên đối mặt loại tình huống này, hắn căn vốn không có chút gì do dự, vọt thẳng hướng về phía cuối cùng nhất khu vực. Vâng. Tàu ngầm bỗng nhiên nổ tung. Cái kia mini bên trong khó như như đạn pháo bắn ra. Bên trong. Chỉ có Trần Phong cùng từ phi. Vâng. Nước biển bị xé mở một dòng lũ lớn. Bên trong kho nổ bắn ra mà ra, sau cùng rơi xuống cái kia 5% khu vực, mà Trần Phong cùng từ phi hai người, cũng là theo bên trong kho chấn động, bị đụng thất điên bắt đảo. Rất lâu, bên trong kho mới ngừng lại được. Ngừng. Hai tâm thần người nghiêm nghị. Bên trong kho làm cuối cùng nhất an toàn thiết kế, là toàn phong bế, nhất là tại đây băng trong biển, cho nên, bọn hắn căn bản không nhìn thấy bên ngoài phát sinh cái gì. Đầu kia rủa lớn đâu. Bên ngoài. Nay cuối cùng nhất 5%, cơ hội sống lại ở đâu? Chờ chút. Trần Phong ổn định tâm trạng. Hắn rõ ràng, nếu như rùa lớn vẫn còn, nhất định sẽ va chạm bên trong kho. Nhưng mà, trọn vẹn thời gian nửa tiếng, bọn hắn bình yên vô sự. Không có bất cứ động tính gì chuyển đến. An toàn. Từ phi kinh hỷ. Chúng ta hẳn là tại biển băng chỗ sâu một nơi nào đó. Trần Phong suy đoán, rùa lớn đã rời đi, tàu ngầm cũng hỏng, một hồi ta dùng năng lượng vũ trang. Chế tạo một cái cỡ nhỏ giản dị tàu ngầm. Được. Từ phi gật đầu. Dua lớn chỉ muốn rời khỏi, uy hiếp coi như giải trừ. Chỉ là... Cong. Cong. Kỳ dị thanh âm bỗng nhiên từ trong kho vỏ ngoài chuyển đến. Cái gì? Trần Phong lập tức cơ bắp căng cứng. Có cái gì? Chẳng lẽ là đầu kia dua lớn? Từ phi khẩn trương. Sẽ không. Trần Phong lắp đầu. Nếu như là dua lớn, chỉ cần một cái, là có thể đem bọn hắn đụng bay ra ngoài. Bây giờ không có vỏ ngoài tàu ngầm, gần như sẽ bị đụng nát. Loại trình độ này bên trong kho, căn bản ngăn không được đầu kia rùa đen. Cho nên, hẳn là chỉ là bình thường biển băng sinh vật. Ta trước chế tác tàu ngầm. Trân Phong quyết định thật nhanh. Coi như bên trong kho tài liệu có thể chống cự biển băng nước, cũng chậm sớm sẽ bị biển băng sinh vật đập nát. Ý đồ trong này tránh nẽ nguy hiểm căn bản không có khả năng. từ phi mở ra bên trong cửa kho. Ông. Trần Phong trong tay thiên huyến đao gió chế tạo năng lượng màu tím đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, chỉ là, khoang thuyền cửa mở ra trong ngáy mắt. Hắn kinh đến. Ngoài cửa khoang, mấy thân ảnh ở phía trên đâm tới đâm tới, trông thấy Trần Phong cũng là dọa đến run một cái. Đó là... Người. Ở đây lại có thể có người. Trần Phong đột nhiên nhìn về phía trung quanh, không khí mới mẻ chuyển đến, cái kia xen vào nhau tinh tế phong ốc, một cái kia cái nhìn mình kinh dị ánh mắt. nay biển băng chỗ sâu Lại có một thôn trang ba. chương 244, huyền bí thôn xóm. Ký hiệu nam. Các người. Trần Phong đang muốn mở miệng. À à. Một tiếng kêu sợ hai tiếng chuyển đến. Trận. Một tấm đặc thù tài liệu chế tác lưới lớn bỗng nhiên xuất hiện, đem bên trong kho trực tiếp bao bọc. Trần Phong cùng tử phi còn không có ra ngoài, liền bị vây ở một tấm to lớn trong lưới. Ngay sau đó. Lít nha lít nhít người xuất hiện, trong tay cầm hình thù kỳ quái cái xiên, nhìn chằm chằm Trần Phong. Những người này, Trần phong tâm trạng nhảy một cái. Lúc này, hắn mới chú ý tới, những người này mặc dù nhìn xem là nhân loại bộ dáng, thế nhưng mỗi người đều cùng nhân loại đều có mỏng manh khác biệt. Càng chuẩn xác mà nói, bọn hắn là người biến dị. Trong đám người, một cái đầu bên trên giống như là mang một cái cuống rốn bạch tuộc người biến dị. Còn có một cái toàn thân màu hồng làn da nhân loại, đầu nhọn giống càng tức qua bút chỉ. Nơi này sinh vật tướng mạo đều tương đối kỳ dị. Giống người mà không phải người. Xoạn. Trần Phong đếm thử thôi động năng lượng, vô hiệu. Này biển băng chỗ sâu thôn trang, thuộc về cấm chế lĩnh vực, tại biển băng ảnh hưởng dưới, bất luận cái gì kỹ năng thậm chí còn chưa thành hình liền sẽ phân giải, căn bản là không có cách thi triển. Trừ phi. Đông nhiên. Vụ. Vụ. Trần. Cua tôi trái tim đen đu ám nét lưới lớn nắm chặt. Trần Phong cùng từ phi bị trực tiếp treo ngược lên. Ta dựa vào, này đều cái gì quỷ. Từ phi kinh sợ. Trời mới biết. Trần Phong lắp đầu. Ai có thể tưởng tượng bên trong, này biển băng vực sâu, thế mà còn có những sinh vật này. Hắn cũng không nghĩ tới, mới vừa ở rùa đen bên dưới chạy trốn, lại gặp nguy cơ trí mạng. Bọn gia hỏa này. Trần Phong mắt. Bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là, những người này có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Ui ui ui. Đại huynh đệ. Từ phi nói liên miên lại nhảy nói, ha ha ha, người này hai cánh tay có ý tứ, theo tay quyền anh bộ giống như. Ha ha. Ngươi là dung hợp cái gì ghen biến dị. Không nói lời nào. Ai, ta đoán một chút. Con cua. Đoán đúng có hay không. Ha ha. Còn có bên kia cái kia vàng vàng ra hỏa. Thư Phi nói năng bậy bạn. Ai biết, ngay lúc này, một bóng người quay đầu lại, liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói. Ngươi nói nhảm nữa, ta hiện tại liền chặt ngươi. niệm nó ngươi biết nói chuyện. Thư Phi kinh ngạc đến ngây người. Hừ. Người kia chỉ là hừ lạnh một tiếng. Xoạn. Xoạn hai người bị mang lên thôn trang bên trong. Trần Phong thừa cơ thưởng thức thôn trang này phong cảnh, bởi vì đặc thù vị trí địa lý, hoàn cảnh nơi này quả thực là đẹp không sao tà xiết, thôn trang cũng không tính lớn, thế nhưng bên ngoài một cái nhàn nhạt màu tím màng bảo hộ, đem biển băng nước cùng thôn trang cách ly, thôn trang này mới không có nhận nước biển ăn mòn Thế nhưng, Trần Phong ánh mắt đang bảo vệ màng bên ngoài quét qua, nơi đó, mang bảo hộ phía ngoài địa phương, có khả năng thấy rõ ràng, Mấy cái phòng ở ở trong nước biển bị ăn mòn thành một vùng phê tích, bởi vì nước biển bình tĩnh, mới không có hóa thành phê tích. Không hề nghi ngờ. Chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào, hoặc là nước biển chập trùng hơi lớn một chút, chúng nó liền sẽ biến mất. Những vật này, thời gian sẽ không quá lâu. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Mới. từ Phi hiển nhiên cũng chú ý tới. Ừm. Trần Phong khẽ gật đầu. Mà giờ khắc này, bọn hắn cũng bị mang lên trong thôn. Trung tâm phòng ốc mở ra. Một cái mặt mọc đầy dâu ông già béo đi ra, để cho người ta kinh ngạc chính là, trên bả vai hắn nhìn chằm chằm đầu, lại có thể là một cái đầu chó. Cực kỳ giống Internet bên trong đỏ vô cùng tạm thời đột mặt. Chuyện này, Trần Phong khỏe miệng hơi hơi run rẩy chỗ sâu cũng có loại chó sinh vật. Từ phi càng là kém chút không có đỉnh chỉ cười. Ha ha ha ha ha. Những này người biến dị tướng mạo thật sự là quá khôi hải. Chỉ là, hắn còn không có cười lúc đi ra. Cái kia đầu chó thôn trưởng ánh mắt lạnh lùng trên người bọn hắn quét qua. Từ phi rất nhanh liền không cười được. Ném ra chó ăn. Vâng. Đám người nghe lệnh Xoạn. Từ phi sắc mặt đại biến. Cho ăn. Đùa gì thế? Mặc dù không biết bọn gia hỏa này muốn làm cái gì. Nhưng là từ hai chữ này cũng có thể thấy được. Bọn hắn tình cảnh không ổn. Nhất là bên ngoài còn có cái rùa đen lớn. Là đút cho cái kia con rùa đen. Từ phi trong lòng hoa lạnh hoa lạnh. Xoạn. Một đám người biến dị nhất lấy bọn hắn chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà, ngay lúc này Từ Phi bỗng nhiên mở miệng, thôn các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Xoạc! Hết thể người biến dị bước chân bỗng nhiên dừng lại. Đầu chó thôn trưởng thân thể mập mạp chậm dãi chuyển tới, nhìn chăm chú Từ Phi, kẻ ngoại lai, like, ngươi biết cái gì? Ta có thể đứng dậy sao? Từ Phi bất đắc di nói. Khiến chó hắn. Đầu chó thôn trưởng nói ra. Từ Phi bị tạm thời phóng xuất mấy cái cái xin đối đầu của hắn. Từ phi hít sâu một hơi, lúc này mới nhìn về phía đầu chó thôn trường, rất đơn giản, những cái kia mảng bảo hộ bên ngoài, ta thấy được bị phân giải phế tích, nếu như là rất sớm trước kia đổ vận, đoán chừng sớm liền không có, thế nhưng cứ việc đã mất đi một bộ phận, những cái kia bị phân giải phế tích thì nguyên hoàn chỉnh Điều này nói rõ, những này là vừa mới bị ăn mòn Từ phi thản nhiên nói, thì ra là thế. Đầu chó thôn trưởng khẽ gật đầu, hết sức bén ngại sức quan sát. vậy Dĩ nhiên, Thư phi đã ý. Kéo ra ngoài, cho ăn. Đầu chó thôn trưởng vung tay lên. Xoạc. Thư phi lại bị nhét hồi trở lại lưới lớn bên trong. 3. Thư phi một mặt một bước. Những vấn đề này đồ đần đều có thể nhìn ra, còn cần ngươi nói. Đầu chó thôn trưởng vẻ mặt lạnh bước, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng nghĩ không ra cái gì phương pháp giải quyết, giữ lại làm gì dùng. Các ngươi những này đáng chết nhân loại. 3. Thư phi mặt tối sầm. Cái gì gọi nhìn dáng vẻ của ngươi cũng nghĩ không ra phương pháp giải quyết. cầu thả mắt xem người thấp. Kỳ thật ta. Thư Phi còn muốn dây rùa xuống. Một đống người biến dị lần nữa rơ lên hai người đi ra ngoài. Trần Phong lúc này chỉ có thể mở miệng. Ta có lẽ có biện pháp giảm bất khốn cảnh của các ngươi. Ồ. Đầu chó thôn trưởng ánh mắt chất vấn quét qua. Bằng không thì ngươi nghĩ rằng chúng ta như thế nào thông qua biển băng lại tới đây. Trần Phong bình tĩnh nói. Hừ, liền những vật này. Đầu chó thôn trưởng cười lạnh một tiếng mang cho ta đi ra. Soạt. Từng chiếc từng chiếc cũ nát tàu ngầm bị đẩy ra ngoài. Trần Phong đám người con ngươi đột nhiên co vào, này là trước kia mấy lần ghen công sẽ phái ra đi không người tàu ngầm, bị đánh chìm sau khi, thế mà đều đến nơi này. Cong. Cong. Đầu chó thôn trưởng gõ gõ. "Ba." Những cái kia tàu ngầm ầm ầm vỡ nát. Những vật này mặc dù có khả năng không bị phân giải. thế nhưng tại đây loại sức chịu nén giới. căn bản không kiên trì được bao lâu. Đầu chó thôn trưởng lạnh lùng nói. Sức chịu nén. Trần Phong đã mệt mỏi chửi bậy. Ngươi một cái biển băng chỗ sâu thổ dân thế mà biết cái này. Quá mức ca. Nhân loại các ngươi đồ vật, tại thiên nhiên trước mặt liền là chuyện tiếu lâm Đầu chó thôn trưởng chẳng thèm ngó tới. Rất nhanh, Trần Phong cùng từ phi lần nữa bị khốn trụ. Các ngươi. Chính là chúng ta thôn trang hủy diệt kẻ cầm đầu. Đầu chó thôn trưởng ánh mắt tràn ngập bất thiện, chúng ta ở đây bao nhiêu năm rồi đều bình yên vô sự, thế nhưng từ khi các ngươi ở phía trên giao phong bắt đầu. Ở đây mới xuất hiện biến hóa. Còn có con kia đáng chết rùa đen. Tất nhiên là nhân loại các ngươi chính mình dẫn tới. Đầu chó thôn trưởng ánh mắt hung ánh, chỉ muốn giết sạch vào biển nhân loại, cái kia con rùa đen tự nhiên sẽ rời đi, ở đây liền sẽ khôi phục bình tĩnh như trước. Mang đi. Đầu chó thôn trưởng hạ lệnh. Mấy người liền chuẩn bị lần nữa kéo lấy Trần Phong rời đi. Người xác định sao? Trần Phong mở miệng lần nữa, ngươi nhưng từng nghĩ tới, nếu như ngươi tuyển sai, nơi này một thôn làng người đều phải chết đi Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, có lẽ ta có thể cứu các ngươi. Ngươi cầm cái gì cứu? Đầu chó thôn trưởng nhìn về phía hắn. Cái này. Trần Phong đi đến thôn Trang Diệ. Bởi vì nơi này là biển băng, cho nên cũng không có người ngăn đón hắn. Một vệ sâu kín ánh sáng màu tím theo trong tay hắn tỏa ra, tôn ra vào trong nước biển. Thế mà bình yên vô sự. Đây là. Đầu chó thôn trưởng vẻ mặt rốt cục biến hóa. Thiếu niên này thế mà có được loại này thần kỳ lực lượng. Có lẽ. Bọn hắn sắp tiêu diệt thôn trang còn có thể có một chút hy vọng sống. Tự giới thiệu xuống. Đầu chó thôn trưởng rốt cục chính thức trước mắt cái này kẻ ngoại lai, "Ngươi tốt, ta gọi cậu lực, là mô thôn thôn trưởng, có lẽ các ngươi nghe qua cái tên này." "Cái gì?" Trần Phong cùng Tử Phi sắc mặt đại biến. "Geng công hội." "Cậu lực? Bọn hắn nghe qua cái tên này." Mười năm trước, Geng công hội cấp A cường giả cậu lực dẫn đầu thủ hạ làm phản, chém giết 4 tên cấp A Minh tình chiến sĩ, vô số cấp B chiến sĩ dẫn tới hoành động to lớn. Bây giờ vẫn là kinh khủng nhất tập kích sự kiện một trong. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng cầu lực đám người đã chết, chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ tại đáy biển này thế giới thấy hắn. Mà lại là bộ dáng như vậy. Đồng nhiên, Trần Phong đột nhiên nhìn về phía chung quanh những cái kia giản dị thôn dân, cái kia quỷ dị kỳ dị tạo hình phía dưới, tựa hồ theo từng trong lúc vô tình xem qua số liệu đối ứng. Số người nhất trí. Các người. Trần Phong cùng từ phi sắc mặt đại biến Là bọn hắn. Nơi này tất cả mọi người, đều là 10 năm trước trận chiến kia đảo phạm 3. vs mình nhớ đọc có câu nào đụng chạm chính trị không ta, còn tắc thông báo nó bị gửi thư cảnh cáo che chương VS mời đi uống trà, làm ngày mai quỵt một ngày chương 3. Vợ L. Chương 245, hồn. Nguy hiểm. Trần Phong theo bản năng thần kinh căng cứng. Xoạn. May mắn quần sáng toàn diện mở ra. Trần Phong mồ hôi lạnh tràn trề, bất quá, rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Nếu như những người này thật muốn giết chết bọn hắn mà nói, bọn hắn căn bản không thể có thể sống sót. Lại nói, nơi này chính là biển băng chỗ sâu. Bọn hắn coi như muốn chạy trốn, cũng không đường có thể trốn. Các người, Trần Phong hít sâu một hơi, thế nào lại ở ở chỗ này? Người thế mà không sợ. Cầu lực khỏe miệng lộ ra nụ cười. Sợ hãi có cái gì dùng. Trần Phong buông tay, tâm cảnh đã khôi phục bình thản. Rất tốt. Vậy liền có thể nói nữa. cầu lực bình tinh nói Nếu như không cách nào trao đổi lời nói, chúng ta chỉ có thể xử lý ngươi. Trần Phong, cậu thả lực đại khái giới thiệu một chút tình huống của bọn hắn. Kỳ thật theo Trần Phong đoán không sai biệt lắm, bọn hắn năm đó bị đuổi giết, rơi vào biển băng bên trong, nguyên nhân vì một số thủ đoạn đặc thù may mắn sinh tồn, cho nên lưu tại ở đây. Những cái kia ô rủ. Trần Phong nhìn về phía chung quanh đem biển băng cùng không khí chia cắt thần kỳ lực lượng. "Là chúng ta một cái huynh đệ làm." Cầu Lực thấp giọng nói, hắn gọi tất khúc trí. Đã từng là hải sản thị trường làm màng bảo hộ, cái gì tôm bự A, con cua A, ếch xanh A, đều là hắn màng lên, năng lực của hắn có khả năng chế tạo một tầng năng lượng màng bảo hộ, đem hết thẻ giữ tươi, sau đó bị ta phát hiện, liền dẫn tới đoàn đội bên trong. Năng lực của hắn rất mạnh. Cầu lực nói. Thấy được. Trân Phong tâm trạng nghiêm nghị. Nói đùa. Có thể đem biển băng cùng không khí cô lập màng bảo hộ, có thể không mạnh sao. Khó trách ở đây gọi mô thôn. Thì ra là thế. Loại năng lực này, nếu như các ngươi lúc ấy cùng ghen công hội liên hợp, Chân Phong tâm trạng khẽ động. Thật là đáng tiếc. Nếu như những năng lực này theo ghen công hội đại năng cùng một chỗ phối hợp, tuyệt đối có thể làm được không ít chuyện lớn. Cầu lực bọn hắn tuyệt đối có thể lấy công chủ tội. Không thể nào. Cầu lực trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo, liền coi như chúng ta không muốn cùng ghen công hội là địch, thế nhưng cũng sẽ không tha thứ hắn. Năm đó cái kia vừa đứng, chúng ta chết quá nhiều người. Kỳ kỳ. Nhỏ nguyên nhân A phủ. Cầu lực ánh mắt hốt hoảng. Mấy người bọn họ thân nhân, đều tại cái kia vừa đứng bên trong Nga xuống. Đây là huyết hận. Nếu như không phải chúng ta biết ghen công hội chỉ là bị che đậy. Cầu lực trong mắt sát ý đại thịnh. Bọn hắn thế nhưng là cấp à, nếu quả thật nghĩ là một cái sự tình đi ra, tuyệt đối sẽ không quá khó khăn. Che đậy. Ghen công lại. Trần phong tâm trạng kinh hoàng, chẳng lẽ. Không sai. Chúng ta là bị hoan uổng. Cầu lực căm hận nói ra. Trần Phong cùng từ phi sắc mặt đại biến, cái kia đây chính là thiên đại hoàn án. Dòng dã 10 năm A. Năm đó. Đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta đoàn đội lúc thi hành nhiệm vụ, đồng nhiên đã mất đi ý thức, chờ chúng ta sạch lúc tỉnh lại, bản thân bị trọng thương, không hiểu thành mang tội chi thân. Ghen công hội đổi bắt, không biết kẻ địch truy sát, chúng ta chỉ có thể không ngừng trốn. Cuối cùng nhất bị thần bí nhân kia đánh rơi tại đây băng trên biển. Cầu lực thở dài một tiếng. Người thân bí Trần Phong như có điều suy nghĩ Không sai Người kia Cầu lực trong mắt lóe lên hận ý Liền là thôi động cả một chuyện kẻ cầm đầu Các ngươi không có đi báo thủ Trần Phong có chút kỳ quái Coi như lúc ấy bị thương nặng không cách nào đánh bại kẻ địch Khôi phục sau khi Cầu lực vẻ mặt trở nên cổ quái Sau cùng thở dài một tiếng Đầy ngập hận ý Ở thời điểm này đều đã biến thành bất đắc dĩ Đánh không lại à Cái gì Trần Phong có chút một bước Đánh không lại Ngươi đặc biệt sao đùa ta đây đúng không? Mà các ngươi lại là như thế nhiều cấp A cấp B gen đoàn đội A. Thần bí nhân kia. Cầu lực lắp đầu, lúc ấy chúng ta đang tại thi hành nhiệm vụ, phát hiện một cái người thần bí. Người này danh hiệu hồn, có được mạnh mẽ tâm linh điều khiển lực lượng. Khả năng theo nhiệm vụ có quan hệ, làm chúng ta truy xét đi qua thời điểm, có thể là bị hắn tạm thời khống chế tâm trí, mới phát sinh loại sự tình này. Hồn. Người thần bí. khống chế cấp A từng cái làm cho người rung động chữ nhảy ra. Mười năm này trước việc lớn phía dưới, vậy mà ẩn giấu đi như thế nhiều không muốn người biết sự tình, thần bí nhân kia thực lực, cũng là kinh người đáng sợ. Có thể điều khiển như vậy nhiều cấp A, đến cùng là cái gì lực lượng? Chúng ta đã điều tra 10 năm. Chúng ta tu luyện 10 năm. Thế nhưng là y nguyên không phải là đối thủ của hắn. Cầu lực thở dài, cho nên chúng ta chỉ có thể ở ở đây ẩn nút, chờ thời điểm nào có được đánh chết lực lượng của hắn, mới có thể còn chúng ta rõ ràng. Mới có thể vì các huynh đệ báo thủ xung quanh, những thôn dân kia bình thản vẻ mặt dưới Cảm xúc cũng là xuất hiện rất nhỏ gọn sóng Có nhiều thứ Dù cho 10 năm trôi qua cũng không cách nào quên Cái kia thôn trăng này Trần Phong nhìn ra phía ngoài Những cái kia lúc nào cũng có thể tiêu tán phế tích Nếu như hết thể như cầu lực nói như vậy Thôn trang thế nào sẽ không hiểu thấu xảy ra chuyện Tất khúc chí chết rồi Cầu lực hít sâu một hơi Trong mắt sát ý nghiêm nghị Tại đoạn thời gian trước Giữ gìn màng bảo hộ thời điểm Bị đầu kia không hiểu thấu xuất hiện lao rùa đen hại chết. Mô thôn. Liên bắt đầu không ngừng thu nhỏ. Nhất là đầu kia đáng chết lao rùa đen không ngừng công kích ở đây. Cầu lực lửa dẫn ngút trời, nếu như không phải nơi này biển băng, nếu như tiểu chí vẫn còn, chỉ là một đầu cấp b rùa đen, ta một cái tay liền xé sang nó. Trần Phong lập tức hiểu ra. Tất khúc chí bọn hắn tại biển băng chỗ rửa lớn nhất chết. Cho nên, bọn hắn mạnh hơn thực lực cũng không cách nào phát huy ra. Dù cho đầu này rùa đen thực lực xa thấp hơn nhiều bọn hắn, thế nhưng một khi màng bảo hộ nước ra, biển băng nước chảy ngược. Chỉ có một con đường chết. Hy vọng năng lượng của người có ích. Cầu lực nhìn về phía Trần Phong, hắn đối Trần Phong cũng là không có quá đại sát âm, bởi vì Trần Phong năng lượng nếu như vô dụng, tất cả mọi người sẽ chết ở chỗ này. Hiểu rõ? Trần Phong khẽ gật đầu. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Đầu kia rùa lớn, đang không ngừng va chạm thôn trang màng bảo hộ, chuyến đến từng đợt tiếng vang mà toàn bộ thôn trang màng bảo hộ, màu sắc lại ảm đạm một điểm. Trần Phong ánh mắt nghiêm nghị, nếu như vậy đi xuống, nhiều nhất 7 ngày, màng bảo hộ liền sẽ vỡ tan. Thời gian lưu cho thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Trong 7 ngày, Trần Phong nhất định phải tìm tới phá cục biện pháp. Năng lượng tàu ngầm vô dụng. Đồ chơi kia vẹn vẹn đối biển băng sinh vật có ích, lão rùa đen thậm chí không cần quá nhiều kỹ thuật, chỉ cần phá vỡ năng lượng màu tím, bọn hắn liền sẽ bị biển băng trình độ giải. Đây mới là đáng sợ nhất. Vô luận cầu lực nói thật giả, bọn hắn đều phải bảo vệ tốt thôn trang này. Dù cho vì mình. Nếu như lợi dụng thiên huyến bắt trước màng bảo hộ lực lượng, hoặc là vì nó quán thâu năng lượng lời nói. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Cái này đối với hắn mà nói không là vấn đề, thế nhưng tất cả những thứ này có cái tiền đề. Cái kia chính là quyết không thể khiến cho đầu kia lão rùa đen cứ như vậy vĩnh viễn tiến công thôn trang. Mà Trần Phong bọn hắn muốn rời khỏi, cũng không cách nào tránh đi lão rùa đen. như vậy Sự tình liền đơn giản. Sử lý nó. Trân Phong ánh mắt hung ác. Chương 246, chém. Mục tiêu xác định. Như vậy chuyện còn lại liền trở nên đơn giản. Trân Phong đầu tiên thử một cái, lợi dụng thiên huyến đao gió năng lượng đến bổ sung màng bảo hộ tiêu hao tại cầu lực đám người kinh diễm trong ánh mắt, khảo thí thành công. Có thể được. Chỉ cần tầng này màng bảo hộ không vỡ tan, Trân Phong chỉ phải không ngừng rót vào năng lượng, liền có thể bảo hộ ở đây. Sau đó liền là đầu này đáng chết rùa đen. Đánh chết nó, thôn trang an toàn không lo, trần phong bọn hắn cũng có thể thuận lợi rời đi, không cần lo lắng đầu này rùa đen sau lưng ra tay, lại đem bọn hắn xử lý. Hai bên rất nhanh đạt thành nhất trí. Chúng ta có một ít tư liệu của nó. Một người đi ra, mặc dù bọn hắn không cách nào tại biển băng bên trong đánh giết rùa đen, thế nhưng đi qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, cũng phân tích ra được nó đại khái thực lực. Rùa lớn. Đẳng cấp, cấp B. Năng lực 1. Siêu cường ẩn nấp, nó nếu là có tâm ẩn giấu, mặc dù cấp thá đều không thể phát hiện. Năng lực 2, siêu cường chữa trị, mong muốn đối với nó đối thủ, nhất định phải tốc độ cao phải giết, bằng không thì thương thế của nó sẽ trong khoảng thời gian ngắn tốc độ cao khép lại, kinh người đáng sợ. Năng lực 3, cực dài sinh mệnh, đặc thù huyết mạch để nó có được lâu đời tuổi thọ Năng lực 4, siêu cường phòng ngự, sắc rùa đen tồn tại, để nó lực phòng ngự mạnh đến mức không còn gì để nói, thậm chí có thể phòng ngự cấp thá một k miễn dịch biển băng nước khả năng cũng theo năng lực này có quan hệ. Đăng nhập trái tim đen đu ám. Năng lực 5, không biết. T. Từ phi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là một cái hết sức đáng sợ số liệu. Nhất là tại đây biển băng bên trong. Ý vị này, bọn hắn chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, mà lại, nhất định phải cam đoan tốc độ cao phải giết, bằng không, bọn hắn sẽ chỉ bị tươi sống tiêu hao chết. Coi như Trần Phong có khả năng bổ sung năng lượng. Mang bảo hộ coi như một mực hoàn hảo. Cũng sẽ bị thời gian mày chết. Đây chính là rùa đen A. Phiên thoái nhất chính là cái kia không biết năng lực. Cầu lực những mày. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Trần Phong suy nghĩ một chút. Sinh tử cơ cảnh. Dùng tuổi thọ hoặc là thời gian là một cái giá lớn. Chế tạo một cái siêu cường sinh tử cơ cảnh. Mê viễn tất cả mọi người. 4. Đám người mi mắt đột nhiên trận to. Sinh tử cơ cảnh. Dùng tuổi thọ hoặc là thời gian là một cái giá lớn thi triển. Nếu thật là nói như vậy. Cái này duyên cảnh chắc chắn cực kỳ khủng bố. Người từng gặp được? Cầu lực kinh ngạc. Ừm, trước kia gặp được một lần, đầu này rùa đen bị một tên cấp há cường giả đả thương chạy trốn, liền thả ra chiêu này, ta lúc ấy cũng bị cuốn vào, nếu như ta không có đoán sai, thứ này là gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu. Một khi thực lực bản thân không cách nào siêu càng cảnh giới. Trần Phong thấp giọng nói ra. Soạt. Mọi người tâm thần nghiêm nghị. Trần Phong ký càng giới thiệu một chút lúc ấy gặp phải tình huống. Cái này sinh tử cấp cảnh, rất có thể là dùng cảnh giới làm căn bản độ khó, nói cách khác, nếu như ngươi là cấp E, cái kia đây chính là cấp E đỉnh phong độ khó. Nếu như ngươi là cấp đỉnh phong, nếu như ngươi vừa vặn đột phá đến cấp B, gặp phải là cấp B đỉnh phong. Thật có lỗi, ngươi rất có thể chết ở bên trong. Đương nhiên, loại trình độ này kỳ diệu huyến cảnh, coi như không cách nào giết chết ngươi, cũng sẽ cực lớn kéo dài thời gian của ngươi, khiến cho rùa đen ung dung chạy đi. chuyện này Đám người há to mồm. Nếu là như vậy, còn đánh cái giám. Dùa đen bản thân siêu cường phòng ngự cùng chữa trị còn chưa tính, chỉ có thể tốc độ cao miểu sắt còn chưa tính, kết quả nó còn có loại này mạnh mẽ áp chủ bài năng lực. Đó căn bản không có cách nào đánh. Đây chính là biển băng A. Một khi bị dùa đen bị thương nặng chạy trốn, nó liền có thể tùy tiện ẩn nấp đi, cũng không còn cách nào tìm tới. Mà chờ nó lần sau có cảnh giác lại đến thời điểm. Ở đây tất cả mọi người vô cùng nguy hiểm. Nó bây giờ còn chưa có cảnh giác, cho là chúng ta chỉ có thể ở biển băng bên trong bị động phòng thủ. Trần Phong nhìn về phía chỗ xa xa rùa lớn. Cho nên, chúng ta chỉ có một cái biện pháp. Miều sát. Xoạn. Mọi người tâm thần run lên. Miều sát. Miều sát một đầu có thể phòng ngự cấp ham một kích rùa lớn, tại đây băng trong biển. Khả năng sao? Chúng ta không cách nào ra tay ha. Cầu lực cười khổ. Nếu như bọn hắn có thể ra tay, nơi nào còn có như thế nhiều vấn đề. Nơi này chính là biển băng, đầu kia rùa đen cũng sông chết không vào thôn thôn trang, hết thể công kích năng lượng của hắn, cũng sẽ ở biển băng bên trong biến mất, căn bản là không có cách công kích. Đây mới là rùa lớn phách lối căn bản. Vậy nếu như, nay một bộ phận khu vực biển băng nước đống nhiên mất đi hiệu lực đầu Trần Phong đống nhiên mở miệng. a trước mắt mọi người bỗng nhiên sáng rõ. Vậy chúng ta có khả năng ăn một lần nướng rùa đen. Cầu lực vẻ mặt dữ tợn. Thời gian, lặng yên mà qua. Bảy ngày trôi qua, Trần Phong một mực tại nghiên cứu mảng bảo hộ tinh yếu, thôn trang màng bảo hộ, cũng tại rùa lớn trùng kích vào không ngừng thu nhỏ. Không sai biệt lắm. Một tiếng lầm bẩm tại biển băng quanh quẩn. Vâng, nổ thật to. Thần kia mảng bảo hộ đống nhiên vỡ tan. Thôn trang, hoàn toàn trần chuồng. Ông, rùa lớn hai mắt tỏa ra ánh sáng. Bọn nó giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhưng mà nó tựa hồ biết những người kia kinh khủng, cho nên coi như như thế cũng chỉ là dấu ở biển băng bên trong đánh tới. Và anh, và anh, nó nương theo biển băng nước của tới. Và anh, biển băng nước bao phủ toàn bộ thôn trang. Xoạn, xoạn, vô số đồ vật bị phân giải. Nhưng mà, nơi đó, một cái năng lượng màu tím, nhỏ hơn màng bảo hộ, giống như là một cái nhỏ cái phòng nhỏ, che lại thôn trang những người kia, cứ việc địa phương đã hết sức chen trúc. Giống, rùa lớn một tiếng đắc ý gầm rú. Đây chính là tiểu gia hỏa kia vòng bảo hộ. Có cái cái dám dùng. Nó va chạm mà đi, toàn bộ năng lượng màu tím vòng bảo hộ trong nháy mắt nổ tung. Lời nói. Biển băng nước bao phủ. Nhưng mà, để cho người ta kinh dị là, giờ phút này biển băng nước mặc dù đem những cái kia nhân loại bao phủ, thế nhưng những cái kia nhân loại, thế mà không có có nhận đến bất cứ thương tổn ổn gì. Dùa lớn bỗng nhiên ý thức được không ổn. Xoạn. To lớn xoay qua chỗ khác, nó lập tức sợ mất mật. nơi đó Một cái năng lượng lớn hơn màng bảo hộ lặng yên xuất hiện, cái kia vốn là bảo hộ toàn bộ thôn trang màng bảo hộ, xuất hiện lần nữa, chẳng tất cả biển băng nước. Đây là hai cái màng. Một cái tầng bên trong, một cái ngoại tầng. Mà rua lớn. Thật không may, xuất hiện tại hai lớp bên trong. Nơi này biển băng nước mặc dù vẫn như cũ trang ngập, mặc dù tất cả đều là biển băng nước, bởi vì bởi vì theo biển băng ngăn cách, đã đã mất đi cái kia lực lượng cường đại. Chúng nó, chỉ là bình thường nước biển. giống Dùa lớn gầm lên giận dữ, điên cuồng phóng ra ngoài. Chết đi. Cầu lực ánh mắt hung ác. Trốn. Bọn hắn chuẩn bị như thế lâu, thế nào khả năng để nó chạy thoát. Phong ngự mạnh. Tại trước mặt bọn hắn, tính là cái gì chứ. Cứ việc dùa lớn chỉ cần một giây đồng hồ, liền có thể chạy đi. Thế nhưng lúc này, mô thôn ba cái người mạnh nhất, ba cái cấp há gen chiến sĩ toàn bộ ra tay. Chém. Cầu lực quát lạnh một tiếng. Công kích quét qua. Rùa lớn lấy làm tự hào phòng ngự mai rùa trong nháy mắt nổ tung, rùa lớn hoảng sợ phía dưới, không chút do dự thả ra chính mình lực lượng mạnh nhất. Diệt. Một tên khác cấp A cường giả quách ra nhàn nhạt phớt tay. Vâng. Bóng mở lưu chuyển. Rùa lớn phóng thích ra mạnh mẽ huyến cảnh, trong nháy mắt nổ tung. Đây chính là cấp A cường giả lực lượng, dù cho ngươi cấp B át chủ bài mạnh hơn, tại một cái toàn lực ra tay, thậm chí đã sớm chuẩn bị cấp A cường giả mặt, bất quá là trò cười c Cuối cùng nhất một tên cấp A cường giả thị người điều khiển chương trình lạnh lạnh điểm ra. Một cái sơn bàn tay lớn màu đen đem rùa lớn nội tạng cắn giết. Rùa lớn toàn thân run rẩy thân hồn sụp đổ. Căn bản liền một giây đồng hồ đều không chịu đựng được. Chết. Các người. Rùa lớn miệng phun tiếng người. Nó thế nào cũng nghĩ đến. Chính mình thế mà lại chết ở chỗ này. Đều cho ta chôn cùng đi. Rùa lớn một tiếng gào thét. Vâng anh. Quỷ dị vầng sáng đông nhiên nổ tung. cẩn thận Mọi người tâm thần kinh hoàng. cầu lực không chút do dự phóng thích phòng ngự mạnh nhất ngăn tại trước mặt, nhưng mà cái kia kỳ dị hào quang, thế mà tùy tiện vòng qua phòng ngự, vọt vào. Xoạn. Mọi người sắc mặt đại biến. chương 247, mạnh mẽ thuế biến. Nguy hiểm. Đám người mồ hôi lạnh tràn trề. Mà lúc này đây, bọn hắn cũng thấy do cái kia kỳ dị hào quang đến cùng là vật gì, cái kia vậy mà rùa đen máu. Vâng anh. Rùa đen máu tiêu tán. Hết thể nước biển trong nháy mắt biến sắc Mặc dù cầu lực phòng ngự cũng không cách nào chống cự. Nhanh! Đem những này nước biển làm đi ra. Quách ra nóng lỏng. Nhưng mà... Một... Phúc... Phúc... Hai người tại chỗ chết. Mà đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng đống nhiên bùng nổ. Vâng! Ngọn lửa bùng cháy, là Từ Phi. Từ Phi từng quyền oanh sát mà ra, kinh khủng lửa cháy mạnh quyền. Ở thời điểm này buộc phát ra mạnh mẽ huy năng, đem những này mất đi phân giải năng lực biển băng nước sấy khô. Vâng Vâng, ánh lửa lấp lẽ. Các người đi. Từ phi gầm lên giận dữ. Hán toàn thân ngọn lửa vần quanh, giống như vô địch chiến thần. Xoạn, xoạn. Đám người nhanh chóng rời đi, đến bị làm sạch địa phương. Này nước biển quá mức quỷ dị, nhiễm phải rùa đen huyết chi sau càng thêm kỳ dị, ai cũng không dám đụng vào, khiến cho từ phi như thế dùng ngọn lửa sấy khô là lựa chọn tốt nhất. Ông, ông, ngọn lửa cháy. Này mang bảo hộ bên trong nước biển rốt cục dần dần biến mất Chỉ là, ngay lúc này, đám người không nghĩ tới chính là, những cái kia bị sấy khô rùa đen máu, thế mà chỉ là thay đổi một cái hình dáng tồn tại, bị sấy khô rùa đen máu, hóa thành khí thể, ngưng tụ tại cái kia cuối cùng nhất thở dài trong nước biển, tại đây cuối cùng nhất một giọt nước biển bị sấy khô thời điểm, đột nhiên thoát ra. Cẩn thận! Mọi người tâm thần đống nhiên nhảy một cái. A. Thư Phi mở mịt quay đầu. hưu Một màn kia ánh sáng màu xanh lục tỏa ra. Dùa lớn huyết dịch hóa thành khí thể trong nháy mắt tràn vào tử phi trong cơ thể. Chán! Tử phi thân thể trở nên cứng ắc, ẩm ẩm ngã xuống đất. Tử phi! Chân phong sắc mặt đại biến. Cầu lực mấy người cũng lả vội vàng chạy tới. Mang bảo hộ bên trong hết thể nước biển, hết thể rùa đen máu đều bị làm sạch. Đây là tử phi công lao, nói trắng ra là, hắn cứu được mọi người tất cả mọi người. Ta tới! Một vị am hiểu chưa chỉ ghen chiến si đi ra. Từ phi thân thể đang lấy một loại tấn mảnh tốc độ trở nên xanh mét, nhưng là bởi vì trong cơ thể ngọn lửa bùng cháy, loại tốc độ này giảm bất rất nhiều. Hắn không kiên trì được quá lâu. Người kia sắc mặt khó coi. Ông! Từ bay người lên ánh sáng xanh lóe lên. Cái kia rùa đen máu gần như toàn bộ tràn vào trong cơ thể hắn. Hắn đang dùng tâm hỏa của chính mình tối luyện, thế nhưng... Người kia lắc đầu. Thực lực chênh lệch quá xa. Từ phi cái gì thực lực? Cấp dê! Dùa đen thế nhưng là trọn vẹn cấp B thực lực A. Hiện nay, dùa đen trước khi chết, thả ra hết thể huyết dịch ngưng tụ khí thể toàn bộ tiến vào tử phi trong cơ thể. Hắn thế nào nhưng có thể đỡ nổi. Chưa hắn không được. Trân phong ánh mắt lấp lẽ. Xoạn. May mắn còn sáng, toàn diện mở ra. Lần này, hắn muốn trợ giúp từ phi thoát khỏi khốn cảnh. Dù cho tỷ lệ lại nhỏ. Ông. Ánh lửa bùng cháy. May mắn điểm trị bắt đầu điên cuồng giảm xuống. 10 điểm. 20 điểm. Trần Phong hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. May mắn điểm trị sau đó rơi xuống, nói rõ có hiệu quả. Mà lúc này, hắn cũng nhìn thấy may mắn quần sáng phản hồi, mỗi giây 10 điểm may mắn điểm trị tiêu hao, chỉ có thể bảo chứng từ phi tạm thời không chết, khiến cho rùa đen máu vừa lúc một nửa đối kháng ngọn lửa, một nửa phá hủy từ phi thân thể, trình độ lớn nhất giảm bớt, từ phi bị rùa đen máu ăn mòn trình độ. Thế nhưng, cũng chỉ có thể chậm lại. Ta có thể giúp hắn kiên trì lâu một chút, các ngươi có cái gì biện pháp? Trần Phong nhìn về phía những người kia, bọn hắn thế nhưng là cấp A ghen chiến sĩ. Ta tới, quét ra đi tới, nếu như hắn dây chết, ta còn thực sự không có cách, thế nhưng là đã ngươi có biện pháp có thể làm cho hắn chống lâu hơn một chút, vậy liền dễ làm pháp. Soạt. Hắn một tay đặt tại từ bay người lên. Woeng. Một cỗ lực lượng kinh khủng bỗng nhiên tràn vào. Từ phi cái kia vốn là chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng rùa đen máu ngọn lửa bỗng nhiên cháy hừng hực, thế mà chủ động xuất kích, tìm kiếm những cái kia rùa đen máu Tới. Chân Phong Tâm trạng nghiêm nghị. Những cái kia rùa đen máu quá mạnh, nếu như toàn bộ đối kháng ngọn lửa hoặc là toàn bộ phá hủy từ phi thân thể đều có thể tùy tiện hủy đi nó, thế nhưng tại tinh vân quần sáng phân lưu xuống. Nó cân đối giữ vững tỷ lệ. Từ phi thân thể biến thanh tốc độ càng ngày càng chậm, bị thối luyện rùa đen máu càng ngày càng mạnh, rất nhanh, từ phi thân thể thế mà không lại biến hóa. Thậm chí, dần dần trở nên hồng nhuận phân rốt. Xong rồi, Chân Phong hai mắt tỏa sáng. Những cái kia rùa đen máu bị thối luyện, dung nhập từ phi trong cơ thể, không chỉ có đem vừa rồi nhận bị thương hại bù đắp lại, còn nặng mới ấm áp thân thể của hắn. Và anh, và anh, từ phi chung quanh thân thể ngọn lửa bùng cháy. Lúc này, không cần bọn hắn trợ rút, những lực lượng này liền đã hoàn thành từ tuần hoàn, từ phi, đã theo nguy cơ sinh tử trước mắt cứu vứt trở về. Đông, đông, từ phi tim đập khôi phục, chỉ là, đây chính là rùa đen máu A. Thời đại này bởi vì ghen lực lượng tồn tại, rùa đen loại sinh vật này huyết dịch càng là ẩn chứa sức mạnh rất lớn, thực lực càng mạnh, huyết dịch hiệu quả càng mạnh. Theo những cái kia huyết dịch bị sấy khô còn có thể sinh tồn liền biết, rùa đen máu rất mạnh. Đầu này sống không biết bao nhiêu năm rùa lớn huyết dịch, càng mạnh. Hùng chi, đây là một đầu cấp B có khả năng vượt cấp khiêu chiến rùa đen, ẩn chứa chỗ có sinh mệnh lực huyết dịch. Những khí thể này rùa lớn máu bên trong, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu năng lượng? Không có người biết rõ. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Cầu lực đám người tự lầm bẩm Nhưng mà, từ phi thân thể càng hồng nhuận phân phớt, càng lúc càng đỏ, thậm chí màu sắc trở nên có chút không bình thường. Muốn ra sự tình. Trong lòng mọi người rồi một cái. Mới vừa rồi là bị dùa lớn máu trung kích, kém chút chết mất, hiện tại thành công cứu về rồi, không nghĩ tới bởi vì rùa lớn lực lượng quá nhiều, lại muốn tươi sống bù chết. Chuyện này. Trần Phong đã mệt mỏi chửi bậy. May mắn còn sáng. Hắn đếm thử thôi động. Xong lần này căn bản vô hiệu, cầu lực mấy người cũng có chút một bức tinh thần lực không đủ, bọn hắn có khả năng bổ sung điểm, thế nhưng trong cơ thể lực lượng quá mức mạnh mẽ, cái này muốn thế nào làm? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Ách! Từ phi thống khổ dên dị. Đám người cũng là nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ nhìn xem cái tên này đang sống bể bụng mà chết. Rùa lớn lực lượng. Trần Phong suy nghĩ một chút, rùa lớn có khả năng miễn dịch biển băng lực lượng, nếu như đem hắn bước xuống biển băng bên trong. Có lẽ có khả năng ức chế một cái. Ý kiến hay. Trước mắt mọi người sáng lên. Bọn hắn trước nếm thử đem từ phi một cái tay mới vừa tới biển băng bên trong. Ông. Tay phải im ắng phân giải. Thế nhưng, bởi vì cái kia cố kỳ dị rùa lớn lực lượng, từ phi thân thể thế mà tại gây dựng lại. Mà gây dựng lại sau khi, tựa hồ phân giải thì càng chậm một chút. Rùa lớn lực lượng, đang ở lạng yên không tiếng động tiêu hao Có thể được. Đám người kinh hỉ Vâng anh. Bọn hắn trực tiếp đem Từ Phi vứt xuống biển băng bên trong. Biển băng lực lượng tuôn ra, Từ Phi thân thể không ngừng tăng dã, không ngừng gây dựng lại, mỗi lần gây dựng lại sau khi, thế mà đều có thể kiên trì thời gian dài hơn. Kháng tính. Thân thể của hắn thế mà đối biển băng thủy sản sống kháng tính. Mà dù lớn lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao, chỉ là, làm người ta kinh ngạc chính là, mặc dù Từ Phi thân thể hoàn toàn gây dựng lại, hoàn toàn miễn dịch biển băng nước, dù lớn lực lượng thế mà còn không có hao hết. Lực lượng thật kinh khủng. Đám người kinh ngạc tán thán. Này rua lớn mặc dù sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng nó sinh tồn năm tháng. Chỉ sợ so với bọn hắn trong tưởng tượng càng xa xưa, mới có thể có được khủng bố như thế lực lượng. Vâng! Vâng! Lực lượng kinh khủng theo từ phi trong cơ thể dít gạo, hắn chỗ sâu băng trong nước biển, thế mà hoàn toàn miễn dịch. Á á á á á á Từ phi gào thét, vọt tới biển băng bên trong. Khiến cho hắn phát tiết một chút cũng tốt. Cầu lực khẽ gật đầu. Cũng đúng. Quách ra rất tán thành, biển băng nơi cuối cùng có một loại thiện, hán miệng như ngọc, bơi chân như. 3. Trần Phong một mặt một bước. Rất lâu. Từ bay trở về, sảng khoái tinh thần. Về phần tại biển băng bên kia phát sinh cái gì, hắn cũng không có nhiều lời. Nhưng mà Trần Phong thấy con hàng này một mặt lúng túng biểu lộ bên ngoài, vậy mà còn có một số sảng khoái. Quách ra đám người thì là lộ ra ngươi hiểu được nụ cười. Trần Phong. hắn hết sức hoài nghi. Những này các lao ra những năm này tại đáy biển đến cùng thế nào tới? Chương 248, Phi cụ thu thập của ma.